t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bày nát công kích t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bày nát công kích khó làm a được rồi vẫn là suy nghĩ lại một chút đi đến bàn bạc kỹ hơn có người hay không muốn cùng nhau chơi đ ù a nhìn ta thời gian xứng đôi một cái lá gan đế suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là làm ra quyết định tạm thời từ bỏ làm một với hắn mà nói không tính rất khó nhưng là không quan tâm vì t i ệ n làm rất dễ dàng đưa đến phản hiệu quả vẫn là suy nghĩ thật kỹ có lẽ lại chơi một cái cho chơi có thể tìm tới một chút mới linh cảm đâu dù sao cho tới bây giờ mọi người mặc dù đều tại nghiêm túc nghiên cứu nhưng cũng còn không có hoàn toàn mỏ thấy tinh thần kế hoạch trò chơi này tầng sâu cơ chế đương nhiên cũng có thể nói lá gan đế thuần túy là lười tạm thời không quá muốn khổ cực là một m chỉ muốn mở một ván trò chơi giải trí một cái phòng trực tiếp khán giả nhao nhao hưởng ứng tới cái này thượng đẳng nhưng mà các loại lá gan đế thật xứng đôi đến người chơi lại phát hiện căn bản không phải phòng trực tiếp người bởi vì hắn đánh hai chữ bạn mạng mà đối phương lại trở về một cái dấu chấm hỏi lá gan đế cũng có chút n g o à i ý mới dù sao hắn cùng phòng trực tiếp người xem là không sai biệt lắm cùng một thời gian hàng cái này còn có thể không có bên trên cùng một chiếc xe là có chút không hợp thói thường bất quá nếu là người qua đường vậy đã nói do có duyên lá gan đế không có việc gì m ở a s ứ n g ô i tiến đến người qua đường này gọi là nhân gian thanh tỉnh cũng là làm cho người dánh điểm tràn đầy i đi. bất quá lá gan đế thật cũng không quá để ý hệ thống xứng đôi ngầm thừa nhận đem hắn an bài chấp chính quan thân phận thế là hợp lẽ đẻ xuống chuẩn bị nhưng mà đối phương lại chậm chạp không có chuẩn bị nhân gian thanh tỉnh ta muốn chơi một cái chấp chính quan có thể chứ lá gan đế là không quá ngợi ý không được đi ta vừa vặn muốn chơi chấp chính quan nếu không bắn kế tiếp ngươi lại chơi nhân gian thanh t ỉ n h nhưng là ta hiện tại liền muốn chơi chấp chính quan a ngươi n h ư ờ n g một chút lá gan đế bản năng cảm thấy không thích hợp nhưng lại nói không nên lời cụ thể là nơi nào không thích hợp cân nhắc một lát về sau vẫn là nói được hai người trao đổi chức vị trò chơi thuận lợi bắt đầu lá gan đế ngược lại là cũng không nghĩ nhiều hắn là muốn tiếp tục nghiên cứu trò chơi cơ chế mặc kệ là đóng vai chấp chính quan vẫn là đóng vai nguyên thủ đều có chuyện có thể làm đóng vai nguyên thủ mặc dù không thể tiến hành cụ thể kiến thiết quy hoạch nhưng cũng lấy tốt hơn nghiên cứu các loại thể chất cây khoa học kỹ thuật nói không chừng có thể lại tìm ra điểm cái gì ẩn tàng cơ chế cho nên lá gan đế bình thường tiến hành trò chơi bình thường chế định phát triển mục tiêu sau đó bắt đầu mở ra cây khoa học kỹ thuật giao diện nghiêm túc suy nghĩ nghiên cứu kết quả hai phút đồng hồ đi qua hắn đột nhiên ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng ai lá gan đế nhìn kỹ phát hiện sao chổi m ặ t ngoài căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào a ngược lại là công bình phong bên trên nhân gian thanh tỉnh đánh hai chữ bảy mai lá gan đế đều kinh hãi bãi bay đại gia ngươi a b á i m a i làm sao lại b á i m a i hắn phát mấy cái dấu chấm hỏi nhưng đối phương hoàn toàn không còn có bất kỳ đáp lại nào thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhân gian thanh tỉnh tài khoản còn online cũng không có bị phán định là họ phờ liền t r ả thái thậm chí thường thường còn làm hai lần thao tác ví dụ như k h ô n g chế lấy chất chính quan đi hai bước dùng tay đào chút tài nguyên lại hoặc là kéo một s cm xếp mở rẻ nhất băng truyền lá gan đế đều kinh hãi cái này mẹ hắn là cái gì xáo lộ không thể không nói tinh thần kế hoạch người chơi luôn luôn có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt lần nữa đổi mới ranh giới cuối cùng lá gan đế tại trên địa đồ đánh mấy cái tiêu ký sau đó lại tại công bình phong bên trên phát một chút dấu chấm hỏi về sau lúc này mới cuối cùng xác nhận đối phương đại khái đúng là cốc máy thật sự là buồn cười rất rõ ràng tinh thần kế hoạch cái này hai ngày trò chơi hoàn cảnh đang tại kịch liệt chuyển biến xấu bên trong đã bắt đầu xuất hiện một nhóm người chơi đang trả thù xã hội giống miệng mạnh mẽ vương giả như thế không ngừng xứng đôi có thù người chơi sau đó đi vào trò chơi liền giết chấp chính quan hoặc là tại trên địa đồ l o ạ n b à y t i ế n trúc mắng chửi người đây là một loại trả thù xã hội biện pháp nhưng loại biện pháp này cũng tồn tại một vấn đề cái k i a chính là mình cũng tương đối mệt mỏi toàn bộ hành trình còn đều cần tự mình đậu thủ liền xem như không ngừng đánh chữ a đ ố i phun cái k i a không phải cũng rất mệt không còn có một nhóm người trả thù xã hội phương pháp liền càng thêm đơn giản cũng càng làm cho người g i ậ n x ô i cũng tỉ như như bây giờ xứ nôi g đ tiến vào trò chơi về sau cố ý tuyển cái chấp chính quan sau đó liền bắt đầu dùng chân bản t r e máy kịch bản gốc chỉ là định kỳ di động một cái con chuột làm một chút cơ bản nhất thao tác dạng này liền sẽ không bị lập tức kiểm trac đi ra cũng đá x ố g dây nhưng là một cái khác người chơi liền nhức cả trứng bởi vì trò chơi này nhất định phải hai cái người chơi phối hợp mới có thể chơi với lại một cái người chơi cũng không có đá nhân quyền lực liền lấy ván này trò chơi tới nói lá gan đế không có cách nào đem nhân gian thanh tỉnh đá ra đi thay người cũng không có cách nào tiếp nhận chấp chính quan chức năng coi như thông qua cây khoa học kỹ thuật đem quyền lực tập trung ở trên tay mình đem chấp chính quan chém như vậy hệ thống cũng chỉ sẽ nặng hơn nữa đẩy một cái mới chấp chính quan mà cái này mới chấp chính quan vẫn là từ nhân gian thanh tỉnh đóng b a i nói cách khác vẫn là không trợ lý không thể không nói đây đúng là mong muốn trả thù xã hội các người chơi tìm tới đơn giản nhất hiệu suất cao biện pháp vì sao a không đóng vai nguyên thủ bởi vì nguyên thủ treo máy lời nói chính là gan đế chơi chấp hành quan thật đúng là có thể chơi đến xuống dưới duy chỉ có đóng vai chấp chính quan có thể mức độ lớn nhất phá hư một tên khác người chơi trò chơi trải nghiệm với lại chính hắn cái gì đều không cần làm chỉ cần đem trò chơi một chàng tùy tiện mở một cái đơn giản kịch bản gốc chương trình là được rồi lá gan đế cũng là cực kỳ không nói không phải anh em này làm sao loại người gì cũng có a hại người không lợi mình chuyện ngươi làm gì a với lại hai ta không oán không k i ừ u thật sự không khác biệt công v í c h ta nếu như là giống miệng mạnh mẽ vương giả như thế bởi vì một chút điểm â n đoán cá nhân cùng đối phương kết thụ sau đó tại trên mạng muốn làm cái n g ư ờ i chết ta sống mặc dù có chút bệnh tâm thần đi nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng giống bị này cái gì lý do cũng không có liền đơn thuần vì trả thù người qua đường cũng là cực kỳ hiếm thấy lần này là gan đế có chút lúng túng dừng lại mặc dù chấp chính q u n n l ư ờ i nhưng trò chơi mong muốn nhanh chóng kết thúc thật đúng là làm không được bởi vì trò chơi sơ kỳ vì chăm sóc tân thủ bản thân có một đoạn yên tĩnh thời kỳ không đến mức lập tức liền diệt tuyệt nhưng lá gan đế với tư cách nguyên thủ cũng xác thực không làm được cái gì coi như có thể đem chấp chính quan giết đứng đĩa lại như thế nào chỉ là đang lãng phí mình thời gian hoặc là hắn có thể lựa chọn lọ gấp đổi hảo nhưng lá gan đế trên tay cũng không có chuyên môn chuẩn bị cái khác tài khoản cái này lại thật phiền thoái được rồi đợi chút đi lá gan đế đ i ê n lặng điều nhanh trò chơi thời gian nguyên thủ đương nhiên cũng là có quyền hạn đi điều trò chơi thời gian chỉ bất qua cái này quyền hạn so chấp chính quan muốn thấp nhưng bây giờ chấp chính quan k h ô n g tại đương nhiên liền có thể lấy tùy tiện điều bất quá cho dù là điều đến nhanh nhất mong muốn gặp phải thiên thai d i ệ t tuyệt toàn thể máy xì lịt tiểu nhân cũng như cũng cần mười mấy phút thời gian lá gan đế suy nghĩ một chút nếu như mình hướng bạn hoặc là bạn mạng vận hảo một phen giày vò không sai biệt lắm cũng muốn nhiều thời gian như vậy đến lúc này một lần còn chưa đủ giày vò còn không bằng treo cơ cùng mưa đạn nói chuyện mưa đạn cũng đối loại hành vi này tiến hành lên án thuận tiện phê phán một cái nghịch t i ê n đường cái này chú ý đầu không để ý mông trò chơi cơ chế theo lý thuyết hai cái người chơi xứng đôi đơn giản như vậy hệ thống hẳn là mới vừa vào được trù hạch cũng có thể làm tốt công năng a nhưng lịch tiên đường hết lần này tới lần khác lại luôn là có thể tại loại này đơn giản địa phương làm ra loại này lịch tiên nát sống cũng là rất để cho người ta bất đắc dĩ được rồi luôn luôn khó tránh khỏi gặp gỡ một chút náo tản vẫn là tiếp tục nghiên cứu cái này chút cây khoa học kỹ thuật a lá gan đế bắt đầu điểm điểm khoa học kỹ thuật làm chấp chính quan bảy nát thời điểm dân ý sẽ rơi đến rất nhanh lúc này nguyên thủ điểm liên quan tới chính trị thể chất điểm khoa học kỹ thuật liền có thể lấy rất nhanh nghiên cứu phát minh hoàn thành không cần đầu nhập quá nhiều tài nguyên thậm chí đến đằng sau lại biến thành thuần miễn phí đây là trò chơi bản thân liền có cân bằng cơ chế đồng thời cũng phù hợp xã hội hiện thực làm dân chúng đôi trước mắt chế độ rất hài lòng thời điểm mong muốn phổ biến một bộ tân chế độ liền sẽ gặp được rất lớn lực cản muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên trái lại làm dân chúng đôi trước mắt chế độ vô cùng không hài lòng thời điểm mong muốn phổ biến một bộ tân chế độ liền cơ bản không có lực cản thậm chí không cần cố ý làm cái gì liền phổ biến đi xuống trước đó lý văn hạo cùng miệng mạnh mẽ vương giả đối kháng cầm miệng mạnh mẽ vương giả tại cánh đồng tuyết bên trên đứng địa thời điểm trên thực tế liền là lợi dụng cái này một cơ chế nhưng lúc này lá gan đế đối với điểm khoa học kỹ thuật cụ thể làm sao điểm lại nhất thời ở giữa không nghi tốt điểm chấp chính quan cây khoa học kỹ thuật vẫn là điểm nguyên thủ cây khoa học kỹ thuật đó là cái vấn đề hai loại điểm pháp hắn kỹ thuật đều đã thử qua điểm nguyên thủ cây khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm liền là rút lui về phong kiến chuyên chế xã hội có thể tùy tiện chặt chấp chính quan nguyên thủ quyền lực cơ hội tiếp cận hoàng đế nhưng cũng có khả năng tạo thành chấp chính quan lời liền cùng loại với phong kiến vương triệu mạn đại hoàng đế bị toàn bộ quan lại hệ thống g a không mà điểm chấp chính quan cây khoa học kỹ thuật thì tương đương với đi tư mã ý tuyến đường hoặc là quân chủ lập hiến đường đi chấp chính quan quyền lực vô cùng lớn về sau có thể cân nhắc trực tiếp xử lý nguyên thủ xoan quyền bạc vị cũng có thể lựa chọn thủy chung cẩn trọng để nguyên thủ n à m thắng dù sao cụ thể thế nào làm quyết định bởi tại chấp chính quan lương tâm nhưng lúc này cái này hai đầu cây khoa học kỹ thuật hiển nhiên đều đối lá gan đế hiện trạng không có bất kỳ cái gì trợ giúp mặc kệ là quyền lực cho cái nào đầu đều không dùng được vậy ta vẫn tùy tiện điểm a lá gan đế nhìn một chút thể chất cây khoa học kỹ thuật vẫn rất phức tạp có rất nhiều trước hắn chưa từng có điểm qua điểm khoa học kỹ thuật vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội thử một lần cũng t h như tại nguyên thủ cùng chấp chính quan cái này hai đầu cây khoa học kỹ thuật bên trong đều có cùng tăng lên dân ý tương quan điểm khoa học kỹ thuật nhưng là trước đó mặc kệ là lá gan đế vẫn là cùng hắn phối hợp người chơi trên cơ bản đều không làm sao điểm qua nguyên nhân cũng rất đơn giản điểm cái này không có chỗ tốt bởi vì chỉ cần dân ý tăng lên như vậy mặc kệ là nguyên thủ vẫn là chấp chính quan mong muốn tập trung quyền lực lời nói độ khó đều sẽ biến cao phổ biến biện pháp thời điểm cần dân ý cánh cửa càng cao chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn thời điểm dân ý chỉ tiêu rơi cũng biết càng nhiều đơn giản tới nói có thể đem cái này hiểu thành điều dân chỉ số cho dù là các loại hèn hạ bàn ngoại chiêu đều dùng tới cũng không có cách nào triệt để tiêu trừ cái này chút ảnh hưởng cho nên đ ể cao điều dân chỉ số dưới đ ạ i bộ phận tình huống đều là rời lên tảng đá n ệ n chân mình căn bản là không có cái gì ích lợi có thể nói tại sao có thể có người đầu nhập tài nguyên khoa nghiên cứu phát minh kỹ điểm liền v ì để điều dân đến phản đối mình đâu nhưng bây giờ đã trò chơi chơi không nổi nữa cái kia ngược lại là không ngại điểm một điểm nhìn dù sao nguyên thủ cùng chấp chính quan cái này hai đầu cây khoa học kỹ thuật bên trong đều có cùng loại dân ý điểm khoa học kỹ thuật tác dụng không giống nhau Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi mốt máy xí liệt tiểu nhân tự chủ hành vi chương năm trăm hai mươi mốt máy xí liệt tiểu nhân tự chủ hành vi điểm x u ố n g nguyên thủ dây cái thứ nhất đ i ề u dân điểm khoa học kỹ thuật tựa hồ không có chuyện gì xảy ra điểm x u ố n g nguyên thủ dây cái thứ hai đ i ề u dân điểm khoa học kỹ thuật trên bản đồ đi dạo máy xì liệt tiểu nhân tựa hồ càng sinh động một chút điểm x u ố n g chấp chính quan dây cái thứ nhất đ i ề u dân điểm khoa học kỹ thuật không nhìn ra quá nhiều rõ ràng biến hóa cứ như vậy lá gan đế lần lượt từng cái điểm xuống đi nguyên thủ cùng chấp chính quan cái này hai đầu thể chất cây khoa học kỹ thuật trên đại thể có thể nhìn thành là mở rộng tự thân quyền lực nhưng cái này hai đầu cây khoa học kỹ thuật bên trên cùng dân ý có quan hệ điểm khoa học kỹ thuật tác dụng thì vừa bận tương phản ví dụ như nguyên thủ dây điêu dân điểm khoa học kỹ thuật tác dụng theo thứ tự là để cao nguyên thủ làm ra quyết sách lúc nhất định thấp nhất dân ý ủng hộ độ gia tăng cao dân ý ủng hộ độ bên d ư ớ i b à i miễn chấp chính quan sát xuất thành công gia tăng cao dân ý ủng hộ độ bên d ư ớ i tiến lên đến tiếp sau chính trị thể chất điểm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ giảm mức tiêu hao tài nguyên các loại nói cách khác cái này chút đ i ê u dân điểm khoa học kỹ thuật chợt nhìn tựa hồ đối với nguyên thủ tập quyền có một chút như vậy tác dụng nhưng thường thường đều lấy cao dân ý ủng hộ độ với tư cách tiền đề chấp chính quan bên kia cũng là đồng ý nếu như muốn cái này chút dân ý điểm khoa học kỹ thuật phát huy tác dụng đầu tiên đến bảo đảm chấp chính quan bản thân dân ý ủng hộ độ rất cao bằng không cái này chút điểm khoa học kỹ thuật điểm cũng là điểm trắng thậm chí còn có phản hiệu quả làm dân ý ủng hộ độ không đủ thời điểm nguyên thủ bãi miễn chấp chính quan sát xuất thành công ngược lại sẽ giảm xuống đến tiếp sau tiến lên chính trị thể chất điểm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ sẽ trở nên chậm tài nguyên sẽ biến nhiều dùng thông tục một điểm lời nói tới nói liền là điều dân càng càn ăn cho nên trước đó lá gan đế đang chơi thời điểm cơ hồ chưa từng điểm qua cùng loại điểm khoa học kỹ thuật bởi vì so với cái khác trực tiếp gia tăng nguyên thủ hoặc l á chấp chính quan quyền lực điểm khoa học kỹ thuật mà nói cái này chút cùng dân ý có quan hệ điểm khoa học kỹ thuật ích lợi quá thấp ta điểm điểm khoa học kỹ thuật kết quả còn phải xem dân ý sắc mặt làm việc vậy ta đây điểm khoa học kỹ thuật không phải điểm chẳng sao với lại trước đó lá gan đế tại điểm cây khoa học kỹ thuật thời điểm trên cơ bản là một đầu dây có một chút mọi vườn gia tăng nguyên thủ quyền lực cũng chỉ điểm nguyên thủ đường dây này gia tăng chấp chính quan quyền lực cũng chỉ điểm chấp chính quan đường dây này cái này cũng phù hợp đại đa số người chơi game trực giác cái gì đều điểm cùng hưởng ân huệ liền mang ý nghĩa cái gì đều không tin h dù sao cây khoa học kỹ thuật loại vật này càng về sau điểm khoa học kỹ thuật xem ra càng mê người nguyên thủ điểm khoa học kỹ thuật đến cuối cùng có thể độc tài chấp chính quan điểm khoa học kỹ thuật đến cuối cùng có thể xoắn bị cái này sảng khoái hơn à. mà lúc trước điểm một cái khác đường nét lời nói chẳng khác gì là thuần phí lãng phí tài nguyên trò chơi này tài nguyên rất khẩn trương thời gian cũng rất khẩn trương với lại nhiều khi nguyên thủ cùng chấp chính quan đều là đối địch trạng thái chỉ có thể chú ý một đầu làm sao có thể hai bên đều điểm đ ầ u nhưng lần này lá gan đế lúc đầu cũng không có ý định thật tốt chơi game cho nên hắn chỉ là đem cái này hai đầu tuyến bên trên cùng dân ý tương quan điểm khoa học kỹ thuật toàn bộ điểm một lượng bởi vì chấp chính q u a n lợi chính trị thể chất điểm khoa học kỹ thuật cần thiết tài nguyên lượng cùng nghiên cứu phát minh thời gian đều đang nhanh chóng hạ xuống thậm chí đằng sau biến thành không cần cái gì tài nguyên cũng có thể điểm trình độ lá gan đế cứ như vậy một đường điểm xuống đi điểm điểm hắn đột nhiên phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng a cái này chút máy xì lịch tiểu nhân làm sao mình động k h thật vừa mới bắt đầu điểm cái này chút điểm khoa học kỹ thuật thời điểm thì bấy nhiêu có chút biến hóa chỉ bất quá biến hóa cực kỳ yếu đất cho nên nhìn không quá đi ra chủ yếu liền là cái này chút máy xì lịp tiểu nhân tính tích cực tự a hồ tăng lên một chút bởi vì c h ấ p chính quan cũng không có đang tiến hành kiến thiết cho nên cái này chút máy xì lịp tiểu nhân chỉ có thể không có việc gì bốn phía dạo chơi hoặc là dùng tay đảo điểm khoáng sản làm một chút cơ bản nhất nguyên thủy nhất làm việc nhưng theo là gan đế điểm đ i ể m khoa học kỹ thuật gia tăng cái này chút máy xì lịp tiểu nhân có thể di động tính tự hồ cũng tại tăng lên vốn chỉ là làm một chú ví dụ như đi đảo đàm mỏ về sau ngay tại tại chỗ không có việc gì nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà mình xây dựng một tòa quạt mỏ ai cái này không đúng sao làm sao cái này chút điêu dân còn có thể mình làm việc là trò chơi ẩn tàng cơ chế sao vẫn là xảy ra vấn đề gì lá gan đế cảm thấy cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn trước đó thật đúng là không có gặp được qua loại tình huống này lúc này cái này chút tiểu nhân làm vẫn như cũng là một chút cơ bản nhất làm việc cũng tỉ như xây quạt mỏ xây giá luyện nhà máy các loại bọn hắn còn biết dùng truyền thâu mang đem những n à y nhà máy cho l i n lên sau đó xây một tòa nhà kho đem tài nguyên chứa được lên nhưng cũng liền chỉ thế thôi loại năng lực này trên cơ bản cũng liền tương đương với một cái vừa chơi người mới học tại học được cơ bản thao tác về sau làm được không có cái gì cao thâm kỹ xảo sinh dây bày ra cũng không có quá nói nhiều cứu nhưng so với vừa mới bắt đầu không hề làm gì tình huống cũng là xem như tốt quá nhiều c h ỉ ít làm chút nhân sự chẳng lẽ nói là phạ kệ ai nói như vậy trước đó chấp chính quan cùng nguyên thủ nội chiến thời điểm có đôi khi máy xì lịp tiểu nhân sẽ không nghiêm ngặt chấp hành chấp chính quan mệnh lệnh cũng là phạ kệ ai công năng một trong tinh thần kế hoạch dùng phía chính phủ công cụ biên tập mà phía chính phủ công cụ biên tập vẫn luôn làng ầ m thừa nhận chở khách phạ kệ ai với lại một mực đều tại đổi mới phía bản giống như đoạn thời gian trước liền có người chơi một mực đang nói phạ kệ ai kỹ thuật trên thực tế đã ủng hộ bắt chước người chơi tiến hành trò chơi từ cơ chế bên trên hoàn toàn ủng hộ chỉ là phía chính phủ cũng không thật công khai xác nhận điểm này chẳng lẽ nói máy xỉ lịch tiểu nhân tự do hành động hiệu quả liền là dùng phạ kệ ai kỹ thuật làm được ân rất có loại khả năng này lá gan đế nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau rất nhanh đối đại khái nguyên nhân hậu quả có nhất định suy đoán trước đó hắn liền chú ý tới tinh thần kế hoạch cùng cái khác trò chơi cũng có đ i ê u dân với lại cái này chút đ i ê u dân hành vi càng quá mức một chút cái khác trong trò chơi đ i ê u dân nhiều lắm thì rơi một rơi đầy ý độ sau đó phát động một chút đặc thù sự kiện những chuyện này mặc dù cũng biết để người chơi rất khó chịu nhưng luôn tới nói vẫn là có thể k h ô n g chế nhưng tinh thần kế hoạch liền không đồng d ạ n g cái này chút đ i ê u dân thậm chí có thể làm phá hư ví dụ như đến trong trò chơi hậu kỳ cái này chút máy xì l i ệ p tiểu nhân ý thức tự chủ cùng trí thông minh sẽ có vẻ càng ngày càng cao không chỉ là sẽ gây dối phát động tập thể sự kiện còn có thể làm ra phóng hỏa thậm chí vãng sinh sinh dây bên trong nhét linh kiện loại này thuần xuất sinh thao tác trước đó là gan đế liền gặp được qua một lần lúc ấy hắn cũng là tại điểm điểm khoa học kỹ thuật thời điểm điểm một chút tăng lên dân ý điểm khoa học kỹ thuật mặc dù không giống như bây giờ chủ điểm nhưng theo trò chơi thời gian chuyển h i rời đến trung hậu kỳ dân ý sẽ dần dần tăng lên cũng chính là tục xương dân trí khai hóa kết quả có đầu dây chuyển sản xuất kẹt lại cũng là bởi vì bên trong nhiều một cái không phù hợp yêu cầu linh kiện mỗi cái chế tạo nhà máy đều là có phối phương băng chuyển sẽ liên tục không ngừng đem cần thiết vật liệu đưa tới nhưng nếu như băng t r u y ề n bên trên có một cái không thuộc về trước mắt phối phương linh kiện như vậy cái này máy chế tạo liễn sẽ ngừng từ đó làm cho toàn bộ băng t r u y ề n đều k ẹ t lại lúc ấy là gan đế còn tưởng rằng là chấp chính quan người chơi đang cố ý kiếm việc dù sao ngoại trừ chấp chính quan bên ngoài cũng không ai có thể hướng băng t r u y ề n bên trên nét đồ v ậ t ta h ư ớ n g chi nguyên thủ cùng chấp chính quan tự nhiên liền tồn tại không tin lẫn nhau tình huống ưu tiên nghi ngờ lẫn nhau cũng là rất bình thường nhưng hiện tại xem ra tựa hồ trò chơi này còn có phe thứ ba cái kia chính là trí tuệ nhân tạo chỉ bất quá trước đó chấp chính quan cùng nguyên thủ ở giữa mâu thuẫn quá bén nhọn mà trí tuệ nhân tạo lại ẩn tàng đến phi thường tốt cho nên mới rất khó phát hiện mà lúc này theo dân ý điểm khoa học kỹ thuật giải tỏa theo trò chơi thời gian c h u y ể n r ờ i cái này chút máy xì lịch tiểu nhân trí tuệ nhân tạo thức tỉnh tốc độ tựa hồ cũng biến thành không hề tầm thường nhanh trước đó liền đã có kỹ thuật đại ngư phân tích cũng thực t i ế t qua dùng trước mắt phả kệ ai kỹ thuật chỉ cần dùng trò chơi cơ chế nhiều cho ăn một cái hoàn toàn là có thể tự chủ hoàn thành quyết sách cũng tiến hành trò chơi tựa như rất đa dụng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tới chơi mổ bạ trò chơi hoặc là đánh cờ công ty làm việc phía chính phủ thậm chí đã đem phả kệ ai kỹ thuật viết vào công cụ biên t dễ dàng cho trò chơi người chế tác muốn dùng thời điểm liền tùy thời điều động mà mọi người đều biết trò chơi nghịch thiên đường một mực đều phi thường trọng thị phạ cái ai kỹ thuật này trước đó nhiều trò chơi đều đi tại tuyến đầu như vậy tại trò chơi này bên trong lợi dụng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chỉnh ra một điểm mới sống tựa hồ cũng là hoàn toàn có khả năng lá gan đ ế đ hứng thú hắn muốn cho là trò chơi này đã bị đảo móc đến không sai bị ệ lắm nhưng hiện tại xem ra kỳ thật có thể đảo địa phương còn có rất nhiều có cái này chút máy xì lịch tiểu nhân tự chủ dựng sinh dây t à i nguyên đạt được bổ sung lá gan đế tranh thủ thời gian đem càng nhiều điểm số đầu nhập vào dân ý lựa chọn bên trong muốn nhìn một chút về sau còn có hay không có càng quá đáng tình huống xuất hiện d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi hai biến thành bẫy dập chương năm trăm hai mươi hai biến thành bẫy dập thật được nói theo lá gan đế điểm dân ý điểm khoa học kỹ thuật càng ngày càng nhiều cái này chút tiểu nhân có thể di động tính thật đúng là càng ngày càng mạnh cái này chút dân ý điểm khoa học kỹ thuật phân bố tại chấp chính quan cùng nguyên thủ hai đầu tuyến bên trên rất nhiều điểm số miêu tả t r ậ t nhìn kỳ thật sẽ có một chút xung đột cũng tỉ như có chút sẽ tăng lên đối chấp chính quan không tín nhiệm độ tăng lên đối nguyên thủ độ tín nhiệm có chút lại trái lại tăng lên đối nguyên thủ không tín nhiệm độ tăng lên đối chấp chính quan độ tín nhiệm bình thường trò chơi trạng thái dưới trên cơ bản sẽ không như vậy độ t r ê n l ệ n h lấy điểm thật là điểm về sau lại phát hiện vậy mà đều đối với mấy cái này tiểu nhân trí thông minh có ảnh hưởng tại mới bắt đầu thời điểm máy sĩ l ị ệ t tiểu nhân chỉ có thể chuẩn bị cơ bản nhất phương án nhưng rất nhanh bọn hắn bắt đầu mở rộng sản xuất quy mô đồng thời dựa theo nguyên thủ chỉ định tiêu chuẩn tiến hành về số lượng ưu hóa nói thí dụ như muốn tạo dựng đầu nào đó đặc thù dây t r u y ề n sản xuất lời nói từ cuối cùng sản phẩm sản lượng mục tiêu có thể ngược lại đẩy ra mấy cái mấu chốt linh bộ kiện sản lượng mục tiêu lại rót đẩy về mấy cái này linh bộ kiện linh bộ kiện hoặc nguyên vật liệu sản lượng toàn bộ ngược lại đẩy trở về về sau muốn đ à o bao nhiêu mỏ xây bao nhiêu khai thác quạng cùng băng t r u y ề n mới có thể thuận lợi khai thác cái này chút mỏ liền đều biến thành cố định số lượng đối với người tới nói cái này cũng không khó chỉ là có chút phiền thức có ít người lười nhắc tính làm việc toàn bằng cảm giác cũng có thể chơi tiếp tục nhưng đối với trí tuệ nhân tạo tới nói hiển nhiên không được bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng không quá có nhân loại cảm giác trái lại tính cái này chút đ ồ vật đối trí tuệ nhân tạo tới nói lại rất đơn giản theo điểm khoa học kỹ thuật càng điểm càng nhiều lá gan đế chú ý tới trò chơi này đối với trí tuệ nhân tạo tính lực hạn định cũng tại từng bước b ô n g ra mà trí tuệ nhân tạo tựa hồ bản thân liền có bắt chước nhân loại người chơi hành vi năng lực hơn nữa còn có thể tại đối cục bên trong tiến hành không ngừng học tập nguyên bản vì sao a i trí tuệ nhân tạo không có thể hiện ra loại năng lực này đâu một mặt là bởi vì người chơi chỉ chọn một đầu khoa học kỹ thuật dây điểm không được nhiều như vậy tương quan điểm khoa học kỹ thuật một phương diện khác thì là bởi vì tại nguyên thủ cùng chấp chính quan đều nghiêm túc chơi tình huống dưới trí tuệ nhân tạo thao tác ưu tiên cấp rất thấp làm chấp chính quan nghiêm túc kiến thiết thời điểm trí tuệ nhân tạo nhiều lắm là cũng chính là tại t h ấ p độ hài lòng tình huống dưới trộm đạo cho sinh dây nét h cái linh kiện hoặc là làm điểm cái khác nhỏ phá hư căn bản cũng không có thể hiện ra loại này cao đẳng trí năng sân khấu nhưng bây giờ hai cái hạn chế đều giải trừ về sau tình huống liền bắt đầu trở nên kịp m lá gan đế cũng coi là kinh nghiệm phong phú người chơi rất rõ ràng m u ố n một cái giai đoạn cụ thể cần bao nhiêu chỉ tiêu bởi vậy cho dù máy x ì l ị p lũ tiểu nhân kiến thiết không bằng những kinh nghiệm kia đặc biệt phong phú chấp chính quan người chơi kiến thiết quá trình bên trong khả năng sẽ có một chút dư thừa dườm ra hoặc là tình huống sai lầm nhưng trên đại thể tới nói còn có thể duy trì sao trổi vận chuyển bình thường mà là gan đế cũng biết căn cứ cái này chút máy x ì l ị p lũ tiểu nhân trình độ đến động thái thay đổi cụ thể chỉ tiêu cùng kiến thiết ưu tiên cấp song phương phối hợp vậy mà trở nên càng ngày c à ngăn ý cái này cũng được ủy thác quản lý đúng không với lại từ hiện tại tình huống đến xem trí tuệ nhân tạo ủy thác quản lý trình độ cũng không tệ lắm sẽ không xuất hiện loại kia bốn cái hai mang hai vương tình huống đây chẳng phải là nói nếu như chấp chính quan người chơi lời lời nói thật đúng là có thể thông qua loại phương thức này đến tiếp tục trò chơi lá gan đế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỳ thật từ trò chơi đem bán không lâu sau liền có người chơi thử qua mình chơi nhưng vậy cũng là thông qua chính mình trưởng khống hai cái đưa vào thiết bị đến hoàn thành cũng chỉ như kỳ bộ m ũ sẽ k h ô n g chế chấp chính quan mà tay cầm khống chế nguyên thủ người chơi khác là hai cái người phân biệt dùng ki bộ mụ sệ cùng tay cầm lao sói cô độc người chơi là mình k h ô n g chế ki bộ mụ sệ cùng tay cầm mà lá gan đế lúc này t ì n h huống là hắn chỉ phụ trách nguyên thủ thao tác c h ấ p chính quan thao tác thì hoàn toàn ném cho trí tuệ nhân tạo trước mắt lá gan đế còn không thể xác định đây rốt cuộc là không phải n ị c h t i ê n đường cố ý gây nên xem ra xác thực rất giống là ban đầu liền có thiết kế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không quá giống bởi vì tại tương quan điểm khoa học kỹ thuật bên trong cho tới bây giờ không có sách qua có thể gia tăng máy xì l ị c tiểu nhân có thể di động tính không có sách qua có thể làm cho trò chơi tự động vận hành được rồi thích thế nào có thể chơi là được lá gan đế cũng không quá để ý đ â y rốt cuộc là cơ chế vẫn là bút lại có thể ảnh hưởng cái gì sao chơi trò chơi n g h ị c h thiên đường đều đã quen thuộc không cần thiết đi phân chia đến cùng là cơ chế vẫn là bút chỉ cần chơi đến thoải mái liền có thể lấy lá gan đế tiếp tục điểm điểm khoa học kỹ thuật tiến một bước gia tăng dân ý khoa học kỹ thuật đồng thời mãi sĩ lịch lũ tiểu nhân tự chủ kiến thiết cũng t ạ i hừng hực khí thế tiến hành bên trong nếu như là cái khác cho chơi loại này cách chơi có lẽ sẽ cho người rất khó chịu bởi vì mỗi người kiến thiết mạch suy nghĩ đều không giống nhau mãi sĩ lịch lũ tiểu nhân tự động kiến thiết còn lâu mới được xưng là là cảnh đẹp ý vui thậm chí có đôi khi kiến thiết sẽ có vẻ rối bời cực kỳ mũi heo nếu như là một mình trò chơi lời nói người chơi khẳng định sẽ toàn thân khó chịu nhưng tinh thần kế hoạch khác biệt đây vốn chính là hai người lệ hợp trò chơi nguyên thủ người chơi mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp loại cảm g i á này ngược lại là có chút thoát mẫn chấp chính quan người chơi kiến thiết thời điểm, cũng kém không nhiều a cho nên lúc này cho dù nhìn thấy máy xì lịt tiểu nhân náo ra một cái đặc biệt để cho người ta chảy máu náo dị dạng khu công nghiệp cũng tương đối mà nói có thể tiếp nhận đương nhiên tại điểm dân ý khoa học kỹ thuật đồng thời lá gan đế cũng không quên phòng ngựa chú đáo sớm điểm một chút mở rộng nguyên thủ quyền lực điểm khoa học kỹ thuật bởi vì cây khoa học kỹ thuật phải hướng phát xuống dương lời nói liền phải điểm một chút liên quan điểm khoa học kỹ thuật tại nguyên thủ đường dây này bên trên lá gan đế điểm chủ yếu mở rộng nguyên thủ quyền lực điểm khoa học kỹ thuật mà đang chấp chính quan đường dây này thì không có quá lớn chấp chính quan quyền lực mà là điểm tăng lên hiệu suất tương quan điểm khoa học kỹ thuật rất rõ ràng đó là cái phi thường chính xác lựa chọn bởi vì qua không bao lâu cái này gọi là nhân gian thanh tỉnh người chơi lọt dỉn vừa mới lọt dỉn hắn liền liên tiếp phát ra mấy cái dấu chấm hỏi rất rõ ràng lúc này trong trò chơi tình huống đã để hắn hoàn toàn xem không hiểu đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói nhân gian thanh tỉnh liền không có bên dưới qua tuyến hắn một mực đang trong trò chơi chỉ là người không tại trước máy vi tính đi làm việc khác cái này phải gọi a f gở trạng thái lúc này hắn nhìn đồng hồ cảm thấy trò chơi không sai biệt lắm đã kết thúc rồi mới trở về chuẩn bị mở một b á n tiếp tục đi buồn nôn khác người chơi kết quả nhìn kỹ trò chơi hình tượng phát hiện vậy mà một mảnh vui vẻ phồn đinh làm sao xây nhiều như vậy khu công nghiệp náo q u ỷ đúng không ta mới là chấp chính q u n a không sai a nhân gian thanh tỉnh căn bản là không có cách lý giải đến cùng phát sinh cái gì hắn chỉ thấy cái này chút máy xì lịt tiểu nhân còn tại đâu vào đây tiến hành k i ế n thiết về phần là ai đang thao túng không biết anh em ngươi b ậ t h ậ c đúng không nhân gian thanh tỉnh phát ra linh hồn tra hỏi lá gan đế kém chút cười ra tiếng đúng trò chơi tự mang tự động treo đặc biệt nhằm vào như ngươi loại này xuất sinh người chơi nhân gian thanh tỉnh lúc đầu mới lui kết quả bị lá gan đế một câu trào phúng kéo lại cựu h ậ n tình huống như thế nào muốn tạo phản á loại này đòn khiêng tinh người chơi vốn chính là lấy trả thù xã hội làm ụi nhìn thấy người chơi khác chơi đến thoải mái so giết hắn còn khó chịu hơn cho nên nhân gian thanh tỉnh đương nhiên là nhịn không được nhất định phải lập tức phá đi tiểu tử ta vẫn là chấp chính quan đâu đừng quên nhân gian thanh tỉnh lập tức bắt đầu đậu thủ mong muốn hủy đi cái này chút máy xì l i ệ tiểu nhân đang tại kiến thiết công trình nhưng mà một giây sau hắn phát hiện chính mình thao tác giao diện ụi bởi vì trong trò chơi chấp chính quan bị xử hình lá gan đế vẫn đang làm tương ứng chuẩn bị đang kéo dài mở rộng nguyên thủ quyền lực lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ đối chấp chính quan quyền sinh sát tuy nói nguyên thủ đem chấp chính quan chặt về sau chấp chính quan người chơi cũng biết rác chuyển sinh nhưng chuyển sinh bản thân là có nhất định thời gian hạn chế tại bắt bắt hành hình một lần nữa tuyển cử chấp chính quan trong quá trình này chấp chính quan người chơi cũng không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác nhưng là đợi đến mới chấp chính quan tuyển ra đến chấp chính quan người chơi thao tác bản khôi phục lúc nguyên thủ lại đem hắn bắt lại giết căn bản cũng không cho thao tác thời gian lá gan đế ha ha vừa g ử i thế nào nghĩ ký chưa muốn hay không lui a rất rõ ràng nhân gian thanh tỉnh đã lâm vào tiến tối h lưỡng nan hoàn cảnh mặc kệ lui không lùi hôm nay hắn kế hoạch đều đã lớn thất bại không lùi đi sau đó phải chuyện gì phát sinh rất rõ ràng hắn sẽ bị nguyên thủ không ngừng chém đầu tại giã ngoại đứng đ ị a làm thành kỳ quan cung cấp người c h i ế m ngưỡng đồng thời cho dù hắn cái này chấp chính quan l ậ p đi l ậ p lại đầu thai cũng căn bản không ảnh hưởng sao trổi bên trên kiến thiết trực tiếp nổ dây lấy đi đối phương lập tức liền có thể xứng đôi đến một người bình thường tóm lại là căn bản không có khả năng buồn nôn đến đối phương không phải anh em ngươi làm sao làm được nhân gian thanh tỉnh hiển nhiên cực kỳ nghĩ hoặc hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trò chơi này còn có cái gì ta không biết cơ chế sao làm sao cái này chút máy si lịt tiểu nhân còn có thể mình động lá gan đế ha ha vừa cười l ờ i nhác đáp lời đồng thời tiếp tục đem mới chuyển sinh đi ra chấp chính quan kéo ra ngoài tử hình nhân gian thanh tỉnh cũng chỉ có thể lựa chọn sám xịt nổ dây lơi ư trốn a cùng ta đấu lại xứng đôi một cái hy vọng lần này tới là người bình thường không phải người bình thường cũng không quan hệ dù sao hiện tại có là biện pháp trị bọn hắn lúc này lá gan đế cái này lưu trữ trên thực tế đã trở thành một cái bẫy d ậ p một cái bẫy chuột một cái đặc biệt nhằm vào hố t r a chấp chính quan t i ê n la địa v õ n g chỉ cần là cái không thật tốt chơi chấp chính quan xứng đôi đến cái này lưu trữ cũng chỉ có đơn phương bị ngược phần rất nhanh xứng đôi hoàn thành ai tàn cuộc ta không quá sẽ chơi tàn cuộc cá anh em không có ý tứ mới tới người chơi tựa hồ là tân thủ tinh thần kế hoạch trò chơi này xứng đôi cơ chế cũng không có đặc biệt m ạ n h điểm xứng đôi thời điểm có khả năng tiến vào mới đối cục cũng có khả năng tiến vào n g nhiên tàn cuộc người chơi cũng không thể chủ động lựa chọn lá gan đế an ủi không có việc gì ngươi cái gì đều không cần làm nhìn xem là được rồi tân thủ đều kinh hãi a cái gì đều không cần làm không phải ta tựa như là chấp chính con a ngươi xác định cái gì đều không cần làm lá gan đế phi thường xác định nói đương nhiên cái gì đều không cần làm tân thủ một mặt c h ấ n kinh nhìn lá gan đế biểu diễn các loại toàn bộ tự động treo anh em cái nào mua phía chính phủ phong hào sao lá gan đế có chút vừa cười cũng không nhiều giải thích rốt c ụ c tại lá gan đế nghiêm túc hơi t i ế t tháo phía dưới điểm khoa học kỹ thuật rốt c ụ c điểm tới một bước cuối cùng không thể không nói quá trình vẫn là rất mạo hiểm bởi vì không có chấp chính quan cho nên chỉ có thể là gan đế cái này nguyên thủ thông qua lặp đi lặp lại điều chỉnh tài nguyên sản lượng cùng sản xuất mục tiêu đến không chế trò chơi tiến trình trong thời gian này rất dễ dàng xuất hiện lãng phí cũng may không có cuối cùng rơi vào tài nguyên b ấ y d ậ m kiên chỉ tới rời đi sao trổi cái này một ngày Sướng đôi tiến đến tân thủ càng làm ộ t mặt một bước hắn toàn bộ hành trình cái gì cũng không có làm là thật nằm tháng mà theo tinh hạm rời đi sao trổi vẫn là có một bộ phận nhỏ máy xì liệt tiểu nhân bị không thể tránh né lưu lại đi vào mới ra biên máy x í l ị p lũ tiểu nhân lại lần nữa bắt đầu kiến thiết lá gan đế cũng không có quá để ý bởi vì dựa theo trước hắn kinh nghiệm qua không được bao lâu liền muốn kế toán t lúc này lại dày vò cũng không có ý nghĩa gì thúng chi từ sao trổi bên trên sau khi rời đi rất nhiều chỉ tiêu đều đã đã mất đi ý nghĩa dây chuyển sản nghiệp cùng cây khoa học kỹ thuật hoàn toàn thay đổi rất khó lại thông qua trước đó phương pháp đến tinh tế điều chỉnh trí tuệ nhân tạo thao tác nhưng mà chờ trong chốc lát về sau đột nhiên phát hiện có chút không đúng ai trò chơi làm sao không có kết thúc ca dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 523, nguyên bản cũng là vì buồn nôn người chơi chương 523, nguyên bản cũng là vì buồn nôn người chơi vừa mới bắt đầu thời điểm lá gan đế còn tưởng rằng đây là cái gì tình huống đặc biệt có lẽ là phát động một loại nào đó ẩn tàng cơ chế dẫn đến tại t â n tinh cầu vào trò chơi thời gian kéo dài thế nhưng là hắn kiên n h ẫ n trở lấy mười phút đồng hồ đi qua một giờ đi qua trò chơi vẫn không có đột nhiên kết thúc dấu hiệu theo lý thuyết cái này đã cực kỳ không hợp lý bởi vì lúc trước các người chơi liền đ a n đếm thử qua mặc kệ lại thế nào cố gắng áp suất sao trổi vào trò chơi thời gian đến tân tinh cầu vào trò chơi vẫn là tất nhiên sẽ ở mười đến hai mươi phút trái phải liền kết thúc nhưng bây giờ cũng đã tự nhiên mà vậy vượt qua nửa giờ tại v â y xem chấp chính quan người chơi cũng là một mặt mở bức anh ngươi tuyệt đối là mở rất rõ ràng liên tiếp chuyện ngoại hạ n g kiện để hắn đối ván này trò chơi phán đoán sinh ra sai lầm hắn lại không biết nguyên nhân hậu quả nhìn thấy loại này không hợp thói thường tình m u ố n cũng chỉ có thể có mở một loại giải thích lá gan đ ế vội bằng nói không có thật không có chỉ là phía trước khả năng phát động đặc thù nào đó cơ chế nhưng mà lá gan đế còn chưa kịp nói rõ chi tiết đối phương đã chạy ra anh ta lui trước người b ậ t hặc bị phong hào cũng đừng mang ta lên lá gan đế cực kỳ không nói lịch thiên đường cái gì thời điểm tại đây mọ p h ở lìn bên trong phong q u a n số bất quá nghĩ lại đối phương lo lắng cũng là không phải không có lý dù sao tinh thần kế hoạch cũng không phải là thuần túy đem mọ p h ở lìn là hai người nẹp ơ lo lắng bị phong hào cũng là hợp lý bất quá chính l à gan đế rất rõ ràng hắn cũng không có b ậ t hặc thậm chí đây coi là không tính là lợi dụng một cũng không tốt nói xem ra càng giống là trò chơi bản thân cơ chế mưa đạn cũng đều lên tinh thần bởi vì đánh ra không hạn thời gian lưu trữ còn là lần đầu tiên lá gan đế nhanh chóng làm mấy chuyện đầu tiên là tìm mấy cái bạn mạng xứng đôi tiến vào trong trò chơi sau đó rời khỏi trò chơi cho cái này lưu trữ lưu tốt dành trước chỉ cần đi vào một lần trò chơi liền sẽ chứa đựng cái này ngăn về sau có thể dùng cái này ngăn mở trò chơi xứng đôi hoặc là mời người chơi khác dạng này tại khách quan bên trên liền đặt thành khuyết tán lưu trữ mắt đương nhiên lá gan đế cũng tại trò chơi căn mục lục văn bản tài liệu bên trong tìm được đối ứng lưu trữ văn bản tài liệu cũng bảo tồn lại sau đó Án v lục ù n soát một cái trên mạng án lệ tựa hồ cũng có người khác điểm qua dân ý điểm khoa học kỹ thuật nhưng điểm không tăng hàn diện với lại thường thường chỉ chọn một đầu dây cho nên liêu dân nhóm chỉ lạc về dối nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tính kiến thiết trước mắt còn không thể xác định đến cùng là bởi vì điểm điểm số lớn hay là bởi vì chấp chính quan không núp n i c h cho nên dụ phát một loại nào đó bút á không đặc thù cơ chế điểm này còn cần tiến hành so sánh thí nghiệm cùng lặp đi lặp lại luật chứng bất quá có thể rõ ràng là trò chơi không có kết toán tựa hồ cùng máy xì lịp tiểu nhân loại này dối loạn trí năng tồn tại nhất định quan hệ bởi vì ta rõ ràng nhớ kỹ rời đi sao trổi thời điểm những lũ tiểu nhân kia tựa hồ còn tại mình tìm việc để hoạt động hiện tại không có cách nào xác nhận nhưng là nếu như dùng đặc thù kỹ thuật thủ đoạn xem xét một chút lời nói lá gan đế chuẩn bị từng cái nghiệm chứng mình suy đoán đầu tiên muốn nghiệm chứng liền là trò chơi vì sao a không có kết thúc bởi vì tại phi vãng tân tinh cầu về sau trò chơi cơ chế liền không thể lại nhảy quay lại đến sao trổi bên trên cho nên muốn làm đến điểm này cần từng điểm kỹ thuật thủ đoạn còn tốt là gan đế bản thân kỹ thuật năng lực quá cứng bản thân liền là một người chế tác bởi vậy cũng không có phí quá lớn khí lực rất nhanh liền phá giải rơi mất trò chơi hạn chế một lần nữa đem màn ảnh di động đến sao trổi bên trên bất quá thú vị là Tân、tinh cầu cùng sao chổi tại trò chơi động cơ bên trong trên thực tế cách rất gần chỉ là tại hạm đội di chuyển lúc trò chơi làm ra một cái đặc thù xuyên qua hòa hình cùng một đoạn thời gian rất dài tạo nên một loại hai cái tinh cầu cách nhau rất x a o giác mà nhìn thấy sao chổi mặt ngoài tình h n g về sau l á g a n đ ế đoán đến như chứng Xác thực sao chổi bên trên máy x ì liệt tiểu nhân còn tại đ ộ n g mặc dù sao chổi bên trên tài nguyên đã toàn diện k h ô k i ệ t nhưng vấn đề ở chỗ sao chổi bên trên vẫn tồn tại định kỳ đến phụ cận tinh cầu bên trên thu thập khoáng sản phi tuyển mà những c h i ế phi tuyển này sẽ định kỳ vận chuyển về một nhóm mới khoáng sản số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ duy trì bộ phận dây chuyển sản xuất ổn định vận chuyển một đoạn thời gian thì ra là thế có lẽ cái này liền là vấn đề chỗ lá gan đế không khỏi giật mình tương đối hai loại tình huống khác nhau trước đó các người chơi đang bay đến tân tinh cầu bên trên bề sau sao trổi trên thực tế liền biến thành không người thao tác trạng thái bởi vậy những chiếc phi thuyền này hoặc là bị mang đi hoặc là liền là không còn cất cánh mà lúc này lớn nhất khác biệt ở chỗ bởi vì cái này chút máy xì lịp tiểu nhân có nhất định tự chủ tính bởi vậy bọn hắn sẽ tự phát giữ gìn cái này chút bị bỏ sót dây chuyển sản xuất bởi vì người tương đối ít, cho nên sống sót cần thiết vật tư cũng ít cơ bản vật tư dù n g chút ít phi thuyền từ ngoại tinh cầu vận đến liền có thể lấy mà gặp được cực hẳn hoặc là khô nóng thời tiết thời điểm trước đó còn sót lại phòng hộ công trình cũng đầy đủ để cái này một bộ phận nhỏ người may mắn còn sống sót như vậy lá gan đế làm ra rõ ràng suy đoán ta đã hiểu cho nên trò chơi cưỡng chế kết thúc cơ chế là sao trổi bên trên không còn có bất luận cái gì sản xuất kiến thiết hoạt động thế nhưng tại sao phải thiết lập thành dạng này cơ chế đâu thật kỳ quá lá gan đế cảm giác có chút không nghĩ ra từ trước mắt tình huống đến xem s ắ c thực rất có thể là dạng này thiết kế nhưng từ thiết kế lý niệm tới nói lại không đạo lý gì nếu như phía chính phủ chỉ là muốn cưỡng chế trò chơi kết toán lời nói tiến vào tân tinh cầu trong nháy mắt trực tiếp kết toán chẳng phải song việc sao vì sao a còn muốn vẽ đ ợ i cho thêm chuyện ra dùng sao trổi bên trên ngừng sản xuất tình huống đến với tư cách trò chơi kết toán điều kiện tiên quyết nghĩ tới nghĩ lui làm như vậy chỉ có một cái ưu điểm cái kia chính là trò chơi kết toán thời gian sẽ khá ngẫu nhiên khó mà đoán trước với lại cũng khó có thể phát hiện kết toán chân thật nguyên nhân tuy nói giải bao có thể giải quyết hết thể vấn đề nhưng như loại này cơ chế có thể t r ô n đến rất sâu mong muốn giải bao móc ra rất có độ khó cái kia chút có năng lực giải bao các đại lao cũng không nhất định nguyện ý phí cái này sức lực hoặc là nói cho dù cuối cùng đều sẽ bị giải bao làm như vậy cũng có thể đại thần kéo dài các người chơi phát hiện chân tướng thời gian trừ cái đó ra loại biện pháp này có thể biểu hiện ra một loại cực mạnh ngẫu n h i ê n tính người chơi sẽ phát hiện lại là sao trổi bên trên thừa tài nguyên nhiều kết toán m u ộ n có đôi khi sao trổi bên trên thừa tài nguyên ít kết toán luận xem ra tương con đi nhưng nhiều khi lại sẽ có hoàn toàn khác biệt trường hợp đặc biệt cái này có thể đại thần kéo dài bọn hắn phát hiện vấn đề thời gian mà ở trong quá trình này bọn hắn bị kết cục đánh cái trở tay không kịp tình huống cũng biết tăng lên rất nhiều nhưng là cái này lại có ý nghĩa gì đâu nói t r ắ n g ra là không chỉ là để người chơi nhiều phá phòng mấy lần sau lá gan đế gãi đầu một cái suy luận đến một bước này có chút suy luận không nổi nữa b ấ t quá hắn cũng không có quá để ý tại cho chơi ngành n g h bên trong như loại này nhìn từ bề n g o à i không có ý nghĩa thiết kế thật nhiều có chút khả năng xác thực không có ý nghĩa có lẽ liền làm u ố n trôn cái tr ứ n g màu cũng chỉ như tinh thần kế hoạch dùng sao trổi ngừng với tư cách trò chơi kết toán kết toán điểm có lẽ vẹn vẹn bởi vì một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng đâu ví dụ như hành tinh mẹ ngừng tượng trưng cho máy xì l ị ệ t i ể u nhân văn minh chính thức từ sao trổi văn minh biến thành vũ trụ văn minh lý do này xem ra cũng cực kỳ hợp lý mà cho nên lá gan đế tạm thời không còn xoắn suýt vấn đề này ngược lại suy nghĩ một cái khác nếu như không kết toán cơ chế là bởi vì máy xì l ị ệ t i ể u nhân tự chủ hành động mà phát động như vậy máy xì l i t i ể u nhân đến cùng lại vì sao a sẽ tự mình hành động từ trước mắt tình h u ố n phân tích cho dù không dựa theo lá gan đế loại l i ệ pháp hai đầu cây khoa học kỹ thuật dân ý khoa học kỹ thuật cùng một chỗ điểm chỉ chọn một đầu lời nói máy x ĩ l ị p t i ể u nhân cũng biết xuất hiện nhất định có thể di động tính nhưng là loại này có thể di động tính điểm tình huống nếu như chấp chính quan người chơi tại nghiêm túc chơi nghiêm túc kiến thiết như vậy loại này có thể di động tính thường thường biểu hiện là một loại lực phá hoại cái này cũng rất dễ lý giải chấp chính quan kiến thiết phải thật tốt máy x ĩ l ị p t i ể u nhân đột nhiên có ý nghĩ của mình sửa lại dây chuyền sản xuất hoặc là mình tạo cái mới kiến trúc như vậy cho dù loại hành vi này là xuất phát từ lòng tốt cũng chỉ sẽ tạo thành thêm tiền kết quả nhưng nếu như chấp chính quan ngừng nữa nha máy xí l ị p t i ể u nhân muốn đi dây chuyển sản xuất bên trong nét h hơn một cái dư linh kiện nhưng toàn bộ bản đồ đều không có dây chuyển sản xuất làm cái gì vậy có phải hay không được bản thân trước tạo cái dây chuyển sản xuất đi ra nói cách khác muốn đạt đến vãng xinh xinh dây bên trong nét h linh kiện hoặc là ở người chơi quy hoạch bên ngoài địa phương tạo kiến trúc loại hiệu quả này máy xí l ị p t i ể u nhân trí năng đầu tiên đến đạt tới trình độ nhất định không thông minh lời nói liền q u a y dối đều làm không được nhưng nếu như thông minh quá mức vậy liền lại biến thành như bây giờ máy sĩ liệt i ể u nhân bản thân có kiến thiết năng lực mà khi chấp chính quan b ả nát thời điểm bọn hắn loại này quay dối năng lực liền sẽ hướng về kiến thiết năng lực sụp đổ lá gan đế một trận phân tích lại được ra một cái để hắn hơi kinh ngạc kết luận m á y xí l i ệ p tiểu nhân tính năng động chủ quan cũng không thể cũng là vì buồn nôn người chơi a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi b ố dân ý lực lượng chương năm trăm hai mươi b ố dân ý lực lượng không đến mức không đến mức cái tiết không khỏi cũng quá không hợp lý ta sao có thể nghĩ như vậy trò chơi ánh sáng lịch thiên đường đâu chính lá gan đế đều cảm thấy cái này suy luận phi thường h o a n đường đã không phải là vì cố ý buồn nôn người chơi như vậy loại này thiết kế liền phi thường thú vị lá gan đế một bên nhìn trên màn ảnh máy xì l ị p t i ể u nhân bận rộn một bên nghiêm túc suy nghĩ trò chơi lịch t i ê n đường thiết kế loại này cơ chế mục đích thực sự chẳng lẽ nói loại này tầng sâu trò chơi cơ chế trên thực tế là tại cường điệu dân ý tầm quan trọng loại này cách chơi trên thực tế là nguyên thủ chấp chính quan bên ngoài con đường thứ ba a lá gan đế phục bàn mình trước đó trò chơi kinh nghiệm đột nhiên ý thức được điều này nguyên bản tinh thần kế hoạch chỉ có ba loại g a m khác nhau hình thức loại thứ nhất là nguyên thủ áp đảo chấp chính quan cuối cùng đi lên chấp chính quan làm chó nguyên thủ độc tại con đường loại thứ hai là chấp chính quan áp đảo nguyên thủ cuối cùng đi lên chấp chính quan chỉ sao trổi v ì t h ế như quyền xoắn vị con đường loại thứ ba là rất nhiều người chơi đi ra tiêu chuẩn kết cục liền là nguyên thủ cùng chấp chính quan thỏa hiệp với nhau hợp tác lẫn nhau sau đó dắt tay rời đi sao trội vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là tiêu chuẩn kết cục nhưng rất nhanh có người phát hiện trò chơi này cũng có thể chơi thành không cùng trò chơi cho nên liền lâm vào liền lâm vào lẫn nhau trong kế hoạch của hao tổn bên trong nhất là lấy chỉ sao trổi v ì t h ế mang tính tiêu chí sự kiện về sau nguyên thủ cùng chấp chính quan càng ngày càng khó lấy lẫn nhau tín nhiệm người qua đường xứng đôi đều nhanh chỉnh thành hắc cám rừng rậm nếu như đến một bước này mới thôi tinh thần kế hoạch trò chơi này là cái gì xem như ưu tú trò chơi sao chỉ sợ đáng giá thương thảo bởi vì từ toàn bộ cơ cấu chính trị nhìn lại cái này ba loại kết cục nói tới nói lui cũng chỉ là nguyên thủ cùng chấp chính quan ở giữa đánh cờ cũng có thể nói cùng loại với cổ đại trong tiểu thuyết vương hầu tướng lĩnh nội dung có chuyện nhưng là sao trổi bên trên máy xì liệt i ệ u nhân đâu tại toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn liền là không có tiếng tăm gì công cụ người không có bất kỳ cái gì cảm giác tồn tại điều này hiển nhiên là không hợp lý bởi vì cái này chút máy x ì lịp tiểu nhân cũng là sinh mệnh có trí tuệ bọn hắn có nhất định tính năng động chủ quan đến trung hậu kỳ còn có thể bày i dối không chỉ có là chế tạo các loại quần thể sự kiện đưa ra nhu cầu còn có thể thật vãng xinh xinh dây bên trong nhét linh kiện làm phá hư cái này chút máy x ì lịp tiểu nhân chẳng lẽ không x ứ n g ảnh hưởng trò chơi kết cục sao hiển nhiên là phối cái này chút máy x ì lịp tiểu nhân hoàn toàn là chân chính đang kiến thiết sao chổi người nếu như không phải bọn hắn khó khăn gian khổ làm việc tinh thần kế hoạch kỳ tích liền căn bản không có khả năng thực hiện khách quan mà nói tự thể nghiệm quy hoạch tất cả kiến thiết phương án chấp chính quan lại hoặc là đại quyền trong tay chế định kế hoạch chỉ tiêu nguyên thủ mặc dù cũng biết đối tinh thần kế hoạch thành bại đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng nhưng trung quy là có thể thay thế chỉ có cái này chút máy xì l ị p tiểu nhân là chân chính không thể thay thế cho nên trong trò chơi trên thực tế còn có mặt khác một đầu dây cái kia chính là cái này chút máy xì l ị p tiểu nhân chân chính phát huy tính năng động chủ quan một đầu dây cũng chính là là gan đ ế lúc này kiểm tra xong tới này đường nét lại hoặc là nói cái này trên thực tế là hai đầu dây nếu như nguyên thủ cùng chấp chính quan cùng một chỗ bể nát song phương lâm vào không có ý nghĩa không có tận cùng bên trong hao tổn bên trong như vậy sao trổi liền sẽ rất đi mò hướng diệt vong đây chính là bên trong hao tổn kết cục nhưng trái lại nếu như tại loại này bên trong hao tổn bên trong có một phương tỉnh lộ lại ví dụ như nguyên thủ không muốn bày nát nghĩ kỹ chơi vui như vậy cũng hoàn toàn có thể thông qua tăng lên dân ý phương thức đến lách qua chấp chính quan đến hoàn thành tinh thần kế hoạch đứng tại cái góc độ này tưởng tượng trò chơi này lập ý cùng độ tự do liền lại cao thêm ta hiểu được dạng này liền toàn bộ bắt đầu xuyên cái này ẩn tàng kết cục trên thực tế là tại cường điệu dân ý tác dụng cũng chính là cường điệu dân chúng mới là lịch sử người thúc đẩy cùng người sáng tạo mới thật sự là hoàn thành tinh thần kế hoạch lực lượng trung kiên mà mặc kệ là nguyên thủ vẫn là chấp chính quan mặc kệ có bao nhiêu thông minh tài trí đều phải mượn nhờ quần chúng mới có thể phát huy lực lượng vì sao ai trò chơi sẽ lấy sao trổi ngừng với tư cách cuối cùng kết toán tiết điểm ta cảm thấy cái này rõ ràng liền là một cái chính trị ẩn dụ mỗi một hành tinh mỗi một loại văn minh đều là có tuổi thọ cũng là có chu k ỳ luật nếu như người chơi không có phát huy đầy đủ quần chúng lực lượng như vậy một khi rời đi sao trổi liền sẽ người vong chính hơi thở nguyên thủ cùng chấp chính quan lại thế nào ưu tú lại thế nào sáng suốt cũng cuối cùng sẽ đi hướng tiêu vong nếu như người chơi không có lựa chọn mở ra dân trí như vậy là nguyên thủ cùng chấp chính quan rời đi sao t r ộ i thời điểm trên thực tế liền là đi lên đầu này được xưa cho dù từ mặt ngoài đến xem sao t r ộ i văn minh đi tới phổn thịnh nhất thời kỳ nhưng về sau cũng chỉ sẽ đi hướng không có ý nghĩa tuần hoàn cho nên trò chơi mới quả quyết bốc rơi bởi vì về sau nội dung q u ố c c h u y ệ n liền lập lại không tiếp tục tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa duy chỉ có đầy đủ mở ra dân trí về sau toàn bộ sao trổi văn minh trên thực tế vẫn tồn tại sinh cơ bừng bừng không còn là nguyên thủ hoặc chấp chính quan sân khấu mà là toàn bộ máy xì l ị ệ t sinh mệnh sân khấu cho nên bất luận là lưu thủ tại sao trổi bên trên máy xì l ị ệ t tiểu nhân vẫn là đi vào tân tinh cầu máy xì l ị ệ t tiểu nhân bọn hắn hoạt động có thể cho cái này lưu trữ v i n h v i ê n vận chuyển xuống dưới bởi vì về sau mỗi một ngày đều là mới một ngày lá gan đế một phen tổng kết về sau đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác nhưng rất nhanh liền có người đưa ra nghi vấn a thế nhưng mở ra dân trí cũng không phải một trăm thành công a nếu như chấp chính quan bay dối lời nói cũng đánh không ra kết cục này a rất rõ ràng lá gan đế sở dĩ có thể đánh ra kết cục này có cái rất trọng yếu nguyên nhân ban đầu chấp chính quan người chơi lựa chọn t r e o máy nếu như cái kia chấp chính quan nhàn không coi chuyện làm vẫn nhìn chằm chằm máy xỉ liệt tiểu nhân mình xây một cái kiến trúc hắn liền hủy đi một cái kiến trúc cái kia sơ kỳ cũng rất khó phát triển bởi vì nguyên thủ mặc dù có thể đem chấp chính quan chém đầu nhưng cũng vẫn là muốn đi quá trình tại đi theo quy trình quá trình bên trong chấp chính quan đã đủ để tạo thành rất lớn phá hư từ đó diện rộng hạ thấp cái này chút máy xỉ liệt tiểu nhân sinh tồn xuất lá gan đế gật đầu là như thế này nhưng cái này cùng ta kết luận không có xung đột ta mặc dù dân ý lực lượng rất cường đại cũng tràn đầy vô hạn khả năng nhưng nếu như chấp chính quan cùng nguyên thủ bên trong có một cái rõ ràng phản động lực lượng vậy cũng đồng d ạ n g có khả năng c h u y ệ n xấu nếu như đặt ở lịch sử loài người bên trên liền làm một ít mấu chốt nhân vật lịch sử làm ra sai lầm quyết sách về sau để tiếng xấu muôn đời thậm chí dẫn đến một trận mấy trăm năm đại luận thế thậm chí còn có thể dẫn đến cái nào đó bộ tộc trực tiếp hủy diệt cho nên tinh thần kế hoạch cách làm này hoàn toàn không có p h i ế diện cường điệu dân ý tầm quan trọng cũng không nói dân chúng phát huy lực lượng về sau liền nhất định có thể lấy được thắng lợi mà là chỉ có tại đặt thành một ít điều kiện đặc biệt về sau mới có thể thành lập lại có cái khác người xem hỏi cái kia tại sao phải giấu đi đơn độc mở một cái dân ý cây khoa học kỹ thuật không được sao lá gan đế giải thích nói đây chính là tinh diệu chỗ bởi vì phát động dân ý cái này lựa chọn tại trong hiện thực kỳ thật nguyên bản cũng là ẩn tàng trạng thái trò chơi rõ ràng là một loại gửi lời chào các ngươi muốn à tại trong hiện thực tại dài rằng rằng, mấy ngàn năm cổ đại trong xã hội tất cả đều là anh hùng sử xem a là hoàng đế cùng tể tướng hai cái người tranh đấu về phần phía dưới dân chúng vậy coi như cái gì phát huy quần chúng lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là một cái bày ở ngoài sáng lựa chọn nếu như trong trò chơi đem nó đơn độc làm thành một đầu khoa học kỹ thuật dây chẳng khác gì là trực tiếp hướng người chơi điểm dành có thể chơi như vậy cái kia người chơi liền không cần động nào a trái lại đem đường dây này cho giấu đi cũng xảo r ư ợ u hủy đi phân đến nguyên thủ cùng chấp hành quan cái này hai đầu dây bên trong không chỉ có thể mà chống đỡ người chơi đưa đến mê hoặc tác dụng còn càng phù hợp hiện thực nếu như người chơi với tư cách nguyên thủ chỉ là vì hạn chế chấp chính quan mới có hạn chế mà tăng lên dân ý mà một khi cho giảm dân ý qua mạnh mẽ liền bắt đầu k h ô n g chế đình chỉ điểm dân ý điểm khoa học kỹ thuật như vậy dân ý cũng là sẽ không chân chính thất tình chỉ có toàn tâm toàn ý mà tăng lên dân ý không đem cái này chút máy xỉ lịp tiểu nhân coi là điều dần không đem máy xỉ lịp tiểu nhân hành vi coi là quấy dối mới có thể chân chính phát huy bọn hắn tác dụng vừa mới bắt đầu thời điểm mưa đạn người xem đều cảm thấy loại thuyết pháp này rất vô nghĩa nhưng là càng nghe càng cảm thấy có vẻ giống như xác thực có một chút đạo lý còn không hiểu ra sao cả đều đối m ặ ta đương nhiên mọi người đều biết lá gan đế thuyết pháp này khẳng định có quá độ giải đọc thành phần nhưng quá độ giải đọc tiền đề cũng phải là cách chơi cùng hiện thực có đầy đủ nhiều trường hợp mới được nếu như không có trường hợp lấy ở đâu quá độ giải đọc không gian đâu tất cả mọi người đều biết tinh thần kế hoạch trò chơi này hai cái lớn nhất điểm sáng một là truyền thống dây chuyển sản xuất trò chơi cách chơi một cái khác liền là đối chính trị mô phỏng hiệu quả các người chơi mặc kệ là chơi tờ vờ t lục đục với nhau cũng tốt lại hoặc là đóng vai chấp chính quan dùng không làm người thủ đoạn làm người ra miệm thanh trừ kế hoạch cũng tốt bản thân đều mang theo cực mạnh chính trị ẩn dụ là có thể chiếu dọi đến trong hiện thực loại này đối chính trị mô phỏng hiệu quả chính là trò chơi điểm sáng chỗ đương nhiên cũng có người p h ả n nàn cho rằng tinh thần kế hoạch chính trị cách chơi quá đ ơ n nhất tới tới lui lui đều là nguyên thủ cùng chấp chính quan đang câu tâm đấu sừng nhà tròi kết quả hiện tại cái này chẳng phải không chỉ một sao nguyên lai、like、phạ cái ai cũng là một cái lượng biến đổi lá gan đế càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý nói như vậy lịch thiên đường đối với trò chơi kết toán cơ chế thiết kế giống như so với chúng ta tất cả mọi người nguyên bản dự đoán cũng còn muốn tốt ta chúng ta trước đó chỉ là nghĩ đến phải dùng một đến kéo dài trò chơi thời gian nhưng cái kia tương đương với từ bên ngoài phá hủy trò chơi bản thân cơ chế mà nghịch thiên đường cách làm này rõ ràng càng thêm tự nhiên cũng càng có thâm ý a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi lăm lá gan đế khiêm tốn chương năm trăm hai mươi lăm lá gan đế khiêm tốn hai tướng so sánh lá gan đế đột nhiên cảm thấy rộng mở trong sáng trước đó hắn cùng phòng trực tiếp đám dân mạng đều đang nghĩ phải làm thế nào giải quyết trò chơi kết toán vấn đề mặc dù có chút bạn trên mạng hô hào tinh thần kế hoạch bản thân liền là lấy thoát đi sao trổi làm mục tiêu rời đi sao trổi liền đại kết cục không có tâm bệnh nhưng đại đa số người chơi vẫn là hy vọng có thể tại cuối cùng thoải mái một thành vô hạn tài nguyên ta đều phí như vậy lớn sức lực hoàn thành tinh thần kế hoạch t hưởng thụ một chút thế nào nhưng cụ thể làm thế nào cái này tự do hình thức đáng giá thương thảo trước đó đám dân mạng x á c h mấy cái kia phương án thì thật cũng không quá tự nhiên chủ yếu là cùng trò chơi nội dung cốt truyện cùng cơ chế không cách nào sinh ra vô cùng chặt chẽ liên hệ mọi người đều không nghĩ đến tinh thần kế hoạch kỳ thật bản thân liền mang theo một cái đặc thù trò chơi kết toán cơ chế có thể tiến vào cái này vô hạn hình thức bên trong tại cái này hình thức trò chơi thời gian là vô hạn tài nguyên cũng là tiếp cận vô hạn các người chơi hoàn toàn có thể tại viên này tân tinh cầu bên trên sáng tạo một cái vô cùng huy hoàng văn minh thậm chí còn có thể tiếp tục k huyết trương đến xung quanh tinh cầu bên trên đi như vậy cái này vô hạn hình thức so trước đó mọi người muốn cái kia chút một tốt chỗ nào đâu tốt liền tốt tại bản thân nó không phải vô điều kiện mà là có một cái rõ ràng sàng chọn cơ chế người chơi cần dùng dân ý thắng lợi phương thức đến đạt thành kết cục trừ cái đó ra loại này cơ chế trên thực tế cũng vì vô hạn hình thức cung cấp một loại nào đó nội dung cốt truyện bên trên ủng hộ chính như lá gan đế giải đ ộ c chỉ có dùng dân ý cơ chế phát động toàn thể máy si lịt tiểu nhân để bọn hắn tham dự vào tinh thần trong kế hoạch mới sẽ không người vong chính hơi thở dạng này cách làm liền so trước đó đại đa số người nghĩ ra được biện pháp đều muốn càng thêm m ư ợ t mà một chút t ố t đã như vậy vậy liền lập tức bắt đầu chế tác một a lá gan đế cũng rốt cục không do dự nữa lập tức hạ quyết tâm phòng trực tiếp bên trong khán giả đều cảm thấy có chút khó hiểu a vì sao a rõ ràng lá gan đế trước đó còn đặc biệt xoắn suýt không xác định đến cùng muốn hay không chế tác một nhưng bây giờ xác nhận phía chính phủ có vô hạn hình thức tiêu chuẩn phương pháp đi vào theo lý thuyết một đã hoàn toàn không có dùng có nơi vì sao a còn muốn chế tác lá gan đế có chút vừa cười giải thích nói nguyên nhân rất đơn giản a trước đó mọi người đều cảm thấy phía chính phủ không có vô hạn hình thức thời điểm ta không muốn làm một chủ yếu là sợ vẽ rắn t h ê m chân bởi vì ngoài định mức chế tác một có khả năng ảnh hưởng người chơi đối trò chơi bản thân trải nghiệm nhưng là hiện tại đã xác định phía chính phủ có vô hạn hình thức như vậy ta chế tắc một liền không lại có nhiều như vậy lo lắng bởi vì các người chơi khẳng định sẽ trước nếm thử đánh ra phía chính phủ vô hạn hình thức ở trong quá trình này bọn hắn đã đầy đủ thể nghiệm được phía chính phủ dụng tâm lương khổ đã bọn hắn trò chơi trải nghiệm đã hoàn chỉnh như vậy ta một chế tắc lên cũng không có nhiều như vậy hạn chế ta một là mặt hướng cái k i a chút đã đầy đủ trải nghiệm trò chơi cơ chế hiểu rõ trong trò chơi hàm đồng thời mong muốn n g ả y qua cái k i a chút dườm già c h ỉ n h tự trực tiếp tiến vào vô hạn hình thức người chơi cho nên ta sẽ ở một bên trong gia tăng một cái mở ra điều kiện chỉ có làm người chơi phát động qua một lần vô hạn hình thức về sau mới có thể tại mỗi một câu trò chơi mới bên trong dùng tay mở ra đương nhiên mở ra về sau cũng chỉ có thể xứng đôi đến đánh cùng một cái một người chơi phong trực tiếp đám người không khỏi nhao nhao cảm khái quả nhiên không hổ là lá gân đế cái này tư tưởng giác nộ g là cao a trách không được hắn làm một thu được người chơi hoan nghênh đâu một tác giả chỉ là thấy được nhu cầu sau đó liền đi giải quyết nhưng là loại này nhu cầu khả năng chỉ là phiến diện mặt ngoài nhu cầu mà cũng không phải là toàn diện tầng sâu nhu cầu cho nên rất nhiều một chỉ có thể thỏa mãn một bộ phận nhỏ người chơi m g u ệ n vọng nhiều khi đánh lên đi về sau ngược lại ảnh hưởng trò chơi cái k h á c n i ề m v u i thú hoặc là phá hủy trò chơi trị số hệ thống hoặc là phá hủy trò chơi tầm sâu cơ chế như loại này một cuối cùng chỉ có thể ở một cái nhỏ trúng vòng tròn bên trong lưu truyền đương nhiên rất nhiều một tác giả cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì bởi vì một từ ban đầu chính là vì thỏa mãn số ít người chơi mà tồn tại nhưng là gan đế khác biệt hắn luôn luôn có một loại muốn nghịch thiên đường suy nghĩ tâm tính hắn sẽ không nhìn thấy một cái nhu cầu liền đi giải quyết mà là sẽ xâm nhập phân tích lịch thiên đường làm như vậy tầng sâu ý nghĩa ở đâu nếu như sửa lại nơi này có hay không một cái tác động đến nhiều cái để cái khác địa phương cũng xảy ra vấn đề chính là bởi vì hắn luôn luôn đứng tại càng cao thị giác đến giải quyết vấn đề hắn một mới có thể luôn luôn cùng lịch thiên đường trò chơi hoàn mỹ dung hợp được để người chơi chơi không đột ngột không mâu thuẫn bởi vậy mới có thể trở thành mỗi cái lịch thiên đường người chơi nhất định chơi hạng mục có mưa đạn t á n dương lá gan đế đúng là lá gan đế a không tầm tưởng liền lá gan đế cái trò chơi này lý giải đến nghịch thiên đường đi làm cái người chế tác cũng không vấn đề chút nào à. lá gan đế phi thường kiêu ngạo giả bộ như có chút h ứ n g hờ đem đầu này m ư a đạn cho niệm một cái sau đó nghĩ một đằng nói một mèo nói ai nha ai nha cái này quá để cao ta ta có tài đức gì có thể đi nghịch thiên đường làm người chế tác nghịch thiên đường đây chính là ngọa hổ tàng l n g à, đoán chừng tùy tiện một cái quét hành lang nhân viên quét dọn a di trò chơi lý giải đều đột phá chân trời ta vẫn là không đi tự d ứ t lấy đủ ta liền im lặng làm phổ thông một tác giả rất tốt trong núi không lao hổ khỉ xưng đại vương ta liền làm con khỉ kia núi khỉ liền tốt mặc dù ngoài miệng là tại khiêm tốn kỳ thực hay là tại biến tướng trang bức bất quá l à gan đế hiển nhiên rất hưởng thụ loại này trang bức hắn thật vui vẻ tiếp tục làm mới một đi ban đêm lì lịch nhìn xem trên mạng các người chơi đối với tinh thần kế hoạch thảo luận chấn kinh trận to hai mắt hoàn toàn không thể tin được cố phạm ở một bên yên lặng nhìn xem luôn cảm thấy lì lịch một giây sau liền muốn triệt để báo nổi thậm chí cố phạm hai chữ đều đã tại cổ họng nhưng cũng đột ngột ngất xuống lần nữa tiến vào đến tụ lực trạng thái vì sao a bởi vì lì l ị xem không hiểu nàng mơ hồ a không là phi thường rõ ràng cảm giác được tinh thần kế hoạch đã ra khỏi vấn đề mặc kệ là trò chơi sản xuất tâm tình tiêu cực biến hóa vẫn là trên mạng các người chơi khen ngợi đều không hề nghi ngờ mà nói điểm này nhưng cụ thể là cái nào xảy ra vấn đề cái này cái gọi là vô hạn hình thức là chuyện gì xảy ra trò chơi thiết kế bản thảo bên trong rõ ràng liền không có thứ này a với lại vì sao a cái này vô hạn hình thức xuất hiện tiêu chí lấy tinh thần kế hoạch tư tưởng cảnh giới cùng nội hàm bị tiến một bước cắt cao làm sao lại dân ý thắng lợi làm sao lại quần chúng mới là tinh thần kế hoạch chân chính người sáng tạo xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu những chữ này l ý l i liệt h i u biết nhưng là hợp lại cùng nhau liền tiến vào nàng tri thức điểm mù chỉ cảm thấy không hiểu ra sao càng hỏng bét là những thuyết pháp này cũng không phải là từ một cái nào đó người dẫn đầu đưa ra đến tựa hồ đột nhiên diễn đàn bên trên các người chơi liền cũng đang thảo luận l ý l i cực kỳ sinh khí thử nghiệm đội căn tố nguyên cuối cùng c h ỉ phát hiện thuyết pháp này ban đầu nơi phát ra tựa hồ là đến từ lá gan đế là lá gan đế tại nào đó một ván đặc thù đối cục bên trong ngẫu nhiên phát hiện một cái một liền là phạ kệ ai sẽ ở đặc thù nào đó tình huống dưới thay thế chấp chính quan người chơi tiến hành kiến thiết sau đó lá gan đế quả thực là cùng phạm c á ai phối hợp với hoàn thành tinh thần kế hoạch mà hành động này d ụ phát càng thêm nghiêm trọng bút tinh thần kế hoạch nguyên bản kết toán cơ chế mất hiệu lực trận này đối cục biến thành không hạn thời gian đ ố i cục lúc này cái này lưu trữ đã nhanh mau chuyển truyền bá ra vô số người chơi nao nao đạo loạn đối bọn hắn tới nói đây coi như là nguyên sơ lưu trữ có rất không tệ cất giữ giá trị trừ cái đó ra cái kia chút mong muốn mở vô hạn tài nguyên hình thức làm kiến thiết các người chơi cũng bắt đầu ở cái này lưu trữ trên cơ sở thi triển quân cước tóm lại hết thể đều lộn về phần các người chơi vì sao a sẽ từ nơi này lưu trữ bên trên suy luận ra nhiều như vậy không hợp t ố i thường kết luận l y l ị c h liền không hiểu rõ nàng cũng nhìn một chút phân tích nhưng rất rõ ràng mỗi người đối với cái này đều có khác biệt lý giải các người chơi cũng không có hình thành một cái đặc biệt ổn định rõ ràng chung nhận thức bọn hắn duy nhất chung nhận tức h là tinh thần kế hoạch thực nữ bức lịch tiên đường thực nữ bức cái này còn thế nào trò chuyện l y l ị c h nhìn về phía cố phẳng nàng rất rõ ràng tức sôi ruột nhưng vừa định phát thời điểm cố phẳng đã sớm dự phản đến đoạt t r ư ớ nói ly tổng ta đã chuẩn bị kỹ càng giải thích lily khoe miệng có c h ú t có rúm thả.、Giấy、trắng, chúc đạo hữu Dây đạo ly u vui hữu ô n bên những người vẻ đạo ê u quý. tổng r trương rõ, rõ ràng, rất ư mượn ơ n này binh thân nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem hết thể giải thích rõ ràng, bằng không cũng rất dễ dàng bị ly lịch mượn đề tài để nói chuyện g giải Hai hai phàm phải hết thể thích lịch mình. của cái cái biết tài cố lúc tốc, tốc bột bột bị độ t đem ly Ly quý đề để dễ lần này b ộ t kỳ thật có hai cái cái thứ nhất là phạ cái ai thay thế chấp chính quan tiến hành kiến thức b ộ t thứ hai là người chơi hoàn thành đối cục có trò chơi không có tự động tiến hành kết t o á n bộ t hai cái này buộc xem ra xác thực cực kỳ không hợp t h ó i t h ư ờ n g cùng chúng ta thiết kế tầng dưới c h ố t cơ chế hoàn toàn khác biệt ta vừa mới bắt đầu cũng là cực kỳ khó hiểu lý lịch một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ ngươi vừa mới bắt đầu cũng cực kỳ khó hiểu ha ha ngươi nhìn ta tin hay không cố phàm không hề bị lay động tiếp tục nói tại xâm nhập nghiên cứu dấu hiệu về sau ta phát hiện vấn đề này xác thực so với chúng ta ban đầu trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều đầu tiên vấn đề thứ nhất pha cái ai thay thế chấp chính quan tiến hành kiến thức m ộ theo lý thuyết loại tình huống này là rất không có khả năng phát sinh nhưng muốn nói hoàn toàn không có khả năng cũng theo n lý thuyết loại tình huống này là rất không có khả năng phát sinh đây là bởi vì chúng ta tại thiết kế trò chơi thời điểm kỳ thật cũng không có cố ý thiết kế phạ cái ai thay thế chấp chính quan người chơi tiến hành kiến thiết thao tác loại này cách chơi cùng cơ chế bởi vậy, vậy người chơi nếu như dựa theo bình thường trò chơi quá trình đến trải nghiệm trò chơi lời nói có thể xác định loại tình huống này cơ hồ là 99 sẽ không xuất hiện mà còn lại một tình huống nhưng thật ra là ngài yêu cầu l ý l y sửng sốt như thế nào là ta yêu cầu đâu cố phạm giải thích nói ta nhớ được tinh thần kế hoạch ban đầu khái niệm bản thảo bên trong liền đưa ra qua một cái yêu cầu h i vọng tận khả năng để hai tên người chơi cùng phạm kệ ai tạo thành một cái không ổn định tam thể hệ thống đây là ngài yêu cầu à? l ý l y sửng sốt một chút lập tức hỏi nhưng cái này cùng một có quan hệ gì điểm này kỳ thật cũng không phải là lily đưa ra mà là tấn phượng lương đưa ra nguyên nhân cũng rất đơn giản lý lịch một mực bị phạ k ẻ ai lặp đi lặp lại đánh bại bởi vậy mong muốn tìm kiếm một cái áp chế phạ k ẻ ai thậm chí trái lại lợi dụng phạ k ẻ ai biện p h á t thế nhưng là mong muốn trực tiếp trừ đi phạ k ẻ ai mổ đủ lệ là không thể nào bởi vì phía chính phủ đã đem cái hệ thống này bên trong đưa đến công cụ biên tập bên trong bên trong rắc rối khó gỡ hết sức phức tạp một cái tác động đến nhiều cái với lại phía chính phủ còn tại không ngừng tiến hành đổi mới lý lịch không dám từ nghiên động cơ sợ thủ hạ cái này chút tên khốn kiếp nhóm tại từ nghiên động cơ quá trình bên trong trôn xuống càng lớn hố cho nên chỉ có thể thích hợp dùng phía chính phủ động、cơ. lúc này tần phượng lương đưa ra có thể cho người chơi cùng phạ cái ai tạo thành hỗn loạn tam thể hệ thống lẫn nhau quấy nhiễu dựa theo nguyên bản cơ cấu bộ này hệ thống là rất hoàn mỹ chấp chính quan cùng nguyên thủ cái này hai tên người chơi sẽ lẫn nhau đánh cờ bọn hắn là trò chơi tuyệt đối người chủ đạo nhưng phạ cái ai cũng không nhàn rỗi nó sẽ thỉnh thoảng quấy rối ví dụ như tại dây chuyển sản xuất bên trong trộm đạo nhét một cái không phù hợp quy cách linh kiện a lại hoặc là lén lút đỉnh công cái nào đó đang tại kiến thiết bên trong mấu chốt kiến trúc chấp chính quan cùng nguyên thủ đáng câu tâm đấu dừng quá trình bên trong rất có thể cũng sẽ không đặc biệt để ý đây là ai làm lúc này nguyên thủ khẳng định phải m a n g chấp chính quan làm cản rỡ nhưng chấp chính quan cũng cực kỳ oan buồn à khẳng định giải thích nói không phải mình làm nguyên thủ liền sẽ nói không phải ngươi chẳng lẽ còn có thể là ta một tới hay đi cái này tâm tình tiêu cực không thì có sao nói cách khác đang chấp chính quan công việc bình thường tình hôn g dưới p h làm. kệ ai kỳ thật không cách nào chiếm cứ tác dụng chủ đạo nó bất luận cái gì hành vi đều lại biến thành pháy d ố i cùng phá hư hành vi lại thêm nguyên thủ người chơi điểm điểm khoa học kỹ thuật cũng có lẽ sẽ không hòa với điểm mà là sẽ sở trường nào đó một đầu dây cho nên cố p h ả m mới nói cái hệ thống này ra vấn đề sát xuất chỉ có một còn lại chín mươi chín tình huống đều là sẽ không xảy ra vấn đề mà cái này một tình huống cần phải có hai cái tiền đề đầu tiên là chấp chính q u a n người chơi hoàn toàn lười không làm bất luận cái gì thao tác để phạ k ẻ ai trên thực tế cầm tới cao nhất ưu tiên cấp thao tác quyền hai cái quyền hạn sẽ không lẫn nhau cái nhiễu thứ hai là nguyên thủ người chơi cố ý đi đem chấp chính quan dây cùng nguyên thủ tuyến bên trên tất cả cùng dân ý cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ điểm khoa học kỹ thuật toàn bộ điểm không ngừng mở rộng phạ k ẻ ai ở trong game thực tế trước quyền cùng trí năng trình độ nghe đến đó li li cho mày vội vàng đánh gãy chờ một chút phía trước ta tạm thời hiểu vì sao a nguyên thủ người chơi điểm cái này chút điểm khoa học kỹ thuật sẽ tăng lên phạ k ẻ ai t r ư c quyền cùng trí năng trình độ lại vì sao à phạ kệ ai t r ư c quyền cùng trí năng trình độ đạt tới trình độ nhất định về sau nó sẽ tiến hành tự động t i ế n thiết cố p h à m sớm đã có chuẩn bị ly tổng bởi vì loại này thiết kế kỳ thật tương đối phù hợp logica tại bình thường trò chơi quá trình bên trong chúng ta khẳng định là hy vọng nguyên thủ cùng chấp chính quan càng đến trò chơi trung hậu kỳ mâu thuẫn càng lớn khó mà giải quyết vấn đề càng nhiều a ly ly g ậ t đầu đây là đương nhiên nếu như vừa lên đến liền trở mặt như vậy người chơi rất dễ dàng bị k u y ê n lui cũng sẽ không sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực chỉ có thắng lợi gần trong gang tấp thời điểm thất bại trong gang tấp hai cái người lẫn nhau đ á n trách mới sẽ đến bình phong từ trên nguyên lý mà nói đây là không sai cố phàng tiếp tục nói cho nên chúng ta liền là dựa theo cái mục tiêu này đi thiết kế tại ban đầu phạ cái ai là hoàn toàn ẩn nút trạng thái không thể lập tức bại lộ bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm nguyên thủ cùng chấp chính quan vẫn là tiền hướng về hợp tác với lại trên bản đồ kiến trúc cũng không nhiều lúc này phạ cái ai làm càn rỡ liền đặc biệt dễ dàng bị người chơi cho phát hiện vừa lên đến liền bại lộ sao có thể được đâu cho nên chúng ta nhất định phải để phạ cái ai quấy rối năng lực từng bước tăng lên đợi đến trò chơi tiến vào trung hậu kỳ nguyên thủ cùng chấp chính quan mâu thuẫn nổi bận đi ra sao trổi bên trên kiến trúc cũng thay đổi nhiều lúc này mới là phạ kệ ai đại triển quyền cước thời điểm nhưng là cái này phạ kệ ai tăng lên cơ chế nếu như làm thành cùng thời gian tương quan lời nói liền sẽ khuyết thiếu có giãn với lại cũng dễ dàng bại lộ bởi vì chúng ta không cách nào xác định nguyên thủ cùng chấp chính quan ở giữa đến cùng có hay không mâu thuẫn cho nên chúng ta suy nghĩ một cái biện pháp cái kia chính là đem phạ kệ ai trí năng tăng lên trình độ cùng c â y khoa học kỹ thuật bên trong điểm khoa học kỹ thuật móc nối làm như vậy có hai cái chỗ tốt thứ nhất người chơi điểm, điểm khoa học kỹ thuật đại biểu cho trò chơi tiến vào trung hậu kỳ đồng d ạ n g có thể thực hiện chúng ta trước đó muốn đạt đến mắt thứ hai người chơi điểm dân ý điểm khoa học kỹ thuật càng nhiều thường thường mang ý nghĩa nguyên thủ cùng chấp chính quan mâu thuẫn càng bén ọ n bởi vì bất luận là nguyên thủ mong muốn làm độc tài xử lý chấp chính quan vẫn là chấp chính quan mong muốn tăng lên mình hy vọng không không nguyên thủ điểm dân ý điểm khoa học kỹ thuật đều là nhất định phải với lại chúng ta còn trải qua t ì n h vi tính toán chỉ chọn một đầu khoa học kỹ thuật tuyến bên trên dân ý điểm khoa học kỹ thuật cũng liền giải phóng phả kệ ai hơn v â n lửa trí năng cùng tính lực tại hai tên người chơi đều bình thường trò chơi tình huống dưới chỉ có thể đưa đến máy dối tác dụng không có cái khác tình huống Lý lít hai mắt chừng giống như trung đồng nàng đại khái đã hiểu rất rõ ràng cái này thiết kế cũng là nguồn gốc từ tại cái kia để phạ cái ai cho người chơi q u a y dối ý nghĩ vì để cho loại này q u a y dối càng thêm tự nhiên cho nên từng bước tăng lên phạ cái ai ở trong game quyền h ạ để nó thực tế thu được ở trong game tiến hành kiến thiết công năng tổ chế tác còn cố ý tiến hành song trọng hạn chế đầu tiên đang chấp chính quan không có lời tình huống dưới chấp chính quan thao tác tần suất c ủ a quyền h ạ ưu tiên cấp vẫn là cao hơn phạ cái ai như vậy chỉ cần chấp chính quan tại bình thường kiến thiết như vậy mặc kệ phạ cái ai trí năng đạt tới loại trình độ nào nó thao tác đều chỉ sẽ là quấy dối sẽ nghiêm trọng cái nhiều chấp chính quan kiến thiết tiếp theo nếu như người chơi chỉ chọn đơn nhất cây khoa học kỹ thuật dân ý điểm khoa học kỹ thuật như vậy cho dù toàn bộ điểm phạ cái ai trí năng cũng phát triển không đến một mình tiến hành kiến thiết trình độ có ai nghĩ được lá gan đế gặp được tình huống liền đem cái này hai trọng hạn chế toàn bộ cho nhảy đi qua chấp chính q u a n l ư ờ i căn bản không tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu thao tác mà lá gan đế xuất phát từ hiếu kỳ đem nguyên thủ cùng chấp chính quan cái này hai đầu khoa học kỹ thuật tuyến bên trên cùng dân ý có quan hệ điểm khoa học kỹ thuật đẻ điểm kết quả là dẫn đến phạ kệ ai trí năng bị toàn diện phong thích có thể thay thế chấp chính quan tiến hành t i ế n thiết lì lì lần nữa đánh gãy chờ một chút như thế lời nói liền lại có hai cái vấn đề mới thứ nhất vì sao a không trực tiếp đối phạ kệ ai trí năng hạn mức cao nhất tiến hành hạn chế ví dụ như trực tiếp đem hạn mức cao nhất hạn chế tại năm mươi trái phải thứ hai vì sao a không đem phạ kệ ai trí năng thiết kế thành chỉ có thể quay dối không thể kiến thiết cố phàm trầm mặc một lát ly tổng ai nói chúng ta không có hạn chế chúng ta đương nhiên hạn chế nhưng vấn đề ở chỗ phạ kệ ai chương t n h phía chính phủ một mực đang đổi mới thay đổi với lại trí tuệ nhân tạo bản thân cũng đang không ngừng học tập cùng tiến hóa với lại chúng ta đối p h ạ kẻ ai tiến hành hạn chế cũng không giống n g ư ờ i muốn dễ dàng như vậy thật giống như có một cái thanh tiến độ kéo một cái liền hạn chế đến năm mươi bởi vì trí tuệ nhân tạo hệ thống đặc biệt phức tạp với lại rất dễ dàng một cái tác động đến nhiều cái chúng ta đã đối p h ạ kẻ ai trí năng tiến hành nhất định hạn chế và không lúc này ở trong trò chơi nhìn thấy liền sẽ là một cái có thể so với kịch bản gốc kinh khủng quét vật mà không phải một cái có một chút đầu cũng vẹn vẹn tương đương với phổ thông chấp chính quan trình độ trí tuệ nhân tạo ly tổng n g ư ơ i có thể nghĩ đến cái kia sẽ là kinh khủng bực nào hình tượng sao so hiện tại loại tình huống này còn muốn đáng sợ rất nhiều lần ly ly khỏe miệng có chút có rúm phản phất đã thấy một loại khác thế giới tuyến càng thêm sụp đổ mình d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi bảy mời khách chém đầu chương năm trăm hai mươi bảy mời khách chém đầu cố phản hơi dừng một chút còn nói thêm về phần đem p h ạ m k á ai thiết kế thành chỉ quấy dối không kiến thiết cái này thì càng không thực tế bởi vì rất khó giới định cụ thể cái gì là quấy dối mà cái gì lại là kiến thiết l i ê n lấy xây dựng cùng dỡ bỏ hai chức năng này tới nói tại chính xác địa phương kiến thiết là kiến thiết tại sai lầm địa phương kiến thiết liền là quấy rối tại chính xác địa phương dỡ bỏ là quấy rối mà tại sai lầm địa phương dỡ bỏ liền lại biến thành kiến thiết giả thiết chúng ta hạn chế phả k ẻ ai xây dựng quyền hạn để nó chỉ có thể dỡ bỏ như vậy một phương diện phả k ẻ ai quấy rối năng lực sau đó h ẳ n bởi vì loại này đơn nhất thao tác người chơi lại càng dễ thích ứng một phương diện khác chúng ta còn nhất định phải để trí tuệ nhân tạo biết cái gì là chính xác thực địa phương cái gì là sai lầm địa phương bởi vì chỉ có phán đoán địa điểm về sau mới có thể h ủ đi người chơi chân chính để ý bộ phận mà sẽ không thay đổi thành giúp người chơi d ỡ bỏ vô dụng công trình kiến trúc mà để trí tuệ nhân tạo phán đoán vị trí ở trong đó lại sẽ dính đến cực kỳ phức tạp phán đoán logic khả năng sẽ phát động một chút mới bụt đương nhiên chúng ta cũng có thể lựa chọn để trí tuệ nhân tạo trực tiếp dỡ bỏ nhưng là nó i như vậy còn có thể đạt tới chúng ta ban đầu mát sao phà k á ai liền không còn là quấy dối mà chỉ là một loại nào đó sơ cứng cùng n h ả m chán trò chơi cơ chế l ý lì cảm giác mình có chút nhức đầu việc này hơi có chút nghịch lý hạn chế đến quá mức phà k á ai liền không được hoàn m ị quấy dối hiệu quả mà hạn chế đến không đủ phà k á ai liền cũng có thể đàn chấp chính quan không tại thời điểm toàn bộ việc lớn tới giới hạn thấp nhất chế tới trình độ nào phù hợp chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết tiêu chuẩn đáp án đừng nói là nghịch tiên đường những trình tự này v i ê n môn liền xem như phà c á ai nhân viên nghiên cứu lại hoặc là phía chính phủ sân đấu lập t r ì viên cũng, cũng không biết bởi vì mới nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nhiều khi đã biến thành một cái to lớn đen dương trí tuệ nhân tạo tại nhất định phép tính lo dịp bên dưới không ngừng bản thân trưởng thành cùng thay đổi cuối cùng thay đổi đi ra đến cùng là cái cái gì đồ vật không có bất kỳ người nào có thể đơn giản khái quát càng chưa nói hoàn toàn nắm giữ lịch thiên đường đã đối p h ạ kẻ ai năng lực tiến hành đầy đủ hạn chế nhưng vấn đề là trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ thường thường nhanh hơn mọi người tưởng tượng tốc độ coi như thiết hạ lại nhiều hạn chế chỉ cần có một cái phương hướng xuất hiện chỗ sơ xuất liền có khả năng toàn diện s ậ bản thất bại trong c ă n thức thừa dịp lý lịch lại nao quá tải cố phạm tiếp tục nói về phần vấn đề thứ hai đối cục kết toán b ú n xác thực cũng là thiết kế bên trên xuất hiện lỗ thủng đưa đến ngoài ý liệu tình huống cái này kết toán cơ chế ban đầu cũng là ly tổng người thiết kế khái niệm bản thảo bên trong yêu cầu đơn giản tới nói chức năng này ban đầu yêu cầu là trò chơi muốn ở người chơi rời đi sao trổi tiến vào tài nguyên những cơ hồ vô hạn tân t i n h cầu lúc tại một cái ngẫu nhiên thời gian bên trong hoàn tất đồng thời còn muốn cùng trong trò chơi một loại nào đó cơ chế sinh ra hư giả liên quan tính đây là vì để người chơi đang tìm kiếm kết toán nguyên nhân quá trình bên trong lãng phí càng nhiều thời gian sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực chúng ta công năng đúng là dựa theo cái này một nhu cầu đến thực hiện l ý l i t đang cố gắng đem đại não t h a n h không đến một lần nữa xử lý vấn đề thứ hai phức tạp cục diện cố phàm nói lời này ngược lại là không sai nhưng luôn cảm giác cái này khâu bên trong chỗ đó có vấn đề cố phàm tiếp tục nói kỳ thật nếu như chỉ thực hiện cái thứ nhất công năng lời nói vậy rất đơn giản đơn giản là chúng ta lấy người chơi ghi tên tân tinh cầu với tư cách điểm khởi đầu sau đó ngẫu nhiên một cái thời gian để trò chơi tiến hành kết toán là có thể thời gian này ngay tại mười phút đến ba mươi phút hoặc là một giờ ở giữa ngẫu nhiên lấy giá trị nếu như vậy chế tác lời nói liền khẳng định sẽ không xuất hiện lúc này tình huống nhưng là xấu chính là ở chỗ còn có yêu cầu thứ hai chính là cái này kế toán t thời gian tốt nhất muốn cùng trong trò chơi một loại nào đó cơ chế sinh ra hư g i ả liên hệ từ đó đối người chơi sinh ra một loại mê hoặc cảm xúc để bọn hắn không ngừng tìm tòi nghiên cứu cái này cơ chế đến cùng là cái gì li li khẽ gật đầu đây quả thật là cũng là nàng yêu cầu bởi vì nếu như dựa theo thuần ngẫu nhiên phương pháp tới làm các người chơi rất nhanh liền sẽ phát hiện đã trò chơi kế toán thời gian cùng bấy kỳ yếu tố nào đều không có quan hệ cái kia các người chơi cũng liền sẽ không lại giày vò mà là đổi dùng một hoặc là máy sửa chữa đến trực tiếp đặt thành vô hạn hình thức nhưng nếu như cùng cái nào đó cơ chế sinh ra hư giả liên hệ đâu các người chơi liền sẽ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm nếm thử cũng ở trong quá trình này lãng phí đại lượng thời gian cũng tích lũy đại lượng tâm tình tiêu cực cuối cùng luôn bạo phát tổ chế tác tại nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định đem kết toán thời gian cùng người chơi tại sao trổi bên trên kiến thiết tình huống cho kết hợp lại để người chơi nghĩ lầm tại sao trổi bên trên thời gian càng ngắn tiêu hao tài nguyên càng ít đi vào tân tinh cầu bên trên kết toán thời gian càng dài thậm chí có khả năng đạt tới trình độ nhất định về sau liền giải tỏa vô hạn hình thức bởi vì chỉ có làm như thế người chơi mới lại không ngừng truy cầu cực hạn tại sao chổi kiến thiết quá trình bên trong không ngừng tìm kiếm tối ưu dài áp suất mình trò chơi thời gian nhưng là đây thật ra là một cái hư giả liên hệ bởi vì nếu như là chân thật liên hệ lời nói người chơi tại áp suất trò chơi thời gian quá trình bên trong chẳng phải thật có thể kéo dài kết toán thời gian sao đó cũng không phải lý lịch muốn xem đến trên thực tế cơ chế là làm người chơi đi vào tân tinh cầu l ạ i sao trổi bên trên tất cả công nghiệp toàn b ộ ngừng sau một đoạn thời gian trò chơi liền sẽ kết thúc cái này cơ chế xem ra rất hoà n mỹ đầu tiên nó chế tạo một loại giả tượng bởi vì người chơi bay hướng tân tinh cầu lúc sao trổi bên trên còn sót lại tài nguyên càng nhiều công nghiệp ngừng thời gian lại càng dài cái này cùng lúc trước mong muốn lừa dối người chơi phương hướng nhất trí tiếp theo cái này kết toán phương thức không chỉ có nhận sao trổi còn sót lại tài nguyên ảnh hưởng cũng sẽ nhận cái khác các loại nhân tố ảnh hưởng ví dụ như sao trổi bên trên còn có còn sót lại tài nguyên nhưng nhiều cái khoáng sản bên trong cái nào đó chủ yếu khoáng sản k h ố kiệt dẫn đến người chơi bố trí dây chuyển sản xuất kẹt lại lúc này cho dù còn có còn x u ấ t lại tài nguyên công nghiệp cũng biết ngừng trò chơi cũng biết kết toán bởi vì người chơi tại thực tế dung o ạ n quá trình bên trong chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trò chơi kết toán thời gian cùng sao t r ổ i tham dự tài nguyên lộ ra chính tương quan nhưng chân chính dung ngoạn quá trình bên trong lại sẽ phát hiện rất nhiều trường hợp đặc biệt cùng loại này một mạc nhận biết không hợp thế là bọn hắn liền sẽ lặp đi lặp lại nghiên cứu lãng phí đại lượng thời gian mà mặc kệ là cuối cùng chính bọn hắn nghiên cứu rõ ràng lại hoặc là tốn sức giải bao đều đã lãng phí đại lượng thời gian tích lũy đại lượng tâm tình tiêu cực các loại biết rõ chân tướng một khắc này cái này chút tâm tình tiêu cực liền sẽ trong nháy mắt bạo phát các người chơi cho dù biết cái này bụt cũng làm không được cái gì bởi vì dựa theo trò chơi cơ chế một khi bay hướng tân tinh cầu c h ấ p chính quan cùng nguyên thủ cái này hai tên người chơi liền không cách nào lại đối s a o trổi thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì lực đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem sao trổi bên trên còn sót lại sinh thái hệ thống triệt để sụp đổ tựa như là một đấm nước đ ọ n lảng lặng đi hướng diệt tuyệt cũng ngay tiếp theo toàn bộ trò chơi khoáng ăn Thế nhưng là trước đó phả kẻ ai chỗ tạo thành bụt xuất hiện lần nữa phản ứng dây c h u y ể n sao trổi bên trên máy xì lịch lũ tiểu nhân như cũ tại tự phát để bảo toàn cái này đầm nước động để nó một mực vận chuyển mặc dù cực kỳ gian nan nhưng chỉ cần bay hướng ngoại hình phi thuyền còn tại trở về vật tư hệ thống liền có thể lấy thấp nhất hiệu phương thức vận chuyển dù sao không quản nói thế nào đi nó còn tại vận chuyển trò chơi liền không kế toán t liền đưa đến cái này ngắn trên thực tế mở ra vô hạn thời gian vô hạn tài nguyên hình thức càng hỏng mét là hai cái này bụt kết hợp lại về sau không hiểu cho các người chơi rất nhiều giải đọc không gian giống cái gì dân ý lực lượng a vi hình sinh thai a nhân dân sử xem cùng anh hùng sử xem a cái này chút danh từ đều cho lì lìt nhìn trắng nàng làm sao cũng nghĩ không thông cái này chút đến cùng cùng tinh thần kế hoạch trò chơi này có quan hệ gì cho nên sự kiện lần này người chịu trách nhiệm đầu tiên đến cùng là ai lí lí phẫn nộ gãi đầu một cái quả thực là có khi không có chỗ b u n g muốn nói điểm nổi lời nói chính nàng khẳng định là chạy không được thần phượng lương cái này người nghĩ kế cũng là chạy không được cố phạm với tư cách số một nội ứng người hiểm nghi cũng là chạy không được tô đồng với tư cách trò chơi người chế tắc cũng là chạy không được thậm chí trò chơi chương trình khai phát cùng khảo thí cũng đều là chạy không được nhưng cũng chính là bởi vì xem ra tựa hồ mọi người đều có vấn đề ngược lại khó xác định vấn đề lớn nhất đến cùng là ai cho tới bây giờ lịch thiên đường đều đổi qua bốn cái người chế tác lại như thế thay đổi đi cũng không thể đem thực tập sinh đ ể lên làm người chế tác ta li li nhìn xem cô p h ạ m lúc này nàng rất muốn nói c ô p h ạ m người đều đổi một lần cũng chỉ có ta không đ ổ i qua cho nên ta nghi ngờ ta mới là cái kia nội ứng nhưng cái này không khỏi cũng quá hoang đường c ô p h ạ m trầm mặt một lát li tổng muốn nói người chịu trách nhiệm đầu tiên lời nói ta cảm thấy là lá g a n đế li li sửng sốt một chút ân như thế nàng hoàn toàn không nghĩ tới người chịu trách nhiệm đầu tiên còn có thể là người ngoài sao cố p h à m giải thích nói l y tổng ngươi có hay không cảm thấy nhiều lần đều có người này tại q u e n phá không hiểu ra sao cả phát động bột cũng tốt cho chúng ta trò chơi chế tắc các loại bột cũng được đều cùng hắn thoát không ra liên quan dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ hắn liền không có một điểm trách nhiệm sao chúng ta trò chơi có lỗ thủng cái k i a s á c thực không giả nhưng là không ai phát hiện lời nói cái này lỗ thủng cũng không nhất định sẽ bị phát hiện a ngắn ngủi mấy câu kém chút cho lì lì cpu làm nó đi nhưng là nghĩ lại tựa hồ cũng có chút đạo lý trước kia đều là tại công ty nội bộ bắt nội ứng đối ngoại công ty bộ người vẫn là quá nhân tử chỉ là gây mất bọn hắn thương đơn cũng tỉ như giảng sư có thể rõ ràng cảm giác ra gây mất thương đơn về sau hắn gây sự tần suất thấp rất nhiều nhưng không chịu nổi có ít người là tự mang lương k h ô n g người hâm mộ cũng tỉ như là gân đế cho dù không có thương đơn hắn cũng muốn thổi nịch thiên đường cái này ai chịu nổi à? xem ra ánh sáng chú ý nội bộ công ty đúng là không đủ phần ngoài vấn đề cũng phải giải quyết nhưng là giải quyết như thế nào hắn đâu li li phát ra linh hồn nghi vấn cố phàm nghiêm túc nói li tổng ngài thế nhưng là địa ngục đại danh đỉnh đỉnh át mà a trực tiếp xử lý hắn không được sao li li thở dài ta nếu có thể trực tiếp xử lý hắn ta còn hỏi người làm gì a các ngươi nhân gian hiện tại là pháp trị xã hội không nên động không động liền chém chém giết giết được không cố phàm xem ra có chút tiếp h ậ n dạng này a không thể dùng biện pháp đơn giản cũng chỉ có thể dùng phức tạp một chút biện pháp vẫn là tiêu chuẩn quá trình đi mời khách chém đầu nhận lấy làm chó chém đầu độ khó có chút cao vậy cũng chỉ có thể lấy lợi đi dụ nhận lấy làm chó là cái lựa chọn tốt lì lì có chút không hiểu nhận lấy làm chó nói thế nào cố p h à g nghiêm túc nói rất đơn giản chiếu an để hắn đến thiết kế chúng ta trò chơi mới dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi tám tiêu kim demo ngài ba a mãnh liệt chương năm trăm hai mươi tám tiêu kim demo ngài ba a mãnh liệt lì lì thật đúng là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả thi mời khách chém đầu nhận lấy làm chó đây là công ty đối với nhân viên bên ngoài tiêu chuẩn quá trình làm cái nào đó nhân viên bên ngoài đối công ty sinh ra trực tiếp uy hiếp thời điểm phương pháp tốt nhất liền là cái này ba bước đi với lại cái này ba bước đi thích hợp với bất luận cái gì công ty mặc kệ là công ty khoa học kỹ thuật internet công ty lại hoặc là công ty game tại trên mạng phát hiện đen nhỏ đều có thể dùng biện pháp này bước đầu tiên mời khách cũng chính là cùng đối phương tiếp xúc một chút tìm hiểu một chút đối phương nhu cầu tận khả năng dùng nhẹ bốn phương thức thành lập một chút chung nhận thức nếu có thể ở trên b à n cương đ ạ t thành sơ bộ ý kiến tại vừa đấm vừa xoa tình h ù n dưới hơi cho điểm chỗ tốt hoặc là hơi cho điểm lý hiếp làm cho đối phương không đang làm đối với mình công ty bất lợi chuyện như vậy mời khách chuyện này cũng coi như là làm thành vậy nếu như mời khách vô dụng đây liên phải nếm thử bước thứ hai chém đầu ví dụ như bắt lấy đối phương ngôn ngữ lỗ thủng hoặc là một chút hát liều hành động trái luật hoặc là c á o thắng hoặc là b ô i xấu làm cho đối phương định viên ý miệng nhưng nếu như đối phương bản thân bảo hộ ý thức rất mạnh tìm không thấy cái gì có thể điểm công kích không cách nào chém đầu đâu vậy liên chỉ còn một bước cuối cùng nhận lấy làm chó tận khả năng cho thêm tiền cho đủ nhiều lợi ích để hắn trái lại thổi nhà mình công ty nếu như đối phương trí thông minh tương đối thấp đột nhiên từ giới đen chuyển thành giới t ổ i khả năng dẫn phát người hâm mộ thoát phấn như vậy nguyên bản đối công ty những công kích tiêu cũng liền tự sụp đổ mà cho dù đối phương không có lên phòng lọng trí ít cũng sẽ không lại tiếp tục tản hát liêu tóm lại cái này xáo lộ đi xuống không có mấy cái từ truyền thông có thể chịu nổi nhưng vấn đề là l ị c h thiên đường muốn đối phó lá gan đế lời nói biện pháp này vẫn thật là không làm được bởi vì lá gan đế trên thực tế cũng không phải là cái đen nhỏ ngược lại là n ị c h thiên đường đáng tin người hâm mộ nếu như lựa chọn bước đầu tiên m ư i khách như vậy lá gan đế chỉ sẽ vui vẻ cho là mình đạt được lịch thiên đường tán thành đồng thời ở đây sau càng thêm ra sức thổi lịch thiên đường nếu như lựa chọn bước thứ hai chém đầu vậy cũng không được bởi vì lá gan đế không có bất kỳ cái gì trái với pháp luật pháp quy hành vi cũng không có bất luận cái gì hát liêu căn bản liền không tìm được có thể ra t a y điểm cho nên cũng chỉ thừa một bước cuối cùng nhận lấy làm chó đem lá gan đế đặt vào đến lịch thiên đường khai phát hệ thống cũng chính là hợp nhất hoặc là chiếu an trở thành lịch thiên đường chính thức nhân viên về sau lá gan đế bị giới hạn hợp đồng liền không thể lại làm bừa làm cản rỡ không thể chế tắc mất c ũ nếu g không thể tại trên mạng trò chơi tương thể chơi thậm chí hắn h trên tàn quan tin tại trò tức, i c bị a như về vì sau, bởi vì lập trưởng tự n i tại phía chính phủ một bên, nói bất luận cái gì lời nói ê bên, n đứng chính luận cũng có thể dẫn n gì g một bất thể phát phía phủ có ờ i chơi phản cảm. Cái này không liền cảm. phản không hắn này để trò i miệng ệ t t để ngầm Nếu như sao. r chơi mới có thể làm nghệ thu hoạch một đ ố n g t i ế n g mắng lại đem những n à y tiếng mắng trực tiếp chuyển rời đến lá gan đế trên thân vậy thì càng tốt hơn nghĩ tới đây ly ly đột nhiên cảm thấy đây đúng là tốt biện pháp thật sao thật có thể bôi xấu sao vậy chúng ta làm trò chơi gì đâu cố phàm khen ngợi nói ly tổng quả nhiên làm mưu đồ sâu xa thì thật t i nhất thần t hoạch còn không h còn kế bại đâu à. là y bây chuyện Tổng bắt đầu muốn trò sao. Ly ly tho nhẹ 2 tiếng, mất liền muốn nhẹ nó không bại ta còn không giờ bại chơi mới Ly Ly đầu rõ r hay sao. ta n g làm sao. đ ư ợ chúng rồi, lại ta ý nói, p ò phòng trò n ngừa liền ngừa hiện cân nhắc tỉnh cũng không tính quá xa. Nhất g xa. chu chu chơi c h đầu quá đáo đáo đi, lại là tại mới tóm bắt sự ta đi lừa gạt a lắc lơ a không, chiếu ăn là gan đến thời điểm dù sao cũng phải nói cho hắn biết cụ thể là cái cái gì hạng mục mới có thể đem hắn lừa gạt đến cố phàm biểu lộ có chút kháng cự ly tổng vấn đề này ta đến trả lời thích hợp sao dù sao ta hiện tại chỉ là một cái bình thường thực thể sản nghiệp người phụ trách đã thoát ly trò chơi thiết kế làm việc rất lâu lần này làm cái kia hình cầu màn hình còn tại trên mạng bị không ít người mắng lại cho công ty bồi thường không ít tiền ta đều nhanh ngọc ngọc l ý l i đi cả nhắc vô v ô bà b à i hắn ai nha khác kéo nhiều như vậy có hay không được đều loại thời điểm này còn lẫn nhau từ chối làm gì à hợp n h ư u hợp sức có cái gì tốt ý nghĩ liền sách dù sao ta cũng biết nhiều mặt nghiệm chứng cố gắng tìm tới một cái tối ưu dài rất rõ ràng trải qua nhiều lần như vậy dày vò l i l i cũng dần dần bắt đầu tiến vào mong muốn bày nát t r ạ thái bởi vì nàng phát hiện bất luận là để a i bỏ ra ban đầu ý tưởng mặc kệ là chính nàng nghĩ hoặc là cố p h ạ m cùng tần phượng lương đến nghĩ lại hoặc là đ ể nghị thành kiệt đáng người hợp nhu hợp sức kết quả cuối cùng giống như đều không khác mấy đã như vậy bước đầu tiên vẫn là nhiều t r ư n g cầu một chút ý kiến a cố p h ạ m ta yêu cầu duy nhất liền là muốn h u n g á c muốn bên dưới mánh liệt liệu tốt nhất là có thể đem lịch t i ê n đường triệt để phá tan loại kia mánh liệt liệu muốn một trận chiến đ ị n h cắn thôn hiểu chưa ly lịch miểu lộ tương đương nghiêm túc cố phản thử thăm dò hỏi cho dù là trò chơi vừa ra liền bị toàn bộ lưới phun cũng ở đầy không tiếc lý lịch chém đinh chặt sắt nói ra cái gì gọi là sẽ không t i ế p ngươi muốn thật có thể làm đến điểm này cái kia chính là công đầu một kiện cố phàm lúc này mới có chút do dự nói l ý tổng nếu như ngươi thật đã quyết định loại này đập nổi dìm thuyền quyết tâm vậy ta đây bên trong cũng có một đầu cuối cùng áp đ á y h ò m đề nghị chúng ta làm một cái tiêu kim l e m mô ngai ba a m á n h liệt ngươi cảm thấy thế nào lý lịch sửng sốt một chút ân ngươi chờ một chút đây không phải hai trò chơi sao tiêu kim lemo g a i là tiêu kim l e m ô ngai ba a mãnh liệt là ba a mãnh liệt ngươi xác định nó hai là một cái đồ vật cố phàm bật đầu chính là bởi vì xem ra không phải một cái đồ vật cho nên chúng ta mới nhất định phải làm thành một cái đồ vật ta người suy nghĩ một chút nếu như chúng ta có thể cá độ hai nhà trường a không cá độ hai nhà ngắn đây chẳng phải là vô địch li li mặt lộ n g h i hoặc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiêu kim demo gai là cái gì nàng đương nhiên hiểu đơn giản liền là làm một chút có thể trên điện thoại di động chơi chạy vận hành trò chơi tại cơ năng hạn chế điều kiện tiên quyết mang theo xiềng xích khiêu vũ dùng miễn phí tiêu kim rút thẻ phương thức đến lợi nhuận lại mặc cắm một điểm hố cha rút ra suất để các người chơi vừa mắng một bên ngao ngao nạc tiền dù sao loại trò chơi này làm được về sau chỉ cần người chơi đủ nhiều như vậy bị mắng là khẳng định kiếm tiền cũng là khẳng định ba a m á n h liệt là cái gì nàng đương nhiên cũng hiểu luôn tới nói liền là tận khả năng áp dụng tiên tiến nhất kỹ thuật cùng trò chơi động cơ truy cầu cực hạn nhất hình tượng biểu hiện cùng tuyến ngoài cùng thiết kế lý niệm dù đại lượng nhân lực vật lực tài lực đến tích tụ ra một cái giá bán tại hai trăm chín mươi tám đến bốn trăm chín mươi tám ở giữa mua lại chế m á n h liệt như loại này trò chơi đâu làm xong về sau cũng là có thể được cả danh và lợi nhưng vấn đề ở chỗ Cẩn t h nghiên cứu liền sẽ phát hiện, cái này hai hình thức hoàn xích nhau. hàng phối ậ n liền này căn bản liền toàn muốn cái bài cái cứu là sẽ Một t r í một c á i m u ố n t h phối ă n g trò í phí một muốn miễn phí tiêu kim rút khẻ, một cái muốn mua tiêu rút Trừ cái đó ra còn có các loại cái cái c đoạn. hẻ, ra đó n chơi ó các cái loại k á c biệt, tóm lại liền tóm t là ư n g đ ố về sau cơ hồ h tìm k ô nghịch t ấ bất y Trước mắt trò luận l nhau. giống cái chơi điểm gì thiên đường trên cơ bản là kiên định không thay đổi đi tại ba a mãnh liệt trên con đường này trước đó thành công bộ phận lớn trò chơi đều không hề nghi ngờ bị người chơi phân loại đến cái này một phạm chủ về phần tiêu kim demo n a y thật đúng là không có quá dinh d ư n đây cũng không phải nói lịch thiên đường trình độ kỹ thuật không đạt được mấu chốt là chân chính tiêu kim lemo mà chưa chắc có thể sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực nguyên nhân rất đơn giản tiêu kim lemo ngai đầu tiên là miễn phí trò chơi cho phép người chơi miễn phí dung loạn không sinh ra tiêu phí hành vi như vậy cho dù người chơi chơi đến không quá dễ chịu bởi vì không dùng tiền bọn hắn cũng sẽ không sinh ra đặc biệt nhiều tâm tình tiêu cực mà nếu như người chơi tiêu kim nữa nha cái kia lại là một loại khác tình huống bởi vì rút thẻ cơ chế tồn tại có người không phải liền có người â mà â hoàng từ rút thẻ quá trình bên trong thu hoạch được chính diện cảm xúc là rất nhiều từ xác suất đi lên nói âu không phải bảo toàn âu thời điểm sinh ra chính diện cảm xúc sẽ đối với tâm tình tiêu cực tạo thành rõ ràng đối xông ngoài ra còn có thu được hy hữu nhân vật ít gây nhân vật lúc ngoài định mức vui sướng các loại từ tổng lượng nhìn lại tiêu kim d e m o bất kỳ thật để người chơi sinh ra chính diện cảm xúc cũng không ít thậm chí nhiều khi là cao hơn tâm tình tiêu cực bằng không loại này miễn phí tiêu kim hình thức cũng không có khả năng trở thành d e m o ngai vòng tròn bên trong chủ lưu thậm chí đều có hướng truyền thống công ty q u y t tán xu thế khách quan mà nói không trộn lẫn nhiều như vậy phức tạp nhân tố mua lại chế thu phí hình thức đối với lý lịch mà nói lại càng dễ ổn định địa sản ra tâm tình tiêu cực nhưng bây giờ trải qua nhiều lần như vậy mua lại chế trò chơi thất bại lý lịch cũng rốt cục nghị thông suốt rồi có lẽ hẳn là vứt bỏ trước đó thành kiến thử một lần tiêu kim mô thức đương nhiên cũng không thể hoàn toàn dập khôn trích dẫn bởi vì dựa theo trước mắt miễn phí tiêu kim hình thức bởi vì đủ loại chính diện cảm xúc đối tâm tình tiêu cực đối s ô n g rất có thể cũng là không kiếm được quá nhiều tâm tình tiêu cực cho nên giống như cố phản nói tận k ả năng chế tắt một cái tiêu kim game m o b i ba a mãnh liệt cá độ hai nhà ngắn cuối cùng đạt tới dạng này một loại kết quả dùng siêu lượng kinh phí làm ra một cái cực cao phối trí trò chơi sau đó một mảnh t i ế n g mắng chỉ dựa vào lý lịch trước mắt trò chơi thiết kế trình độ rất khó xác thực não bổ ra cố phàm đề nghị này đến cùng sẽ sinh ra một cái cái dạng gì trò chơi như vậy cho tới bây giờ xuất hiện qua cùng loại trò chơi sao lý lịch rõ ràng hứng thú cố phàm k ẽ lắc đầu từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng dựa theo loại này mạch suy nghĩ đến chế tác trò chơi không có nhưng là bởi vì khai phát quá trình bên trong gặp được một ít tình huống ngoài ý mới với cùng trời x u i đất khiến đặt thành cái này một hiệu quả trò chơi vẫn là có Lì lì lông ý lịch l mày n í u lại a nói tỉ mỉ là cái nào một trò chơi cố phàng ho nhẹ hai tiếng cái này không thể không mời ra chúng ta bạn cũ thịnh cảnh tập đoàn bọn hắn liền có một cái mang tính tiêu chí thất bại tác phẩm gọi là c ử u kiếm giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi chín tác phẩm ưu tú c ử u kiếm chương năm trăm hai mươi chín tác phẩm ưu tú c ử u kiếm c ử u kiếm mơ hồ cảm thấy tựa hồ có trâu nghe thấy bộ dáng trò chơi này còn tại vận doanh sao lì lì vô ý thức mở ra phía chính phủ bình đại lục soát kết quả xác thực lục ra được chỉ bất quá từ trước mắt số liệu đến xem là rất mát nơi tay bơi dễ bán trên bảng danh sách liền trước một trăm đều không chen vào được về phần cụ thể lợi nhuận số liệu tự nhiên cũng là không thể nào đ o á n chừng chúng ta bạn c ũ thịnh cảnh tập đoàn cái gì thời điểm làm như thế một trò chơi vô thanh vô tức bất quá cũng bình thường thịnh cảnh tập đoàn cũng coi là một nhà công ty lớn dưới cờ trò chơi nhiều như vậy có chút trò chơi đầu nhập rất ít đều là sở thưởng tính chất không có nghe qua cũng rất bình thường ly ly một bên lật xem trò chơi giới thiệu vừa nói cố phàm k ẽ lắc đầu không ly tổng trò chơi này cũng không phải sở thượng tính chất nghe nói nó đầu nhập tài chính cao tới một tỷ li li chân kinh cái gì đ o ạ i ít một tỷ một tỷ liền lấy ra như thế cái đồ vật không phải là tại r ử a tiền a cố phàm trầm m ặ t một lát cái này khó mà nói tóm lại trò chơi này đã được duyệt rất sớm đại khái mười năm trước liền đã đã được duyệt bắt đầu nghiên cứu phát minh đi nghiên cứu phát minh hơn bảy năm đại khái là ba năm trước đây chính thức lọ g ì n vận doanh sau đó liền là nửa chết nửa sống kéo dài tính mạng treo đến hiện tại bởi vì chưa từng có công bố qua con số cụ thể cho nên doanh thu trình độ đến cùng như thế nào cũng không ai biết dù sao là chưa từng bên trên qua bất luận cái gì dễ bán bảng các người chơi cũng hoài nghi trò chơi này sớm đều liền vận doanh phí đều chuyển không trở lại nhưng thịnh cảnh tập đoàn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mình một tỷ ném t h i ê u lĩa mới một mực gắng ngược l ấ y không có n g ừ n g vụ à đúng hai năm trước thịnh cảnh tập đoàn còn tại nội bộ phát động một lần oanh oanh liệt liệt thanh tra hành động đem một bài tham nhũng phần tử đưa vào mục giam cho nên mọi người đều n h o nhao suy đoán k i ể u kiếm trò chơi này danh sưng một tỷ nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền kinh phí bên trong có lẽ cũng có nội ứng tham một nửa nhưng là loại chuyện này không có thực truy cũng chỉ có thể làm cái dở d ộ i dãi để tài nói chuyện bất q u á r ứ t bỏ rửa tiền tham nhũng loại chuyện này không nói vẹn vẹn nghiên cứu trò chơi này bản thân chúng ta ngược lại là cũng có thể từ đó hấp thụ một chút hữu ích kinh nghiệm lúc này lý lịch đã lục ra được trò chơi này một chút tuyên truyền nhàm chán bao quát cờ gờ cùng phóng viên loại hình còn có máy thật biểu thị kỳ thật chợt nhìn cũng khá a này làm sao còn có mặt khác một cái gọi cựu kiếm trò chơi a gọi chín kiếm truyền h u y ề n nhưng là cái này đều tại dễ bán bảng thứ chín mươi bảy vị a lý lý có chút hiếu kỳ hỏi đây là thịnh cảnh tập đoàn làm lại sao cố phạm giải thích nói không không không đây là một nhà khác công ty tác phẩm bởi bị cựu kiếm cái này tên là nguồn gốc từ tại một bộ phi thường kinh điện võ hiệp hoặc là nói là tiên hiệp tiểu thuyết a nó có sự bối cảnh là võ hiệp hơi cao võ một loại thuộc về là mấy chục năm trước nổi tiếng kinh điện tác phẩm sau đó quyển sách này các loại bản quyền bán được rất nhiều cho nên không chỉ là thịnh cảnh tập đoàn tại làm cựu kiếm trò chơi những công ty khác cũng có làm bất quá có chút để cho người ta khó kéo căng là chín kiếm truyền h u y ế t là một cái tương đối cũ thẻ bài demo ngay chế tắc trình độ nghiêm chỉnh mà nói chỉ có mười năm trước tiêu chuẩn mà thịnh cảnh tập đoàn c i u kiếm thì là danh s ư ơ n g thời đại tiếp theo đỉnh cấp mở ra thế giới ba a máy liệt đầu tư lời nói cái trước có hay không mười triệu cũng không tốt nói so với một tỷ tuyệt đối là gấp trăm lần trên lệ kết quả thịnh cảnh tập đoàn c i u kiếm tại thu nhập bên trên lại bị thẻ bài demo ngay chín kiếm truyền thuyết bạo sát cái này đủ để chứng minh thịnh cảnh tập đoàn khẳng định là làm đúng không ngừng một sự kiện và không, không đến mức náo thành như bây giờ li li không khỏi nổi lòng tột tính ân ngươi nói có lý trước đó Lily mặc dù biết cựu kiếm trò chơi này thật lạnh cực kỳ thất bại nhưng đối với cụ thể có bao nhiêu mát nhiều thất bại không có một cái nào đặc biệt rõ ràng khái niệm hiện tại nàng có gấp trăm lần đầu n h ậ p bị cùng tên đối thủ bạo sát loại chuyện này viết tại trong tiểu thuyết đều để người cảm thấy quá mức nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở chân thực thế giới bên trong chỉ có thể nói thế giới này xứng đôi cơ chế s á t thực rất kỳ diệu a mà cái này cũng nói rõ một việc cựu kiếm thất bại tuyệt không thể vẹn vẹn chỉ dùng tham lũng để giải thích cái t i ê một tỷ coi như lại thế nào tham tối đa cũng liền tham cái năm trăm triệu cũng không thể bị một cái đầu tư cũng chưa tới mười triệu trò chơi bạo s á ta cho nên khẳng định là còn làm sai một hệ liệt quyết định mới có thể đạt thành như thế công tích vĩ đại mà cụ thể làm sai những chuyện kia đâu cái này đáng giá trò chơi lịch t i ê n đường học tập cho giỏi cố phàng tiếp tục nói với lại càng thú vị là tại bên trong thịnh cảnh tập đoàn kỳ thật có phi thường nghiêm n l t sàng chọn cơ chế thịnh cảnh tập đoàn tại chế tác trò chơi thời điểm t ừ n g cái hạng mục ở giữa cạnh tranh là phi thường kịch liệt thậm chí có thể nói là tại n ô i cổ hạng mục khai phát mỗi cái giai đoạn đều sẽ tiến hành tổng hợp ước định nếu như ước định không đạt được mong muốn liền có khả năng lớn đổi thậm chí trực tiếp chém nước mà k i ể u kiếm trò chơi này liền có ý tứ nó trên thực tế là tại bên trong thịnh cảnh tập đoàn thắng được quân vương tại nghiên cứu phát minh trong lúc đó nó từng trải qua rất nhiều lần ước định nhưng mỗi một lần ước định đều qua cho dù tổ hạng mục tồn tại nhất định hạng mục quản lý vấn đề đưa đến đầu tư lãng phí nhưng luôn tới nói trên đại thể có lẽ vẫn là hoa đến từ chỗ và không thịnh cảnh tập đoàn cao tầng cũng không đến mức quay đầu đến trò chơi đem bán sau mới phát hiện không đúng bắt đầu tra rõ cho nên ta cho rằng phân tích trò chơi này thất bại đối với chúng ta tiếp xuống thành công có phi thường trọng yếu ý nghĩa li li nhanh chóng gật đầu ừ không sai cố phàm ngươi thành công đưa tới ta hứng thú cho nên trò chơi này đến cùng là có vấn đề gì ta nhưng quá hiếu kỳ cố phàm không nhanh không c h ậ m nói li tổng lại nghe ta chậm rãi kể lại đầu tiên chúng ta trở lại cựu kiếm hạng mục này ban đầu đã được duyệt thời điểm khi đó cựu kiếm tổ hạng mục hùng tâm mừng mừng bọn hắn ý nghĩ là phải dùng ba a m á n h liệt tiêu chuẩn dùng mở ra thế giới cách chơi chế tác một cái vượt thời đại lemo ngài tác phẩm cá độ sở trường các nhà lại phối hợp bên trên cựu kiếm siêu cường mặc đi cùng thịnh cảnh tập đoàn trước đó thành công trò chơi các loại tích lũy một cái siêu cấp bạo khoản không phải dễ như t r ở bàn tay sao li l y suy nghĩ một chút t n nghe đúng là có nhất định đạo lý các loại này làm sao giống như cùng người trước đó nói có điểm giống tiêu kim demo ngài ba a mấy liệt cố phản g g ậ t đầu không sai phục bang cựu kiếm thất bại kỳ thật đầu thứ nhất liền là thịnh cảnh tập đoàn quyết định dùng ba a tiêu chuẩn mở ra phát demo ngay mà ở trong đó lại có rất trọng yếu một điểm liền là trò chơi động cơ lựa chọn chúng ta đều biết thiên huyễn công cụ biên tập tiện nghi dùng tốt lại ổn định cho nên đoạn thời gian kia game mô trên cơ bản đều là lấy thiên huyễn công cụ biên tập tiến hành chế tác nhưng là đâu lúc ấy phía chính phủ vừa mới đẩy ra nội chắc bản vạn vật công cụ biên tập không lâu thậm chí cũng còn không có mở ra cho trò chơi đệ vệ lộn đợi sử dụng mà thịnh cảnh tập đoàn dù sao cũng là công ty lớn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c á n h t r ă n g đương nhiên có thể rất đơn giản từ phía chính phủ bên kia làm đến vạn vật công cụ biên tập lý, lý nghiêm túc cân nhắc một lát chờ một chút vạn vật công cụ biên tập thế nhưng là tại chúng ta dùng thời điểm cũng còn một đống ta trong lúc này đo thời điểm h á không càng là một trận tai nạn thịnh cảnh tập đoàn là đầu góc nước vào sao bọn hắn cũng không phải muốn thu tập người chơi tâm tình tiêu cực vì sao a biết dùng cái này công cụ biên tập cố phàm giải thích nói đây đương nhiên là sau đó ra cắt lượng cái nhìn trên thực tế năm đó dâm h ố công ty g a m e vẫn là không ít thịnh cảnh tập đoàn chỉ là trong đó một trong vạn vật công cụ biên tập mới ra thời điểm mọi người đều biết nó với tư cách mới động cơ khẳng định là không ổn định nhưng cụ thể có thể không ổn định tới trình độ nào đâu cái này nói không chính xác cũng là trước sau ba năm năm có đại lượng công ty lem đã hố mọi người mới dần dần hình thành vạn vật công cụ biên tập hố tra loại này chung nhận thức tại lúc ấy thịnh cảnh tập đoàn lựa chọn vạn vật công cụ biên tập cũng là có rất nhiều lý do so với thiên huyễn công cụ biên tập vạn vật công cụ biên tập đương nhiên là có rất nhiều tiên tiến công năng đây cũng là lúc ấy phía chính phủ tuyên truyền điểm sáng trong đó liền bao quát toàn bộ tự động chiếu sáng hệ thống ý vị này người chế tác không cần lại tiến hành điều ánh sáng cùng tiên tiến quét hình dẫn nhập hệ thống ý vị này xây mô hình chi phí giảm mạnh còn có cường đại trí tuệ nhân tạo tạo ra công năng có thể tiết kiệm rơi rất nhiều mô bản hóa đối thoại động tác chế tác thời gian luôn tới nói cái này chút chức năng mới đều có một cái cộng đồng chỗ tốt liên lạc ó thể giảm bớt đại thể lượng ba a mãnh liệt tại khai phát quá trình bên trong chi phí cũng cho một chút xưởng nhỏ đường rẽ vượt qua cơ hội mà đại giới chính là cái này động cơ tính ổn định không tốt sẽ xuất hiện đủ loại kỳ d i ệ u bút trò chơi chơi thời gian dài sẽ càng ngày càng thẻ còn có đủ loại ngoài ý liệu vấn đề nhỏ các loại nhưng là nói như thế nào đây tại lúc ấy thịnh cảnh tập đoàn xem ra đây đều là có thể giải quyết vấn đề nhỏ dù sao dùng nhiều chút thời gian làm ưu hóa không phải tức mà sau đó xem ra thịnh cảnh tập đoàn đúng là quá lạc quan bởi vì những vấn đề này thẳng đến hôm nay tại chúng ta cùng phía chính phủ cộng đồng nỗ lực dưới mới xem như miễn cưỡng giải quyết lý lý có chút tiếp h ậ n đúng vậy a đã giải quyết thật là đáng tiếc hiện nhiên nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất liền là phục khắc thành công tuyến đường cố phàng tiếp tục nói bất quá cái này thành công cần thêm một cái hạn đ ị n h tử liền là tại cao phối trên máy vi tính thành công trên điện thoại di động cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một cái dùng bạn bật công cụ biên tập làm thành công trò chơi dù sao điện thoại cùng máy tính phối trí tranh lệch tại cái này bày biện lý lý giật mình gật đầu cái kia lúc ấy đâu cựu kiếm trò chơi này cũng hẳn là danh s ư n g ba bưng liên hệ a cái kia trên điện thoại di động biểu hiện như thế nào cố phàm ho nhẹ hai tiếng lúc ấy à, lúc ấy các người chơi đều như vậy trêu chọc trò chơi này hình tượng xác thực không sai tại cao phối trên máy vi tính là cựu kiếm ở chính giữa máy tính cấu hình thấp bên trên là năm kiếm trên điện thoại di động là một kiếm bởi vì lúc ấy thịnh cảnh tập đoàn vì bảo đảm trò chơi này có thể trên điện thoại di động vận hành tại thông thường ưu hóa thủ đoạn đều dùng lấy hết tình h u n g dưới chỉ có thể lựa chọn giảm xuống hình tượng chất lượng cùng đặc hiệu sau đó nguyên bản có cây ung tùm dốc núi đều biến thành màu xanh lá hình đa rác đống đất nhân vật bên người k h ó c h u y ễ n tiên kiếm đặc hiệu số lượng cũng bị trực tiếp chặt tới mắt cá chân bất quá là q u a n nhìn cái này coi như không tệ dù sao cho dù là chặt tới một kiếm tình huống cái này chút người chơi điện thoại còn tính là miễn cưỡng đem trò chơi trốn thoát đi lên còn có rất nhiều người chơi điện thoại trực tiếp liền kẹt tại biên dịch điều sắc khí hoặc là đọc đến giao diện nơi đó cuối cùng liền một kiếm đều không chơi được chỉ có thể chơi không kiếm g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ chương năm trăm ba mươi càng rút càng không phải chương năm trăm ba mươi càng rút càng không phải phốc phốc l ý lí có chút không có kéo căng ở kém chút cười ra tiếng không thể không nói các người chơi xác thực rất có tài từ cựu kiếm đến một kiếm thuyết pháp cũng là đủ trực quan vậy ít nhất cao phối máy tính là có thể mang theo đến có thể đem lúc ấy v ạ n v ậ t công cụ biên tập điều đến có thể chơi trình độ t h n h cảnh tập đoàn nhóm lập trình biên cũng vẫn là có chút trình độ lí ý l cảm khái nói cố p h à m nhẹ gật đầu là cao phối máy tính có thể chơi nhưng là nơi này xuất hiện một cái nho nhỏ nghịch lý cái kia chính là trò chơi này mà hướng chủ yếu vẫn là thiết bị đầu c u ố i di động game thủ giải trí sau đó tay cơ bưng người chơi chơi không được có cao phối máy tính người chơi q u ả thật có thể chơi nhưng bọn hắn không quá ưa thích loại trò chơi này loại hình rất rõ ràng cố phàm nơi này nói đến vẫn là h y ệ n chuyện cái này chút có cao phối máy tính người chơi không khinh bị loại trò chơi này cũng rất không tệ lili hỏi làm sao không quá ưa thích đâu trò chơi này không phải dựa theo ba a manh liệt tiêu chuẩn khai p h á t mà cố phàm gật đầu tân p h ầ nếu như đồng thời dùng game mô hình tượng biểu hiện cùng ba a mãnh liệt thu phí hình thức cùng kiên cường cách chơi đây không phải là biến thành cá độ hai nhà ngắn mà vậy khẳng định sẽ càng chóng chết Cho chơi chỉ nhìn nên này trận kiểu kiếm trò chơi này chỉ ít trận nhìn là làm trò ít là đồng ư ợ c mục tiêu. Tại trên tấm hình cùng 3A mánh liệt làm chuẩn, cũng bọn bản hắn trên hình mánh thế tấm làm làm mở tiêu, tại liệt giới ra 3A đ l ớ trên bản đồ tìm ra bản đồ lời i i ả nguyên thời ố cùng các cũng nội dung loại k ô n tính、ý. Đồng g ít. t h cũng gia nhập một chút cùng truyền thống văn hóa có quan hệ nội dung ví dụ như truyền thống chi thức phổ cập khoa học vấn đáp các loại tại tiêu phí hình thức bên trên cựu kiếm cũng là trong nguyên tắc các loại nhân vật làm thành trong trò chơi nhân vật cung cấp người chơi rút ra nhưng vấn đề ở chỗ nguyên bản thịnh cảnh tập đoàn những người này đều là làm tiêu kim demo n g i lập nghiệp bọn hắn quyết thiếu chế tác mở ra thế giới hòa giải mê nội dung kinh nghiệm thực tế làm được hiệu quả cũng không tốt khả năng nhiều lắm là cũng chính là cùng đầy bình phong dấu chấm hỏi đồ hộp trò chơi không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng loại trò chơi này nội dung đối với cái kia chút có cao phối máy tính người chơi tới nói bản thân liền đã phi thường q u ê n lui trừ cái đó ra cựu kiếm nhân vật quy hoạch cũng xảy ra vấn đề bởi vì cựu kiếm trò chơi này bên trong nhân vật mặc dù cũng không ít nhưng số lượng kỳ thật không có ba nước hoặc là lôi c u ố n hạ nỉ mặt đi nhiều như vậy chân chính cường đại đỉnh cấp cao thủ cũng liền như vậy năm sáu cái nhất lưu cao thủ hơn mười còn lại đều là một chút tôn cái nhạy từ nơi này số liệu tới nói mong muốn chống lên một cái cũng đủ lớn nhân vật ao là không đủ cho nên thịnh cảnh tập đoàn sơ kỳ chỉ có thể cầm một chút trong nguyên tắc cũng không mạnh mẽ tiểu nhân vật đến với tư cách đ ú t ao nhân vật kết quả các người chơi cũng không mua t r ư ớ n g thịnh cảnh tập đoàn cũng có lời nói nếu như vừa lên đến liền đem cấp cao nhất nhân vật bán đi cái kia phía sau bán cái gì cho nên cái này sinh ra một cái kết cấu tính mâu thuẫn lì lì đột nhiên ghét đến một cái điểm mù các loại không phải những công ty khác còn làm một cái thẻ bài trò chơi sao cái kia không phải cũng là muốn làm khác biệt thẻ bài mạ bọn hắn là thế nào giải quyết Cố giải thích chính Phạm pháp hắn giải giải giản, nói, biện quyết rất bọn đơn lý à cho cùng m tổng ta biết ngươi muốn hỏi cái gì vì sao a thịnh cảnh tập đoàn c i u kiếm không thể làm như vậy bởi vì bọn hắn làm c i u kiếm không phải thẻ bài trò chơi là mở ra thế giới trò chơi nếu như là thẻ bài trò chơi lời nói một chương phổ thông thẻ cùng một chương thần thẻ cho dù là cùng một cái người cũng có thể làm ra rất lớn nhận ra độ nguyên họa cùng kỹ năng hoàn toàn khác biệt các người chơi cũng là có thể tiếp nhận nhưng làm ở ra thế giới trò chơi liền không đồng d ạ n g cùng một cái người kết quả lại chia làm tứ tinh nhân vật cùng ngũ tinh nhân vật cường độ ngày đêm khác biệt cái này cho người ta cảm giác cũng quá kỳ quái cho nên thịnh cảnh tập đoàn liên tục cân nhắc về sau vẫn là chỉ có thể từ bỏ loại này phương án kỳ thật trước đó thịnh cảnh tập đoàn cũng dùng k i ể u kiếm cái này đi làm qua cái khác trò chơi với lại hiệu quả cũng không tệ lắm chỉ bất quá khi đó làm làm mộc trò chơi các người chơi đóng vai đều là người qua đường cái kia chút cường đại võ lâm cao thủ đều là trong trò chơi nở đỡ cờ hoặc là phó bản buốt cho nên tại mộc trong trò chơi cái này cũng không tính là cái vấn đề hết lần này tới lần khác đến cái này mở ra thế giới g a m e m o ngai bên trong vấn đề này liền trở nên không cách nào giải quyết li li giật mình gật đầu ân sau đó thì sao cố p h à m tiếp tục nói liền không có sau đó a trò chơi này trên thực tế ai đều không có lấy lòng nguyên tắc đảng không hài lòng nhân vật đảng không hài lòng mờ mờ tờ giờ tờ g người chơi không hài lòng g a m e m o p i ờ lín người chơi không hài lòng g a m e m o ngai người chơi không hài lòng người trẻ tuổi không hài lòng trung niên đại thúc vẫn là không hài lòng mới vừa lên dây liền tiếp cận bạo chết bị các người chơi biến đổi hoa văn biên tiết mục ngắn thịnh cảnh tập đoàn đương nhiên không thể chịu đ ư ợ c mình một tỷ cứ như vậy ném t h i ê t lệ i cho nên về sau lại giày vò thật lâu nói là nấu lại làm lại lớn sửa lại mấy lượn nhưng là kết quả cũng không khó đoán lilith nhẹ gật đầu t ố t t ố t nghe thịnh cảnh tập đoàn xác thực có đáng giá học tập địa phương chúng ta muốn làm liền là học tập cựu kiếm tiên tiến kinh nghiệm đương nhiên ở đây trên cơ sở cũng nhất định phải làm một chút cải tiến chí ít giai đoạn trước lừa gạt tiến đến người chơi nhiều hơn một chút theo lilith cựu kiếm trò chơi này tuy tốt nhưng làm sao người chơi quá ít nếu như ngay từ đầu lừa gạt tiến đến người chơi không đủ nhiều như vậy sinh ra tâm tình tiêu cực liền không đủ nhiều đây không phải là tương đương toi công bận rộn sao lợn vẫn là đến nuôi cho mập rồi làm thịt người chơi vẫn là trước tiên cần phải lựa gạt tiến đến lại quên lui bất quá nói đi thì nói lại đây cũng không tính quá khó bởi vì thời đại thay đổi hiện tại vạn vật công cụ biên tập đã không giống trước đó như vậy hồ cha nghịch thiên đường mới nhất khai phát mấy trò chơi đều là dùng vạn vật công cụ biên tập khai phát mặc dù còn rất khó đưa nó ưu hóa tới điện thoại di động cũng hoa mỹ vận hành trình độ nhưng ít ra không đến mức trực tiếp quên lui nhiều như vậy người chơi tại cái này một khối chỉ cần bình thường phát huy liền tốt mấu chốt là phải tiếp tục quán triệt thịnh cảnh tập đoàn loại này hai đầu không dựa vào thiết kế lý niệm để game offer lìn người chơi cùng game mô ngay người chơi đều có thể tại sơ kỳ vui sướng về sau tìm tới duy nhất thuộc về mình thống khổ mới được điểm này vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng như vậy cố p h à n g đối với rút thẻ cơ chế n g ư ơ i có hay không cái gì tốt ý nghĩ ta trước đó cũng lặp đi lặp lại nghĩ qua luôn cảm giác vấn đề này không tốt lắm giải quyết lì lìt có chút nghiêm túc nói cái gọi là rút thẻ cơ chế vấn đề liền là lì l ì trước đó một mực không có làm tiêu kim game mô ngay nguyên nhân chủ yếu nếu như dựa theo người chơi chủ quan cảm thụ tới nói trước i kim ê u ú t thẻ cái này cơ chế h cái cơ này n n người phỏng, sinh nhiều tình g giá thật ta rất tâm tiêu trị cho phá ra ra ra là lẽ cực cực kỳ để ra ra m i đúng. Nhưng trên h t ự tế trước địa ngục trước mắt tâm tình tiêu cơ ự c tính toán t ư n g đối p hội tất cả trò chơi tiêu kim rút thẻ đều không phải là bí mật bởi vì pháp luật quy định nhất định phải rõ ràng công kỳ s á t x u ấ t cho nên bao nhiêu rút có cái nhỏ giữ gốc bao nhiêu rút có cái lớn giữ gốc nhỏ giữ gốc có bao nhiêu s á t x u ấ t sẽ lệnh ra cái khác nhân vật cái này chút đều có rõ ràng thuyết pháp các người chơi đều là rõ ràng đương nhiên cũng có một chút trò chơi làm thuần ngẫu nhiên hoặc là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ gốc cơ chế c h ậ n nhìn cẳng có thể làm cho người chơi phá phòng nhưng vấn đề là người chơi bên dưới loại này thẻ ao thời điểm cũng biết làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý cho nên sẽ sinh ra đ ố i x ô n g hiệu quả từ s á t x u ấ t đi lên nói chỉ cần số liệu hàng mẫu cũng đủ lớn như vậy cuối cùng s á t x u ấ t liền sẽ cùng lý luận giá trị đến gần vô hạn như vậy cái hệ thống này chỗ sản xuất tâm tình tiêu cực giá trị cũng liền sẽ không quá nhiều cũng chính là rất nhiều người chơi mình tổng kết ra â không phải đ ị n h luận bảo toàn cái này định luật đương nhiên là lời nói vô căn cứ không có bất kỳ cái gì lý luận và số liệu ủng hộ nhưng nó xác thực phản ứng ra một chút người chơi tâm tính luôn tới nói may mắn thấp cùng âu h o à n g người chơi chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc là sẽ đại khái t r i t i ê u mà mong muốn làm tốt cái này trò chơi mới đầu tiên liền phải giải quyết tốt cái này rút thẻ cơ chế vấn đề cố phạm trầm tư một lát nói ra ly tổng ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ nếu như dựa theo game mobile cách làm chúng ta quy định xuất hàng xuất sau đó để người chơi vung tay đi rút như vậy mặc kệ là giả s á t suất vẫn là thật s á t suất kết quả cuối cùng đều không có khác nhau quá nhiều chúng ta nhất định phải thiết kế một bộ để tất cả mọi người đều càng ngày càng không hài lòng hệ thống mới có thể tiếp tục không ngừng thu hoạch tâm tình tiêu cực đã như vậy ly tổng ngươi cảm thấy chúng ta để người chơi càng rút càng không phải như thế nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi mốt rút thẻ tâm lý học chương năm trăm ba mươi mốt rút thẻ tâm lý học để người chơi càng rút càng không phải ly ly cảm thấy rất khiếp sợ hiển nhiên đây là nàng chưa từng nghĩ qua cách làm trước mắt tiêu kim trò chơi rút thẻ trên cơ bản đều có thể dùng âu không phải bảo toàn để hình dung mặc dù tại cá thể bên trên nhìn cũng không phải là dạng này có chút người chơi khả năng một mực âu có chút người chơi khả năng một mực không phải nhưng chỉnh thể nhìn lại đúng là bà toàn có chút may mắn thấp người chơi gian nan tiến lên là bởi vì mặt khác một chút âu h o à n g người chơi tại tuế nguyện tinh tốt mà đứng tại trò chơi công ty góc độ tới nói ngoại trừ số rất ít chân chính không biết xấu hổ công ty chọn tối đổi số liệu không làm việc của người bên ngoài bộ phận lớn trò chơi công ty cũng sẽ không tại trò chơi rút thẻ sát xuất bên trên động tay chân nguyên nhân cũng rất đơn giản tiêu kim trò chơi công ty định vị nghiêm chỉnh mà nói cùng sòng bạc là nhất trí song bạc lựa là bơm nước tiền cho nên mặc kệ đồ khách thắng hay thua sòng bạc đều là sẽ không thua thiệt rất nhiều người trong tưởng tượng đồ khách thắng quá nhiều sòng bạc không cho đi tình cảnh căn bản là sẽ không xuất hiện hoàn toàn tương phản sòng bạc sẽ còn dòng chống thua chiêng đem đồ khách hộ tống trở về cũng l i ề u mạng kiên truyền dù sao đồ khách tại cái này sòng bạc thật thắng tiền loại thuyết pháp này có lợi cho hấp dẫn nhiều người hơn đến c ự c tiêu kim trò chơi cũng là đồng lý mặc dù bộ phận lớn tiêu kim trò chơi công ty đều sẽ nghiêm ngặt khống chế út bao suất hàng suất người chơi luôn luôn gặp được không ra sấm vàng nhỏ giữ gốc sai lệnh tình huống nhưng luôn tới nói tiêu kim trò chơi công ty vẫn là sẽ tận lực giữ gìn toàn bộ rút th thậm chí hoan n g h ê n cái kia chút âu h o à n g người chơi đi t r u y ề n bá liền vàng song vàng loại hình tình huống đặc biệt muốn đánh phá loại tình huống này lời nói nhất định phải đem tiêu kim rút thẻ hệ thống làm thành một cái đại đa số người đều không thỏa mãn hệ thống cho nên l ý l ị c h vấn đề ở chỗ để người chơi càng rút càng không phải tựa hồ không có vấn đề nhưng cụ thể làm sao làm được đâu cố phạm giải thích nói rất đơn giản phía chính phủ mặc dù yêu cầu tất cả trò chơi công ty biết rõ rút thẻ trong hệ thống xuất hàng s á t x u ấ t nhưng đối với cụ thể trị số kỳ thật cũng không có xác thực yêu cầu với lại yêu cầu thường thường là thấp nhất giá trị giữ gốc giá trị mà không phải nói không phải đem chân thật nhất s á t suất cùng cơ chế toàn bộ viết ra đã như vậy cũng liền cho chúng ta nhất định có thể thao tác không gian lili khe gật đầu loại chuyện này ngược lại là cũng không khó nghiệm chứng tùy tiện mở ra một cái tiêu kim rút thẻ game online đều có thể tại rút thẻ trong hệ thống tìm tới tương ứng nói rõ ví dụ như bản kỳ nhân vật a ước ao ngũ tinh nhân vật cơ sở thu hoạch s á t suất là một trăm bốn xuất hiện ngũ tinh nhân vật lúc thu hoạch nhân vật a xác suất là năm mươi lăm cao nhất một trăm bốn mươi rút nhất định được nhân vật a nếu như xuất hiện cùng loại nói rõ chữ liền có thể lấy hiểu như vậy người chơi mỗi một rút đều có một bốn xác suất thu hoạch được ngũ tinh nhân vật nhưng cái này ngũ tinh nhân vật cũng không nhất định là người chơi mong muốn cái kia ú t ao nhân vật cũng có thể là một chút thường trú chú trong ao cũng không cường lực ngũ tinh nhân vật điểm này cũng có nói rõ người chơi rút ra ngũ tinh nhân vật cũng chính là tục xưng ra bằng lúc thu hoạch ú t ao nhân vật a s á t suất là năm mươi lăm nói cách khác còn có bốn mươi lăm xác suất sẽ thu hoạch được cái khác không muốn thường trú ao ngũ tinh nhân vật nhưng chỉ là quy định xác suất còn chưa đủ bởi vì dựa theo mong muốn một chấm bốn xác suất mang ý nghĩa bảy mươi rút trái phải liền nên ra nhưng nếu như là thật s á t x u ấ t lời nói tất nhiên tồn tại đại lượng người chơi bảy mươi rút cũng không có ra tình huống cho nên trò chơi trên cơ bản đều là giá s á t x u ấ t trên thực tế cách làm là là người chơi tại sáu mươi rút trái phải còn không ra vàng lúc lại rút thẻ lúc ra vàng s á t x u ấ t liền sẽ tăng lên trên diện rộng ví dụ như trước đó mỗi một lần không có ra s á t x u ấ t đều tăng lên cái một nhưng là sáu mươi rút về sau còn không ra s á t x u ấ t liền trực tiếp năm thậm chí mười dạng này bảo đảm người chơi tại bảy mươi rút trước sau nhất định ra vàng cũng chính là phát động một cái nhỏ giữ gốc Đối với người cho ơ chơi chơi chơi, i tới nói, 70 rút mới ra vàng, cái này đã cực kỳ không phải. cái liền hiện, biến điều kia vui liền cái kia người tại thời điểm cái rút thực tế phân tích cái hệ thống này liền sẽ phát hiện, kỹ thuật trò chơi công ty đã phổ biến bên trên suất suất. rút chút rút rút một vàng, này không Nhưng phân này công bên hàng xuất. Những vận nhà, không cần 70 rút liền ra vàng, vận nguyên bản không cũng chính cưỡng vàng. ra ra ra may mà kém, phía cực chế c đã đã đều kỳ kỹ khí hệ phổ phủ h lấp sẽ bị nên thực tế tính được người chơi rút ra một cái ngũ tinh nhân vật tổng hợp rút ra suất hay là đại thần cao hơn một bốn nhưng trò chơi thương cũng sẽ không chân dung thực s á t x u ấ t mà chỉ sẽ viết một cái cơ sở nhất mong muốn s á t x u ấ t một chấm bốn đối với điểm này phía chính phủ quy tắc là hoàn toàn cho phép nếu như trò chơi công ty thật nguyện ý cũng có thể đảo ngược hư đánh dấu ví dụ như ngoài miệng nói mình trò chơi xuất hàng xuất là một trên thực tế lại là năm nhưng trên cơ bản không có công ty sẽ như vậy làm dù sao nhà mình trò chơi xuất hàng xuất cao đã là một loại tương đối lương tâm để lợi hành vi đương nhiên muốn trắng trợn tên dương một phen các người chơi coi như không măng ơn ít mắng hai câu cũng là tốt đảo ngược hư đánh dấu người chơi rất có thể cảm giác không ra cũng không cảm thấy là phía chính phủ để lợi chỉ cảm thấy là mình vận khí tốt đây không phải là trắng để bén sao mà lúc này cố phạm liền là muốn lợi dụng điểm này ly tổng ta là nghĩ như vậy đầu tiên t i ê u kim hệ thống bản thân là một cái đen dương người chơi kỳ thật cũng không thể hoàn toàn giải cái này đen trong dương đến cùng đều có cái gì tiếp theo phía chính phủ mặc dù muốn tra cái này đen lên dương nhưng phía chính phủ cũng sẽ không quản tất cả cơ chế bọn hắn chỉ yêu cầu chúng ta tuyên truyền giữ gốc s á t x u ấ t cùng trong trò chơi tình huống thật tương xứng là có thể về phần cụ thể là thế nào tương xứng không có yêu cầu cụ thể tổng hợp trở lên hai điểm chúng ta có thể nghĩ biện pháp tại ngay từ đầu người chơi cảm giác không mạnh mẽ thời điểm cất cao bọn hắn tâm lý mong muốn sau đó lại để bọn hắn hung hăng q u à n g xuống đất cái này kêu là từ kiệm thành s a n dễ t ừ sang thành tiệu khó chúng ta thiết kế một bộ theo xả số gia tăng xuất hàng s á t suất càng ngày càng thấp tiêu kim rút thẻ hệ thống đương nhiên bộ này hệ thống phải có nhất định mê h o ạ c tính chúng ta vẫn là đến trong đám người phân chia ra âu hoàng cùng may mắn thấp để người chơi tại mỗi một lần rút thẻ lúc vẫn là có ngẫu nhân tính nói cách khác tất cả người chơi đều phù hợp rút số càng cao xuất hàng xác suất càng thấp cái này đại tiền đề chỉ bất quá tại cái này đại tiền đề phía dưới cũng có người âu có người không phải chúng ta mắt liền là để người chơi mơ hồ cảm giác được không thích hợp nhưng là lại không thể hoàn toàn thực truy lý l ị nhứ mày phía chính phủ bên kia có thể đồng ý không cố phản tiếp tục nói đây chính là chúng ta trước đó thảo luận qua vấn đề kia phía chính phủ chỉ yêu cầu ngũ tinh nhân vật cơ sở rút ra s á t suất không thua kém không chấm năm còn có chính là chúng ta công kỳ s á t suất nhất định phải chân thật không thể hư l a n h dấu nhưng cũng lấy đảo ngược hư l a n h dấu cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tại tuân theo cái này một quy tắc điều kiện tiên quyết thiết kế ra một bộ càng rút càng không phải hệ thống chúng ta ngũ tinh nhân vật cơ sở rút ra s á t x u ấ t liền định không chấm năm số này so trước mắt phổ biến tiêu kim trò chơi đều muốn thấp nhưng không quan trọng cùng cái khác tiêu kim trò chơi chúng ta mỗi tháng đều mở hai cái út ao nửa tháng đầu là mới nhân vật út ao nửa tháng sau là giải nhân vật phục khắc út ao chúng ta trên thực tế s á t x u ấ t là cùng một út trong ao càng phía trước xuất hàng s á t x u ấ t càng cao mà càng về sau xuất hàng s á t x u ấ t càng thấp cái khác trò chơi đều là lấy sáu mươi rút tám mươi rút, 160 rút là một trăm sáu mươi rút làm ộ t cái chu kỳ nhưng chúng ta lấy một nghìn rút l à một cái chu kỳ tại một nghìn rút bên trong chúng ta n g ũ t i n h nhân vật cơ sở rút ra s á t x u ấ t là 0.5 tổng hợp rút ra s á t x u ấ t là 1.5 n h ư n g rút ra s á t x u ấ t là lần lượt giảm dần cũng chính là phía trước 100 r ú t tổng hợp rút ra s á t x u ấ t cao nhất cuối cùng 100 r ú t tổng hợp rút ra s á t x u ấ t thấp nhất nhưng bình quân xuống tới về sau tổng hợp rút ra s á t x u ấ t có thể đạt tới 1.5. phía trước so cái khác trò chơi công ty lương tâm nhưng đằng sau và bình quân lên đều so cái khác trò chơi công ty môn hố bởi vì bộ phận lớn người chơi tại mỗi cái thẻ a o rút thẻ số đều sẽ không vượt qua ba t r ú t cho nên nhiều cái a o cũng là phía trước ú t ao chỉnh thể xuất hàng sát xuất hơi cao mà phía sau ú t ao chỉnh thể xuất hàng sát xuất hơi thấp các loại thấp tới trình độ nhất định thời điểm mới sẽ đụng đáy bắn ngược một lần nữa tính toán ví dụ như chúng ta mỗi tháng là trên nửa cùng dưới nửa hai cái ú t ao người chơi ở trên nửa ao tử bên trong khắc ba trăm rút tại hạ nửa ao tử bên trong khắc hai trăm rút sau đó tháng sau lại tại trên nửa trong hồ khắc ba trăm rút tại hạ nửa ao tử bên trong khắc hai trăm rút như vậy lúc này hắn sẽ rõ lộ ra cảm giác được tháng này so với tháng trước không phải rất nhiều xuống nửa ao tử lại so sánh với nửa ao tử không phải rất nhiều liền sẽ sinh ra một loại càng rút càng không phải cảm giác bất quá khi hắn rút đến một nghìn rút thời điểm liền sẽ đụng đáy bắn ngược một lần nữa tính toán rút ra xác suất lại sẽ có tăng lên để hắn không đến mức phiền muộn đến lui mố lý lý cảm giác có chút đốt não nàng t r a o mày ra vẻ trầm tư hồi lâu về sau nàng chầm chầm gật đầu nghe là có một ít đạo lý nguyên lý này kỳ thật rất đơn giản nó vẹn vẹn một loại tâm lý học thượng hiệu ứng từ xác suất đi lên nói kỳ thật cách làm này cùng cái khác trò chơi công ty cách làm cũng không có đặc biệt bản chất khác nhau g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Tinh trương tinh chuẩn chuẩn chính phía phủ câu cá trương 532, tinh chuẩn câu cá đây ố i với thiên thấp nhất sát xuất t nịch không khả không đường năng yêu cầu, u là có có n tương quan thủ luật pháp pháp u là một chính á i o toàn cho à hàng ra. là n không thống Nhưng không chỉnh, người rút thẻ thứ tự trước tâm t hệ phải chơi ô ra ra. sau đi điều để lại sẽ để cho người chơi tâm tính sinh ra biến hóa ra rất lớn. Đây chính là ớ n chính Đây l thay đổi thất thường cùng sớm bốn triệu ba khác biệt đối với k h ỉ tới nói bọn hắn có thể tiếp nhận buổi sáng bốn cái trái cây buổi chiều ba cái trái cây nhưng lại không thể tiếp nhận buổi sáng ba cái trái cây buổi chiều bốn cái trái cây mà đối với tiêu kim trò chơi người chơi tới nói bọn hắn hoàn toàn tư ơ n g phản phần lớn người có thể tiếp nhận thoát phi nhập âu nhưng lại không thể tiếp nhận thoát âu nhập không phải ngay từ đầu ken kết xuất hàng các người chơi mặc dù cũng biết thật cao hứng nhưng cũng không đến mức đặc biệt cao hứng nhưng đến phía sau không ra hàng vừa nghĩ tới phía trước vận khí tốt như vậy rất nhiều người chơi tâm tình tiêu cực sẽ gấp bội trái lại ngay từ đầu không thế nào xuất hàng người chơi cực kỳ phiền muộn nhưng đằng sau lại ken kết xuất hàng lưu cho người chơi liền đều là vui sướng cảm giác cố phàm biện pháp liền là muốn lợi dụng người chơi cái này loại tâm lý tại ban đầu chế tạo một loại giả tượng cất cao bọn hắn tâm lý mong muốn một khi các người chơi bắt đầu bản thân cảm giác tốt đẹp c ú mài đ a o xoèn xoẹt mà chuẩn bị đập nổi bán sát sông sáu trăm bốn mươi tám t i ế n ao đại triển quyền cước thời điểm hiện thực liền sẽ vô tình đánh nát bọn hắn mong ngợi càng rút vận khí càng kém càng rút vận khí càng kém lúc này sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị tất nhiên là phi tốc lên cao theo lý lít từ tâm tình tiêu cực sinh ra nguyên lý tới nói cái này cách làm là không có tâm bệnh xác thực so thông thường rút thẻ cơ chế càng có thể thu lấy được người chơi tâm tình tiêu cực giá trị nhưng là dù vậy các người chơi cũng luôn sẽ phát hiện a lý lít lại đưa ra một cái vấn đề mới bộ này hệ thống tại sơ kỳ lừa gạt ở người chơi là không khó nhưng là các người chơi luôn sẽ dần dần cảm giác được không thích hợp bọn hắn có lẽ không có cách nào trực tiếp xem xét hậu trường dấu hiệu bởi vì đây là b ă n g du rút thẻ tương quan số liệu đều tồn tại sẽ vỡ bên trong nhưng không bài trừ một ít phú ca có thể làm thí nghiệm thông qua thống kê mấy ngàn lần rút thẻ sát xuất biến hóa các người chơi sớm muộn vẫn là hội ý thức đến loại này cơ chế cố phàm vung tay các người chơi đương nhiên sẽ phát hiện nhưng thì tính sao chí ít ở phía trước mấy tháng các người chơi là không phát hiện được coi như nghi ngờ cũng rất khó có sung túc t à i nguyên tiến hành nghiệm chứng đạt được thực truy như vậy trong khoảng thời gian này các người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực liền là thật chỉ cần chúng ta tại sơ kỳ lực ảnh hưởng cũng đủ lớn tiến vào người chơi đủ nhiều như vậy thu hoạch tâm tình tiêu cực liền sẽ phi thường có thể nhịn mấy tháng về sau coi như người chơi phát hiện lại như thế nào bọn hắn một trận tính tối đa cũng liền có thể đạt được hai cái kết luận kết luận một chúng ta trò chơi là dựa theo một nghìn rút vì chu kỳ không ngừng hạ xuống xác suất càng về sau rút xác suất càng thấp kết luận hai chúng ta rút thẻ cơ chế tổng hợp rút ra xác suất so trên thị trường cái khác trò chơi đều muốn thấp Cái khác chơi tổng hợp rút ra sát xuất phổ biến hợp phổ trò tổng rút xuất ra đều lý à mà 1.6 đến n 3 ở giữa, c h ú tổng người cảm thấy người chơi tại đạt được hai cái này kết luận thời điểm sẽ sinh ra cái gì chính diện cảm xúc sao nếu như các người chơi không sinh ra chính diện cảm xúc như vậy cho dù bị bệnh trần lại như thế nào đâu chúng ta sớm đều kiếm được đầy b u ồ n đầy bát lý nghiêm túc suy nghĩ một phen sau đó chậm rãi gật đầu â có đạo lý a cho dù bị phát hiện chân thật xác suất cũng sẽ không lật xe ngược lại có khả năng để các người chơi càng trò hơi và h ơ p vẫn dù sao chúng ta trò chơi tổng hợp rút ra sát xuất là thật thấp、tốt. như vậy rút thẻ hệ thống liền tạm định cái này ta đã nhớ kỹ cái khác đâu cố p h à m đội và nói chờ một lát ly tổng cái này còn chưa nói xong muốn tốt hơn phối hợp cái này rút thẻ hệ thống chúng ta vẫn phải suy nghĩ kỹ càng một vấn đề cái kia chính là trong trò chơi tiền tệ sản xuất cũng chính là người chơi không nạp tiền không tiêu kim mỗi tháng có thể tích lũy bao nhiêu rút vấn đề số liệu này cũng biết ảnh hưởng rút thẻ hệ thống cho các người chơi mang đến cảm thụ t a đơn cử đơn giản ví dụ dựa theo chúng ta trước mắt tạm định số theo 1.000 rút tổng hợp xuất hàng xuất là 1.5 cũng chính là 1.000 rút sẽ ra 15 cái v à n g chúng ta tính 40 lệnh ra thường trú cũng chính là 1.000 rút ra c cái làm kỳ út ao nhân vật bởi vì xác suất là giảm dần cho nên đại khái sẽ là trước 300 r ú t ra 5 cái út nhân vật ở giữa 300 r ú t ra 3 cái út nhân vật mà cuối cùng 400 r ú t mới ra 1 cái út nhân vật nếu là tiêu kim trò chơi như vậy thì phải có thăng tin h khái niệm cũng chính là làm người chơi lặp đi lặp lại rút đến cùng một cái nhân vật lúc có thể cho nguyên nhân vật tiến hành thăng tin trở nên càng mạnh hơn trước mắt trò chơi có bốn tinh đầy tinh cũng có sáu tinh đầy tinh ly tổng ngươi anh minh tần h võ nhất định có thể nghĩ đến cụ thể bao nhiêu tinh đầy tinh cùng người chơi mỗi tháng có thể thông qua trong trò chơi bình thường cơ chế đạt được bao nhiêu trò chơi tiền tệ đổi bao nhiêu rút số đem rất lớn xác suất ảnh hưởng người chơi rút thẻ thực tế trải nghiệm đơn cử cực đoan điểm ví dụ nếu như chúng ta là t ứ tinh đầy tinh mà các người chơi mỗi tháng đều có thể thông qua trò chơi ổn định thu hoạch được ba trăm rút vậy liền mang ý nghĩa người chơi mỗi tháng đều có thể thuận miễn phí thu hoạch được một cái đầy tinh út a o nhân vật vậy h ắ n cơ h ộ không có bất kỳ cái gì lý do lại đi nạp tiền tiêu phí. nhân vật này tương đương với tặng không vậy chúng ta trước đó thiết chí s á t x u ấ t cũng liền không có chút ý nghĩa nào tặng không đồ vật còn có thể để hắn sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực sao l ý l i t giật mình ân đúng a xem ra đầy tinh trị số vấn đề cũng phải cân nhắc tính toán ta vẫn là không suy tính người nói thẳng đáp án đi ta lại phán đoạn đến cùng có đạo lý hay không rất rõ ràng l ý l i t lúc này đại não có chút quá tải có chút bất lực tiến hành càng nhiều suy nghĩ cố p h à m tiếp tục nói đáp án rất đơn giản chúng ta mỗi tháng cố định để người chơi ở trong game thu hoạch được đại khái một trăm rút đồng thời chúng ta đem tất cả nhân vật đầy tinh số định là ngũ tinh cũng chính là người chơi cần rút ra sáu cái giống nhau nhân vật mới có thể để cho nhân vật này trở thành đầy tinh trạng thái dựa theo 1.5 t ổ n g hợp xuất hàng xuất cùng 60 không lệ ra suất người chơi muốn rút ra sáu cái nhân vật đại khái cần 6 6 u r sáu rút nhưng cần thiết phải chú ý là càng đi về trước xuất hàng xuất càng cao cho nên chúng ta miễn phí cho người chơi cái này một trăm rút rất lớn xác suất xảy ra hai nhân vật cũng chính là để nhân vật trở thành nhất tinh trạng thái chúng ta tinh cấp an bài cũng liền rất rõ ràng nhất tinh chúng ta cho một cái tương đối cơ sở trị số tăng lên nhị tinh chúng ta cho một cái tương đối lớn trị số tăng lên tam tinh chúng ta cho một cái đặc thù cơ chế thay đổi có thể là để nhân vật xúc cảm trên diện rộng ưu hóa hoặc là thoải mái dễ chịu độ trên diện rộng đề cao lại hoặc là có thể giải khóa càng nhiều phối đội phương thức tứ tinh chúng ta vẫn là cho một cái tương đối cơ sở trị số tăng lên ngũ tinh đầy tinh chúng ta lại cho một cái đặc thù cơ chế thay đổi lì l ì hai mắt và sáng a cái này an bài rượu a đơn giản liền là cây gậy bên trên cà rốt loại này tinh cấp an bài rất rõ ràng liền là cố ý câu cá Tại lúc ý tưởng nhất tình hồn giới, từ tiến thẻ tay trò chơi miễn phí tặng dưới, người đưa hồn không miễn chơi chê lấy mới chơi cầm là vào ao, r phí t Hút xuất xuất rất hàng xong về sau, a o b ì này h thậm chí thấp hơn liền có thể quân liền rút có l m một đến nhân bật, còn không tính sai lệnh thường ngũ tinh. út vật, chút trú cái cái Lúc sai kia ao à hắn nhìn xem tặng không một tinh nhân vật lại nhìn nhân vật tinh cấp tăng lên nhất tinh là cái không có ý nghĩa chân mũi tăng lên nhưng là nhị tinh có to lớn tăng lên tăng tinh càng là có thể có rõ ràng cơ chế thay đổi lúc này hắn còn đắm chìm trong mình bận khí không tệ trong cảm giác như vậy thì có rất lớn xác suất làm ra quyết định như vậy c h ỉ ít đem tam tinh cho rút ra à. lại làm hai cái là có thể mà dựa theo trước đó kinh nghiệm một trăm rút liền có thể làm hai chỉ đổi thành tiền lời nói liền là đại khái hai cái sáu trăm bốn mươi tám đạt được một trăm rút rất nhiều phú ca khả năng liền r ụ t dịch sau đó nạp tiền liền rút đi co lại một cái không lên tiếng các loại phú ca trên thực tế xung ba cái gì đến bốn cái sáu trăm bốn mươi tám mới rút đến tam tinh thời điểm một chút lý trí phú ca liền thu tay lại nhưng cũng có một chút phú ca sẽ nhìn xem ngũ tinh to lớn tăng lên lần nữa lâm vào trầm tư trước đó tiêu kim hai trăm rút vật khí tựa hồ rất kém cỏi nhưng không thể một mực kém a không thể không nói cái này ngũ tinh tăng lên thật sự là quá mê người mà tàm tinh đến ngũ tinh cũng chỉ kém hai nhân vật mà thôi nếu không lại nạp điểm vạn nhất âu không phải bảo toàn vật khí ta lại tốt rồi đâu sau đó số ít điểm phú ca bắt đầu nóng n ộ i đập nồi dìm thuyền mánh liệt sung sáu trăm bốn mươi tám kết quả lại là có lại một cái không lên tiếng lần này v á n chừng phải năm cái sáu cái gì đến càng nhiều sáu trăm bốn mươi tám mới có thể làm đến cuối cùng hai cái các loại hút s o n g phú ca nhìn lại quả thực là thổ huyết tâm đều có Cái như à y tâm t ì n vậy lúc này mặc kệ hắn sung không sung hắn vận khí đều sẽ rõ lộ ra trở nên kém mặc dù là tặng không một trăm linh rút nhưng người chơi cũng là mang theo rút đến hai cái út nhân vật mong muốn tiến vào thẻ ao Kết quả cuối c ân các loại vậy nếu như người chơi dứt khoát hóa thân thành đồn đồn c h ỗ đâu dựa theo trước mắt mong muốn đến xem đại khái 666 r ú t liền có thể lấy rút cái đầy tinh nhân vật vậy nếu như người chơi nhẫn nửa năm lại rút đâu cái này tại tiêu kim rút thẻ trong trò chơi tựa hồ cũng cực kỳ phổ biến a dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương đồn đồn chuột người chơi đặc công chương 533. Đối đồn đồn chuột người chơi đặc công cố phàm nhẹ đầu. Ơ, sát thực người người đồn đồn đồn đồn ân, biến. Đối đối đầu, gật sát phổ cực kỳ phổ biến. với lại chúng ta cũng không thể bảo đảm mỗi tháng út nhân vật người chơi đều ưa thích cũng không thể bảo đảm mỗi gái út nhân vật đều có kém không rất mạnh độ trong này luôn có một chút út nhân vật là có thụ hoan n g h ê n mà đổi thành một chút thì là không người hỏi thăm nếu như người chơi mỗi sáu tháng mới rút một lần thẻ đồng thời mỗi lần rút đều có thể đại khái bảo đảm đem ưa thích nhân vật rút đời mạng như vậy bọn hắn chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực xác thực cũng biết diện rộng hạ thấp đối với cái này ta phương án giải quyết là tính cân bằng điều chỉnh chúng ta muốn phi thường tấp nập làm ra tính cân bằng điều chỉnh n g h e đến đó l y l y không khỏi nổi lòng tôn kính thật thua thiệt cố phàm nghĩ ra đương nhiên trò chơi nghịch thiên đường lọ dỉn về sau liền không thể lại sửa chữa đây là thiết luật không thể trái với nhưng trước đó nghịch thiên đường tại vận doanh nhâm ảnh thế giới thời gian đã muốn ra tính cân bằng điều chỉnh biện pháp cái kia chính là dự phán tính điều chỉnh ngay từ đầu liền cố ý đem cái nào đó nghề nghiệp làm được rất mạnh nhưng về sau theo nội dung cốt truyện cùng thế giới t u y n tiến lên từ dự định chương trình đem cái nghề nghiệp này cho chặt phế sau đó tăng cường những nghề nghiệp khác chỉ cần dự đoán tiết l à tốt như vậy loại này điều chỉnh là hoàn toàn có thể thực hiện mới tiêu kim rút thẻ cho chơi h i ệ n nhiên cũng có thể đi cái này tuyến đường người chơi lại bởi vì nguyên nhân gì rút thẻ đơn giản là hai cái nguyên nhân ít về hoặc là cường độ cái gọi là ít về đảng kỳ thật liền là đối cái nào đó đặc biệt nhân vật thích vô cùng làm nhân vật này đ ầ m c h ọ t người chơi lúc coi như nhân vật bản thân không mạnh người chơi cũng biết xuất phát từ chân ái mà rút ra mà cường độ đảng liền tương đối đơn giản chỉ có làm cái nào đó nhân vật đặc biệt mạnh mẽ thời điểm mới sẽ đi rút ít về rút thẻ không tốt lắm điều khiển bởi vì mỗi người ưa thích nhân vật loại hình khác biệt trò chơi công ty chỉ có thể tận khả năng chế tác nhiều loại khác biệt phong cách nhân vật đến thỏa mãn khác biệt người chơi nhu cầu nhưng cường độ đảng r ú t thẻ thao túng liền đơn giản nhiều chỉ cần tăng cường một ít nhân vật liền có thể buộc cường độ đảng đi rút ra đương nhiên tiêu kim trò chơi sẽ không như thế làm đối với nhân vật trị số cùng cơ chế điều chỉnh bình thường là cực kỳ thận trọng nay chủ yếu là xuất phát từ hai phương diện cân nhắc một là tránh cho bởi vì tăng cường yếu thế nhân vật mà tạo thành xoắn úp trị số bành trướng hai là từ doanh thu góc độ cân nhắc Tăng cường giả nhân giả ví ậ t có làm được cái gì? Người chơi làm Người i gì? g dụ như mới ra một cái cường lực mới nhân vật các người chơi đều dùng tiền để rút kết quả công ty game trở tay liền tăng cường trước đó một cái yếu thế giải nhân vật để cường lực mới nhân vật lộ ra không như vậy cường lực như vậy vừa rút mới nhân vật người chơi không được chửi h ầm lên sao bởi vậy đại đa số tiêu kim rút thẻ trò chơi cũng không quá muốn làm trị số cân bằng thậm chí khả năng hội chiến hơi tính từ bỏ một ít yếu thế nhân vật nhưng rất rõ ràng lịch thiên đường không chơi một bộ này doanh thu cái kia có thể so tâm tình tiêu cực quan trọng hơn a người chơi mắng vậy thì tốt quá ta muốn chính là cái này cố phàm đề nghị là từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập tốt định kỳ đem yếu nhất thế tầng dưới chót nhất nhân vật cho lật ra đến tăng cường một cái làm như vậy liền có thể cho đồn đồn chuột người chơi lấy đón đầu thống kích đ ồ n đ ồ n chuột người chơi sẽ phát hiện mình cực khổ đồn nửa năm thật vất vả quyết định đi trong hồ mò một cái đẩy tình cường lực nhân vật vì bất nhân vật này phía trước năm cái ú t ao cùng sáu cái phục khác a o hắn đều nhảy qua nhịn xuống không có rút nhưng là lần sau phiên bản đổi mới trước đó cái nào đó nhân vật đột nhiên tăng cường so với hắn rút nhân vật này còn mạnh hơn một chút cái này khó chịu mà nếu như tăng cường nhân vật vừa bận rất đối với hắn ít vê trước đó là bởi vì cường độ không có rút như vậy hiện tại thì càng khó chịu lúc này hắn khả năng sẽ tiếp tục tích lũy tiền chờ cái này cái vai trò phụ khắc nhưng phụ khắc lại xa xa khó đ ở i thậm chí các loại nhân vật phụ khắc lúc hắn rút sau đó trò chơi lập tức lại tăng cường một cái khác nhân vật như loại này tình huống cũng chỉ có thể dùng một câu khái quát đồn đồn chuột thua t ê đương nhiên nơi này có cái hạch tâm điểm cái kia chính là tăng cường nhân vật sẽ không lại trong ngắn hạn phụ khắc giả thiết mỗi cái lôi cuốn nhân vật phụ khắc chu kỳ là một năm như vậy thì tuyển tại nhân vật này ra hai tháng về sau đi tăng cường hắn nếu như người chơi lúc ấy không có rút vậy cũng chỉ có thể nhận tám tháng nhưng nếu như người chơi mỗi cái nhân vật đều rút đâu vậy liên lại về tới ban đầu vấn đề người chơi rút mấy cái đủ rút nhất tinh là không chọn b à i phẩm với lại cũng không phải là mỗi cái yếu thế nhân vật đều sẽ bị tăng cường phải chăng tăng cường tựa như mua sổ số li li hài lòng gật đầu một bộ này tổ hợp dưới quyền đến đúng là cùng cái khác tiêu kim rút thẻ trò chơi làm ra rõ ràng khác nhau nếu như cái này cơ chế có thể vận chuyển bình thường lời nói các người chơi cũng xác thực sẽ ở trong quá trình này cống hiến ra không ít tâm tình tiêu cực như vậy hôm nay thảo luận liền đến nơi này thời gian không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi luôn tới nói tiêu kim d e m o ba m ba a mãnh liệt mở ra thế giới đặc biệt rút thẻ cơ chế mấy cái này điểm mấu chốt ta đều đã nhớ kỹ đến tiếp sau ta sẽ còn tiến một bước hoàn thiện nếu như gặp phải cái gì vấn đề mới ta sẽ lại tới tìm người thương lượng lý lịch đứng người lên rất rõ ràng cho tới bây giờ trò chơi này độ hoàn thành còn xa xa không đủ chỉ có thể nói đem lớn giá đỡ cho miễn cưỡng dựng lên tới thậm chí dự n g còn không phải trò chơi cơ chế cùng cách chơi giàn giáo mà chỉ là như thế nào thu thập tâm tình tiêu cực giàn giáo nhưng lý l ị c rõ ràng không muốn lại chương cầu cố phạm ý kiến bởi vì nàng đối cố p h ả m còn không tính đặc biệt tín nhiệm như c ũ đem cố p h ả m coi là số một nội ứng chỉ bất quá bây giờ hư hư thực thực nội ứng người thực sự nhiều lắm cho nên mới không thể không chứng cầu cố p h ả m ý kiến rất rõ ràng ly ly là dự định học rộng khắp những điểm mạnh của người khác tìm người khác nhau phân biệt nghị kê chế tác trò chơi khác biệt bộ phận cầm trước mắt cái này đại giản giáo lại đi tìm tần phượng lương hoặc là cái khác khác người nào đi hoàn thiện trò chơi những chức năng khác cố p h ả m khám phá không nói toạn chỉ là bình tĩnh nói ra tốt ly tổng có nhu cầu gì có thể tùy thời tìm ta lilith vừa muốn biến mất đột nhiên lại nghĩ đến một việc cường điệu nói đúng trò chơi mới chuyện chậm d ạ i chuẩn bị bất quá chiếu an lá gan đế chuyện nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng dù sao trước đem hắn làm tiếng công ty về sau sẽ chậm chậm an bài hắn để quách điểm báo thắng đi nhất định phải đem hắn đảo đến ngày hôm sau buổi chiều lịch tiên đường trò chơi mới còn làm không c h ú đáo chiếu an chuyện liền đã nâng lên nhật trình lá gan đế vẫn là trước sau như một mở ra trực tiếp sau đó chế tác tinh thần kế h o ạ c h mút p h ò n g trực tiếp người không nhiều dù sao chế tác một loại chuyện này kỳ thật không có tiết mục gì hiệu quả một đống dấu hiệu thấy đầu đều trắng cũng chỉ có số ít tử chung người hâm mộ tại phòng trực tiếp bên trong nói chuyện lá gan đế cũng không thèm để ý bản thân hắn cũng không chỉ vào trực tiếp ăn cơm mở trực tiếp đều chỉ là vì cùng người hâm mộ tương tác một cái lộ ra náo nhiệt một điểm thuận tiện có người hâm mộ giám sát để cho mình làm việc hiệu suất tăng lên một chút nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhận được một chiếc điện thoại uy đúng là ta a ngài tìm ta là có chuyện gì a a ngài nếu không lại nói một lượn được vậy chúng ta vẫn là hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện cút điện thoại lá gan đế vẫn là không hiểu ra sao lần này đem phòng trực tiếp khán giả cũng cho làm động tình huống như thế nào còn rất ít gặp đến luôn luôn bình tĩnh lá gan đế vậy mà sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này gọi điện thoại tới đương nhiên làng định thiên đường nhân viên quách điểm báo thắng trước đó lần kia tay tàn út chủ một mẹ út gọn đ ọ phơ lìn hoạt động liền là quách điểm báo thắng ăn hàng bởi vậy lá gan đế đã sớm cùng hắn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc lần kia hoạt động thế nhưng là đem những n à y út chủ môn hô quá sức nếu như không phải bọn hắn tự cứu kịp thời còn không biết đến náo ra bao lớn nhiễu loạn lúc ấy cái tia video mặc dù là lấy lý văn hạo cùng trần thính t u y ề n làm chủ đạo bất quá là gan đế cũng ở trong đó phát huy một chút tác dụng hắn xâm nhập phân tích trò chơi một chút cơ chế cũng làm cho video lộ ra càng thêm chuyên nghiệp càng có sức thuyết phục từ lần kia về sau n g ị c h thiên đường liền không có lại tìm qua bọn hắn cái này chút út chủ hòa nhóm dẫn chương trình mặc dù rất giận càng thấy n g ị c h thiên đường không hiểu ra sao cả làm ra như thế c ỏ đ á i gánh hát thao tác lộ ra hợp tác danh sách kém chút đem bọn hắn hô đến cực kỳ đắng nhưng cuối cùng cũng không có truy cứu dù sao cũng là giấy trắng mực đen ký h i nghị n g c thiên đường tiền cho đủ rồi với lại cuối cùng cũng không có tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng việc này cũng liền như thế đi qua lá gan đế vốn cho là quách điểm báo thắng lần nữa gọi điện thoại tới hay là tiếp tục cùng mình trò chuyện thương vụ hợp tác chuyện kết quả đối phương lời nói trực tiếp cho hắn là bối rối xin hỏi ngài có hứng thú hay không gia nhập liên minh lịch thiên đường phụ trách chúng ta trò chơi mới khai phát làm việc d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi b ố lá gan đế tốc độ ánh sáng chuẩn bị nhập chức chương năm trăm ba mươi b ố lá gan đế tốc độ ánh sáng chuẩn bị nhập t r ư ớ c câu nói này kém chút cho lá gan đế cvu đều làm nốt đi gia nhập liên minh lịch thiên đường phụ trách trò chơi mới khai phát làm việc ta lá gan đế kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy hãng kỹ thuật s á t thực rất mạnh nhưng cũng chỉ là tại một tác giả bên trong rất mạnh cũng không cảm thấy mình thật có thể tiến vào dạng này một nhà cự đầu công ty đêm đảm nhiệm chương trình khai phát làm việc đương nhiên có chút lớn nhà máy nhân viên kỹ thuật cũng s á t thực k é o khố trình độ kỹ thuật chưa chắc so một tác giả mạnh hơn và không vì sao a rất nhiều trò chơi người chơi đều nhao nhao đánh một ưu hóa đâu nhưng lá gan đế đối nghịch thiên đường lập trình viên đó còn là phi thường tán thành không nói khác liền trò chơi này cơ hồ không có b ộ t tình huống liền có thể xưng ơ kỳ tích bất quá càng làm cho hắn cảm thấy chân kinh là đối phương mời hắn cũng không phải là đi làm lập trình viên mà là đi làm nhà thiết kế điều này càng làm cho lá gan đế chân kinh ta nhà thiết kế vẫn là phụ trách nghịch thiên đường trò chơi mới đến cùng là ta uống quá nhiều rồi vẫn làm nghịch thiên đường uống nhiều quá nếu không phải hắn đã sớm tăng thêm bách triệu tháng phương thức liên lạc trước đó cũng từng có qua hợp tác thật muốn cho là mình gặp được điện tín lừa dối giống như vậy chuyện trọng yếu quách triệu thắng khẳng định là chạy tới tự mình gặp mặt nói chuyện cho nên hai cái người hẹn xong ban đêm liền tại phụ cận nhà hàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau đó thật tốt trò chuyện chút chuyện này phong trực tiếp khán giả đều là không hiểu ra sao bọn hắn chú ý tới lá gan đế có chút mất hồn mất vía bộ dáng đều tại nhao nhao đoán được ngọn nguồn phát sinh cái gì tình huống như thế nào gặp mặt nói chuyện cái gì đây là tiếp vào thương đơn thương đơn cũng không cần gặp mặt nói chuyện đi lại nói nhìn lá gan đế cái này chấn kinh bộ dáng tựa như là rất không hợp thói thường sự tình chẳng lẽ lại là em gái tìm lá gan đế đến chạy phát hiện loại sự tình này không cần a ta không thể tiếp nhận mắt nhìn thấy mưa đạn bên trên càng đoán càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g lá gan đế cũng có chút không kéo được vội vàng giải thích mọi người chờ đoán mỏ a không có cái k i a chuyện cũng chỉ là nghịch t i ê n đường nhân viên công tác gọi điện thoại cho ta nói là mời ta đi giúp bọn hắn khai phát tiếp theo khoản trò chơi mới tới mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống dấu chấm hỏi rõ ràng cùng loại với cô vẫn đặc biệt loại kia đúng không lá gan đế vội vàng ngồn nắn không không không nói là để cho ta làm chủ, chủ tới mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua càng hỏi nhiều hơn hảo thật tốt tốt xem ra là gan đế trung vi là thức đêm quá nhiều khốn mơ hồ cũng bắt đầu nói mê sảng dẫn chương trình có phải hay không nấm ăn nhiều không phải liền là em gái đến chạy phát hiện à ngươi lo lắng tổn thương đến phòng trực tiếp độc thân chó vậy mà biên giang đ ị c h thiên đường mời ngươi làm chủ trù hoạch dạng này vụng về nói dối dẫn chương trình thật tốt ta khóc chết nói thật ta vẫn là càng tin có em gái tới tìm người chạy hiện một điểm dẫn chương trình lừa gạt một chút các anh em được k h c e m mình cũng lừa gạt đến g á m định vì là một làm ra ảo giác nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn lá gan đế cũng rất bất đắc dĩ ta thật không có nói mọ a nhưng là lúc này hắn biết mình giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng phòng trực tiếp bọn này người hâm mộ có thể tin mới có quỷ chủ yếu là đoạn thời gian trước vừa mới có cái mưa đạn nói lá gan đế có thể đi nghịch thiên đường làm người chế tác lúc ấy cái kia mưa đạn phát biểu vẫn rất thành thần cũng không phân do đến cùng là thật người hâm mộ vẫn là sâu lá gan đế liền thuận sườn núi xuống lừa l ắ p cái bức lúc ấy rất nhiều người đều ở đây cũng đều biết chuyện này kết quả hiện tại lại náo một màn này liền để mọi người cảm thấy cái này giống như là tự biên tự diễn thấp kém k ị bản kỳ thật lá gan đế cực kỳ hoan uổng đây là t r ù n g hợp tuyệt đối t r ù n g hợp bất kể nói thế nào chỉ có thể là cùng quách triệu thắng gặp một lần lại nói lá gan đế cũng không cảm thấy mình có thể đi lịch thiên đường làm cái gì trò chơi m ớ i người chế tác nhưng hắn lòng hiếu kỳ lại để cho hắn không thể không đi ban đêm lá gan đế cùng quách triệu thắng riêng phần mình ngồi xuống đơn giản địa điểm chút thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện cho nên ngươi suy tính được thế nào chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói lập tức liền có thể thu dọn đồ đạc đến lịch thiên đường đi lá thăm cái hợp đồng liền có thể nhập trước ngươi yên tâm có ly tổng củng cố tổng gật đầu toàn bộ quy trình sẽ tương đương nhanh khoách triệu thắng chứng chạc đàng hoàng t ố t c g i ụ lá gan đế vội vàng đem chén trà buông xuống nói ra các loại chứ dừng lại quá gấp quá gấp ta đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt không phải nói là ta đều căn bản còn không chứng thực qua chuyện này tính chân thực đâu n ị c h thiên đường n g ọ a hổ thăng long với lại có thể làm người chế tác ưu tú nhân viên một t r ả o một bò lớn làm sao cũng không có khả năng đến thiên ta à. vẫn là nói lần này chế tác trò chơi mới cùng ta có cái gì nguồn gốc không thành lá gan đế có dạng này cách nghĩ cũng là rất bình thường hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng l i ê nhưng lạc l ị thiên đ ờ lần l cần này à là mà l m ộ quách i thập phần nhỏ n i triệu t thắng bình tĩnh kẹp miệng đồ ăn nói ra muốn nói hoàn toàn không có nguồn gốc cá khẳng định là không chính xác nhưng không nên nói có nguồn gốc cá kỳ thật cũng có chút miệng cưỡng dù sao trò chơi này loại hình ngươi có lẽ chơi qua lá gan đế nghĩ thầm đây không phải nói nhảm à, ta chơi qua trò chơi nhiều lắm ngoại trừ cực kỳ cá biệt trò chơi loại hình không có đọc lướt qua bên ngoài cái khác trò chơi ta xác thực đều có thể s á c nhọn bình luận hai câu cho nên đến cùng là trò chơi gì loại hình quét triệu thắng chứng chạc đàng hoàng nói tiêu kim game mô ngay lá gan đế kém chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài làm sao ngươi biết đây chính là ta số ít không chút chơi qua trò chơi loại hình một trong hắn đều nhanh bó tay rồi thì ta làm tiêu kim game mô ngài đúng sao làm một cái nổi danh một tác giả lá gan đế luôn luôn là một cái game họ phờ l i n kẻ yêu thích cơ hồ không có đụng qua tiêu kim demo ngay đương nhiên muốn nói hoàn toàn không có đụng qua vậy cũng không có khả năng bởi vì hiện tại tiêu kim demo ngay nhiều lắm phàm là có điện thoại ngẫu nhiên bị tuyên truyền trang lửa gạt đi chơi demo mà tình huống cũng không hiếm thấy lá gan đế đương nhiên cũng chơi qua số ít demo ngay chỉ bất quá hắn trên cơ bản rất nhanh liền lui căn bản liền không có chiều sâu trải nghiệm càng chưa nói hướng bên trong nạp tiền tiêu kim dù sao tiêu kim demo mà cùng mua lại chế máy rời ở giữa khác biệt vẫn là quá lớn người chơi luôn có khác biệt đặc biệt thích q u á c triệu thắng hơi k i n n g ạ a không có chơi qua sao cái kết quả thật có chút vượt quá ta dự kiến kỳ thật ta hiện tại cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ là hoàn thành ly tổng củng cố tổng giao cho ta nhiệm vụ mà thôi thứ không dám dâu dếm là hai vị này lão bản điểm danh m ớ i ngươi với lại cho đầu đề nhất định phải làm tiêu kim đ e m mô ngay a nói chính xác hẳn là ba a mãnh liệt cấp bậc tiêu kim đ e m mô ngay ta nghe hai vị lão bản nói như vậy còn tưởng rằng ngươi khẳng định là có cái gì chỗ độc đáo mới bị điểm đem ngươi xác định ngươi không có sao lá gan đế cực kỳ không nói ta thập phần xác định với lại ba a mãnh liệt cấp bậc tiêu kim demo ngay lại là cái quỷ gì không làm được tạm biệt các ngươi vẫn là mời cao mình cả ca lá gan đế đương nhiên là không muốn đi việc này nghe liền rõ ràng lấy không đáng tin cậy nếu như chỉ là làm nhỏ thể lượng độc lập trò chơi thì cũng thôi đi hắn hoàn toàn có thể làm thành là chơi phiếu dùng lịch thiên đường tiền thực hiện một cái tự mình làm trò chơi người chế tác giấc mơ cũng không có cái gì không tốt đến lúc đó coi như trò chơi không ai chơi bồi thường cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao bồi thường tiền hẳn là sẽ không rất nhiều lịch thiên đường nhà lớn nghiệp lớn cũng không kém điểm này với lại độc lập trò chơi xác suất thành công vốn là rất thấp không đến mức để hắn phong bình tụ hại nhưng ba a mãnh liệt cấp bậc tiêu kim lemo ngay cái kia chính là một chuyện khác đầu tiên cái đồ chơi này đầu nhập khẳng định to lớn đều ba a mãnh liệt cấp bậc khẳng định cực kỳ đốt tiền a tiếp theo cái đồ chơi này khẳng định phải bị mắng bởi vì nói t o ạ c t i ê n đây cũng là cái tiêu kim lemo ngay tất nhiên là miễn phí tiêu kim rút thẻ thu phí hình thức lá gan đế là một cái máy rời mua lại chế thiết cán người chơi đột nhiên phản chiến đi làm tiêu kim lemo ngay cái này nói thì dễ mà nghe thì khó a đến lúc đó để hắn đám p a n hâm mộ biết khẳng định phải nao nhao cởi nhạo hắn thậm chí còn có sập phòng phăng hiểm cho nên lá gan đế thái độ cực kỳ kiên quyết không làm mặc dù không biết nghịch thiên đường hai vị lao bản trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì nhưng lá gan đế bản n ă n g cảm thấy cái này bên trong khẳng định có vấn đề mong muốn được sống chiếm cứ thượng phong quách triệu thắng ho nhẹ hai tiếng kỳ thật tại ta trước khi đến cố tổng đã dự phán đến điểm này cũng cố ý dặn dò ta hắn nói nếu như ngươi không đồng ý lời nói liền thuật lại hắn lời nói lá gan đế sửng sốt một chút a cố tổng nói cái gì đối với nghịch thiên đường cố tổng lá gan đế vẫn là rất kính n ệ nhất là nghe nói vị này cố tổng lúc trước liền là kỹ thuật đại niu cái này khiến hắn có loại anh hùng tương tích cảm giác quách triệu thắng háng dọn một cái tựa hồ tại cố gắng bắt t r ư ớ c cố tổng thanh â m lá gan đế ta biết ngươi tuyệt không phải hạ người bình thường ngươi hay là tiếp tục đều ở nhà làm mấy cái phá một vẫn là có ý định cùng ta cùng một chỗ khai phát một cái vượt thời đại siêu cấp trò chơi nói xong về sau quách triệu thắng nghiêm túc nhìn xem lá gan đế nhưng mà một giây sau lá gan đế cũng không có như kịch bản bên trong cảm động đến muốn khóc ngược lại là khoe miệng có chút có rúm ta vẫn là tiếp tục đều ở nhà làm ta phá một t mắt nhìn thấy tình hoài vô dụng quách triệu thắng cũng có chút luôn、uống. lá gan đến lúc này đã gió cuốn mây ta năm đến không sai bị lắm đã có chút muốn đi k h u á c h triệu thắng đ ộ i vàng xuất ra đòn sát thủ cuối cùng chúng ta nghịch thiên đường luôn luôn là dùng trò chơi t h u ầ n lợi nhuận 25 với tư cách công ty vận doanh kinh phí chủ yếu là cho nghiên cứu phát minh nhân viên thêm tiền thưởng cùng duy trì công ty chi tiêu hàng ngày và phúc lợi từ trước mắt tình huống đến xem công ty chi tiêu hàng ngày và phúc lợi trên cơ bản là bị cực hạn áp suất t r ả thái tối đa cũng liền dùng đến năm a cho nên trò chơi t h u ầ n lợi nhuận 20 đều sẽ lấy ra với tư cách tiền thưởng cấp cho trò chơi này toàn bộ tổ hạng mục dự tính sẽ có hai trăm người trái phải là chủ trụ hạch o lời nói tiền thưởng là có thể lấy thêm một chút không sai biệt lắm có thể cầm tới toàn bộ hạng mục tiền t h ư ở n g năm quy ra một cái liền là trò chơi thuận lợi nhuận một trái phải lá gan đế hơi trần trờ một chút tựa hồ đại nao đang tại phi tốc tính toán một lát về sau hắn b ọ n một cái đứng lên đến để cho ta nhìn xem đêm nay gần nhất ban một đi đế đ ô đường sắt cao tốc là lúc nào thuận lợi lời nói ta ngày mai liền có thể lấy nhậm chức trở thành lịch t i ê n đường một viên g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm sống bằng tiền dành dụm nguyên tắc căn bản t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm sống bằng tiền dành dụm nguyên tắc căn bản quách triệu thắng ho nhẹ hai tiếng vừa rồi còn giống như có cái người nói chỉ muốn tiếp tục ta trong nhà làm phá một tới lá gan đế một bản chân kinh nói là cố tổng đối trò chơi nhiệt tình lây như i ta ta đột nhiên ý thức được đ ề u ở nhà làm một là cả một đời đều không có ngày nổi danh cố tổng giấc mơ chính là ta giấc mơ ta muốn c ù n g cố tổng cùng một chỗ thay đổi thế giới ta tung bay trên không nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ quách triệu thắng đội vàng đưa tay dừng lại dừng lại vừa rồi ta như vậy thành khẩn biểu diễn cố tổng giấc mơ cũng không gặp ngươi cảm động à lá gan đến nghiêm túc nói là trí hoãn ta gia nhập trí hoãn giấc mơ loại vật này mặc dù cường đại mặc dù có cách không truyền lại lực lượng nhưng bị giới hạn mạng lưới tín hiệu vấn đề tiếp thu đến không có nhanh như vậy lúc này ta đã hoàn toàn tiếp thu được ta nhất định phải lấy cao tới hình thái xuất kích cố tổng giấc mơ chính là ta giấc mơ nghịch thiên đường mục tiêu chính là ta mục tiêu quách triệu thắng cô nén ý cười t u t vậy ngươi thu thật một chút ngày mai chúng ta liền lên đường trở về đế đô nói tới nói lui vẫn là tiền dễ dùng giấc mơ không có tiền trèo trống giấc mơ tựa như là không trung lâu các căn bản không giá trị nhấc lên kỳ thật l à gan đế tại cái này chút út chủ bên trong bản thân liền là tương đối không thiếu tiền một loại kia hắn không quan tâm phòng trực tiếp có bao nhiêu người hâm mộ cũng sẽ không tận lực đi làm nhiệt độ chưng phấn thậm chí làm một trên cơ bản cũng đều là công ích tính chất chưa từng thu quá lãng phí tinh khiết dùng yêu phát điện nhưng không thiếu tiền không có nghĩa là không hăng tiền chủ yếu vẫn là nhìn mức mặc dù l à gan đế không chút chơi qua tiêu kim g a m mộ này nhưng đối với cái kia chút lớn chế tác tiêu kim g a m mộ hấp kim năng lực cũng là sớm có nghe thấy đừng nói là lá gan đế rất nhiều nước ngoài truyền thống mua lại chế game offờ lìn nhà máy lớn nhìn thấy game mô và công ty lợi nhuận cũng đều trông mà thèm muốn chết bằng không vì sao ai nhiều như vậy truyền thống nhà máy lớn bắt đầu cả nát sống ở trong game thêm các loại bên trong mua đâu hiện tại cái này chút lôi cuốn tiêu kim game mô ngay mỗi tháng nước chạy động một chút lại phá trăm triệu hướng tiêu đi tính thuần lợi nhuận cũng phải có cái mấy chục triệu mỗi tháng là chủ trụ hạch phân đến trò chơi thuần lợi nhuận một đây là khái niệm gì đừng nói là một, một phần ngàn đều rất có sức hấp dẫn lá gan đế chỉ là đơn giản tính toán cái số này lúc này liền cải biến chủ ý cái gì? người nói làm tiêu kim lemo nga dễ dàng sập phòng đừng làm đ ộ n ta mới mấy cái người hâm mộ sập phòng liền sập t a mặc dù tiền t à i cũng không thể để lá gan đế tán thành tiêu kim lemo và thu phí hình h ứ c nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xuất ra một trăm hai mươi cố gắng đi toàn lực ứng phó hoàn thành lịch t i ê n đường giao xuống làm việc cơn nước xong sôi về sau hai người vui sướng ai về nhà đấy lá gan đế về nhà thu dọn đồ đạn đem bên này chuyện hơi dàn xếp một cái sau đó liền chuẩn bị tiến về đế đô tiến hành bế quan t h à n h bại ở đây nhất cử về phần cụ thể khai phát thời gian trước mắt còn không thể xác định bất quá lấy lịch thiên đường siêu cao hiệu suất tới nói lá gan đế cảm thấy khoảng sáu tháng hẳn là không sai b i t lắm phần đâu sáu tháng đủ để nằm ngửa tuổi già loại chuyện tốt này hắn xác thực không có cách nào cự tuyệt về phần quách triệu thắng thì là trở về mình ở ổn định giá q u a n trọ vì sao a không ngừng khách sạn năm sao bởi vì lịch thiên đường không cho thanh lý bất quá quách triệu thắng không có bất kỳ cái gì bất mãn bởi vì ở phương diện này tiết kiệm đến tiền lịch thiên đường đều sẽ cực kỳ phương phương gãy hiện rơi túi vì ăn đi trên đường q u á c triệu thắng nhìn bốn bề vắng lặng lấy điện thoại di động ra cho cố p h ả m gọi điện thoại cố tổng cá đã mắc câu chuẩn bị thu lưới ban đêm l ý l ị c h cùng t ầ n phượng lương đang tại lớn tiếng m ư u đồ bí mật trước đó từ cố p h ả m nơi đó cầm tới trò chơi mới đại giàn giáo về sau l ý l ị c h đã xác định liền làm ba cấp a khác tiêu kim l ê m mô n g à y liền dùng càng rút càng không phải rút thẻ hình thức bất quá l ý lịch đối với cố p h ả m tín nhiệm cũng vẹn vẹn như thế t r ứ n g gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách đây là nguyên tắc căn bản cho nên lí lít lại chạy đến tìm tân phượng lương tiếp tục hoàn thiện trò chơi cái khác bộ phận hai cái người ý nghĩ kết hợp lại sinh ra phản ứng hóa học khả năng cũng không cao lại càng có khả năng đem trò chơi biến thành khâu lại quái cùng nai sừng tấm cho nên ở đây trên cơ sở tiến hành thiết kế lời nói có hay không cái gì tốt ý nghĩ l ý lít đầy cõi lòng mong đợi hỏi tần phượng lương thì là rơi vào trầm tư vừa nhìn thấy l ý lít lại đây thời điểm nàng còn có chút khẩn trương còn muốn lấy bạn nhất đối phương khởi binh hỏi tội lời nói mình phải làm thế nào ứng đối dù sao tinh thần kế hoạch trước mắt cái này tính tình mọi người cũng đều thấy được tần p ư ợ n g lương cảm thấy cực kỳ oan uồng điều này cùng ta không quan hệ a cái thứ hai cái không hợp t h ó i thường b ụ t hiển nhiên hẳn là nghịch thiên đường người có nổi ta mạch suy nghĩ là không có vấn đề đương nhiên lời này chính nàng nói cũng có chút t r h t dạng dù sao ban đầu là nàng lợi thế son sắc cam đoan lần này phạ kệ ai tuyệt đối sẽ không lại ra vấn đề nhưng cuối cùng hết lần này tới lần khác liền là phạ kệ ai ra to lớn vấn đề tuy nhiên cái này to lớn vấn đề là nghịch thiên đường phía chính phủ cùng nàng cộng đồng tạo thành nhưng dù sao cũng là nàng ban đầu ra cái chủ ý này nhưng mà tân phượng lương sớm chuẩn bị rất nhiều lý do từ chối cũng không có chờ đến lì l ị khởi binh họ tội xem ra lý l ị c đã rất nhanh tiếp nhận tinh thần kế hoạch thất bại cũng tốc độ ánh sáng đem mục tiêu chuyển rời đến tiếp theo khoản trò chơi lên mặc dù theo tần phượng lương tinh thần kế hoạch còn có đầy đủ cứu vớt không gian nhưng nàng cân nhắc liên tục về sau vẫn là quả quyết lựa chọn ý miệng dù sao trước đó nàng tràn đầy tự tin thử nghiệm cứu vớt trước đó mấy trò chơi lúc kết quả cuối cùng đều là càng tô càng đen càng đổi càng kém cho nên lần này vẫn là xem như không có chuyện gì xảy ra nghe lý l ị c kể xong lần này trò chơi mới đại g i n giáo về sau tần p ư ợ n g lương ngược lại là cũng có một chút ý nghĩ tuy nói tần phượng lương chơi tiêu kim d e m o nga cũng không tính rất nhiều nhưng không ăn qua thịt lợn cũng luôn gặp qua lợn chạy cho nên đề nghị nha vẫn có thể cho một chút đầu tiên bước đầu tiên cũng là lý lịch trọng điểm cường điệu một bước liền là xác định trò chơi đề tài cố phàm cho ra giàn giáo rất rộng rãi chỉ là xác định ba a m á n h liệt cấp bậc tiêu kim d e m o b à cùng càng rút càng không phải rút thẻ hệ thống cụ thể là huyền nguyễn tiên hiệp tây nguyễn vẫn là tạ thực phim hoạt hình ma nguyễn h o a trương cố sự cụ thể bối cảnh là cái gì nhân vật chủ yếu lại muốn làm cái nào còn tất cả đều là chống không t ầ n phượng lương mặc dù cũng không thể trực tiếp tham dự trò chơi khai phát nhưng ít ra nàng có thể cho ra một cái đại phương hướng lại từ l ý liệt đi điều khiển chỉ huy dựa theo cái phương hướng này tiến hành khai phát đây cũng chính là l ý liệt tìm đến nàng chủ yếu mắt cân nhắc hồi lâu về sau t ầ n phượng lương nói ra l ý tổng mặc dù nói không tốt cụ thể dùng phong cách nào cái gì để tài phù hợp bất quá ta cảm thấy chép mình sống bằng tiền dành dụm có lẽ là cái lựa chọn tốt l ý liệt sửng sốt một chút nàng m u ố n cho là t ầ n phượng lương sẽ cho ra một chút càng thêm xác thực đ á n vì sao ai chép mình sống bằng tiền dành dụm là không t h lựa chọn t ầ n phượng lương giải thích nói bởi vì dạng này rất dễ dàng bị mắng a li tổng n g ư ơ i m u ố n a nghịch thiên đường rất nhiều trò chơi mới vì sao a bắt đầu liền là thuật gió thậm chí đều ác tâm như vậy người chơi các người chơi cũng quả thực là không đi thật cho bọn hắn chờ đến một cứu vãn trò chơi trải nghiệm loại này tha thứ độ là từ đâu mà đến một mặt là bởi vì nghịch thiên đường trước đó để g i à n h đến tốt đẹp danh tiếng không có một cái bị vùi dập giữa chợ tác phẩm cho nên các người chơi đều cảm thấy trò chơi nghịch thiên đường đều là tinh phẩm trò chơi coi như vừa mới bắt đầu lại không chơi vui cũng có thể nắm lô mùi chơi tiếp tục nhưng còn có rất trọng yếu một phương diện nguyên nhân ở chỗ n ị c h thiên đường từ trước tới giờ không sống bằng tiền dành dụm a l e tổng ngươi vào internet nhìn xem nó i như vậy người chơi có phải hay không có rất nhiều bởi vì n ị c h thiên đường cơ hồ nhiều lần đều làm mới it cho nên cho người chơi rất mạnh mới mẽ cảm xúc mặc kệ là thế giới quan vẫn là trò chơi cách chơi đều cùng trước đó một trời một vực thế là các người chơi tự nhiên cũng liền tương đối d ọ n cho l e l ị giật mình gật đầu ân ngươi nói có nhất định đạo lý trước đó nàng không nghĩ nhiều như vậy chỉ là lo lắng tiếp tục sử dụng trước đó thành công h ạ mục không tốt lắm vẫn là bắt đầu từ số không thất bại sát xuất càng cao cũng càng dễ dàng thu thập tâm tình tiêu cực nhưng nghe tần phượng lương tiểu nói này mới ý thức tới mình khả năng lâm vào một loại nào đó trôi nhầm lẫn nếu như có thể trái lại lợi dụng điểm này tựa hồ thật là có làm đầu vậy nếu như muốn ăn vốn ban đầu lời nói ăn cái nào một trò chơi phù hợp ly thích hỏi tần phượng lương không nhanh không chậm giải thích ly tổng ngươi đ ư n g nội ta còn không phân tích xong sống bằng tiền dành dụng cũng là giảm cứu phương thức phương pháp nếu như sống bằng tiền dành d ụ n phương thức là ra làm phần tiếp theo tiếp tục sử dụng trước đó cơ chế cùng thiết lập hoặc là chỉ ở này trên cơ sở tiến hành nhỏ bức cải biến không thay đổi hạch tâm cách chơi như vậy các người chơi có lẽ vẫn là sẽ m u a trường dù sao lịch tiên đường đại đa số trò chơi đều có một nhóm đáng tin người hâm mộ nếu quả thật làm thành dạng này cái kia không thể nghi ngờ là b i ế t bắt nhất một loại khả năng không có quá nhiều mới người chơi tiến bảo chỉ có người chơi giả dạng kinh nghiệm từ chung người chơi tới chơi bọn hắn mại thụ độ vốn là cao càng không dễ dàng sinh ra tâm tình tiêu cực trước đó âm ảnh thế giới liền là như thế bởi vì cơ bản bản thập phần vững chắc cho nên ra làm phần tiếp theo cũng không đủ thay đổi cái gì nhưng là trái lại liền không đồng dạng chúng ta dùng làm phần tiếp theo đi phủ định t r ư ớ c làm hoặc là để làm phần tiếp theo cùng t r ư ớ c làm áp dụng hoàn toàn khác biệt thu phí hình thức m ặ t hướng hoàn toàn khác biệt người chơi quần thể cứ như vậy cái kia chút người chơi già dặn kinh nghiệm mặc dù vẫn là sẽ nửa tin nửa ngờ dưới mặt đất năm trò chơi nếm thử nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ có một loại bị nịch thiên đường phản bội cảm giác tiến tới sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực với bạn ly tổng lần này không phải dự định làm tiêu kim trò chơi sao trước đó nịch thiên đường chế tác bộ phận lớn đều là mua lại chế lê mọ phật lìn hai loại trò chơi loại hình người chơi đúng lúc là thủy hòa không cho ly, ly nghiêm túc gật đầu ừ rất có đạo lý vậy chúng ta xử lý cái nào trước làm k h i thật ta sớm đều nhìn những trò chơi này không vừa mắt cho tới bây giờ trò chơi nghịch thiên đường xác thực cũng rất nhiều với lại có chút để cho người ta khó kéo căng là bọn chúng cũng còn rất thành công để lý lý thấn tượng tương đối sâu khắc trò chơi giống phi thăng à hoang nôn chi huyết à bản thân đều xem như mua lại phanh lại làm loại trò chơi thành công điển hình loại trò chơi này làm thành đêm mô ngay nghe liền cực kỳ cực kỳ dễ nghe nhưng mà tần phượng lương nói ra sơ bộ sàng chọn về sau ta ngược lại thật ra cảm thấy truyền thuyết viễn tưởng vô tận thích hợp nhất g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 536 t r u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận điểm sáng chương 536 t r u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận điểm sáng l ý liệt có chút khó hiểu vì cái gì đây trong ấn tượng của nàng truyền thuyết viễn tưởng vô tận cũng không phải là một cái để cho người ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu trò chơi đương nhiên trò chơi này xem như cực kỳ thành công địa phong thủy hỏa bốn loại nguyên tố cơ chế biến hóa có thụ khen ngợi cũng có rất nhiều t ử chung người hâm mộ thậm chí cho tới bây giờ còn có người chơi đem truyền thuyết viễn tưởng vô tận ca tụng là lớn nhất sức tưởng tượng trò chơi nó phong cách cơ chế cách chơi cùng tràn ngập vô hạn khả năng một đều bị các người chơi trôi nói chuyện say sưa bất quá có lẽ là bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi này quá mức cân đối các phương diện đều đặc biệt cân đối cho nên cũng không có rất mạnh cả tính không giống phi thăng cùng hoang nôn chi huyết như thế để cho người ta khắc sâu ấn tượng tần phượng lương giải thích nói ta là từ như thế mấy phương diện cân nhắc đầu tiên chúng ta đã chỉ có thể làm mà thưởng thức nhà cho lừa gạt tiền đến cái kia đầu tiên đến bảo đảm bọn hắn có thể chơi tựa như ngài nói trước đó cựu kiếm có cái vấn đề rất lớn là máy tính cấu hình thấp cùng điện thoại căn bản là mang không động nếu như chúng ta chỉ là vì thua thiệt tiền lời nói làm như vậy đương nhiên là không có vấn đề nhưng chúng ta hay là tâm tình tiêu cực người chơi chỉ có xâm nhập chơi game mới có thể đại lượng sinh ra tâm tình tiêu cực không có tiến vào trò chơi trước đó tương đương với khế ước đều không thành lập đâu coi như bọn hắn nhìn thấy thẻ thanh tiến độ rất tức giận cái này tâm tình tiêu cực chúng ta cũng trên cơ bản thu thập không đến mặc dù trải qua rất nhiều vòng ưu hóa vạn vật công cụ biên tập đã không còn giống trước đó như vậy mô c h a nhưng điện thoại cuối cùng vẫn là điện thoại luôn sẽ bị giới hạn tính năng hoặc giải nhiệm các loại nhân tố nhất định phải có tương đối tốt ưu hóa mới có thể vận hành chúng ta đương nhiên muốn hết sức ưu hóa nhưng cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác và o ưu hóa phía trên vẫn là đến từ trò chơi bản thân ra tay đến bảo đảm không có sơ hở nào mà truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận phong cách bản thân phối chi yêu cầu rất thấp đúng là thích hợp nhất cấy ghép tới điện thoại di động bên trên l i l y k h ẽ gật đầu điểm này nàng hoàn toàn đồng ý trước đó thịnh cảnh tập đoàn tại khai phát cự kiếm thời điểm liền là không có cân nhắc đến điểm này yêu cầu phối chi cao thế nào đằng sau lại ưu hóa mà loại ý nghĩ này chợt nhìn không có vấn đề gì nhưng cẩn thận ngấm lại liền sẽ rõ ràng vấn đề quá lạc quan ưu hóa cũng không thể chữa khỏi t r ă m bệnh không phải nói chỉ cần chịu ưu hóa liền nhất định có thể ưu hóa tới điện thoại di động có thể chạy trình độ công cụ biên tập tầng dưới chót cơ cấu trò chơi tài liệu độ chính xác trò chơi cách chơi cơ chế các loại đều sẽ ảnh hưởng trò chơi phối trí yêu cầu cực kỳ thời điểm coi như dùng ăn sữa sức lực ưu hóa cuối cùng cũng không đạt được mong muốn hiệu quả chỉ có thể bị ép hạn mức cao nhất sau đó bị người chơi mắng thảm loại chuyện này xuất hiện cũng không phải lần một lần hai lili cũng không quan tâm trò chơi không kiếm tiền nhưng đem bộ phận lớn người chơi k u ê n lui về sau liền mang ý nghĩa không cách nào thu hoạch bọn hắn tâm tình tiêu cực đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận ân có đạo lý tiếp tục li li gật đầu nói tần phượng lương tiếp tục nói tiếp theo truyền thuyết viễn tưởng vô tận bản thân thuộc về là một cái phong cách tương đối tươi sáng trò chơi xem như một nhóm tử chung người chơi giữ lại cho mình đất bọn hắn lánh địa ý thức là rất mạnh cái khác trò chơi có lẽ cũng có tử chung người chơi nhưng bọn hắn không đến mức đối tiêu kim demo mà có như vậy phân biệt rõ ràng địch ý cũng tỉ như thiên mệnh ngoạ lòng chuyển kẻ trộm lửa thần bỏ đi thành nhịp tim giấc mơ loại trò chơi này mặc dù cũng có trung thực người chơi nhưng từ người chơi trên bức họa đến xem bọn hắn đối với tiêu kim l ê m mô m ớ i tiếp nhận trình độ sẽ rõ lộ ra càng cao l ý l i khen ngợi nói nói có lý cũng không phải là tất cả lemo phờ lìn người chơi đều sẽ căm thủ tiêu kim l ê m o ngay không đồng loại hình lemo phờ lìn ở giữa người chơi khác biệt cũng là rất lớn giống kẻ trộm l ử a dạng này trò chơi bản thân liền có o n l i n e mạng lưới cách chơi người chơi thường thường không bài xích không phải trò chơi công năng tính b ẻ ngoài ngoài định mức thu phí đối với l e m ô mà tương đối mà nói cũng biết càng thêm tha thứ mà thiên mệnh họa long truyền thần bỏ đi thành dạng này trò chơi người chơi thường thường cũng là cái gì tốt chơi của cái gì k h ô nhưng là bởi vì nó cách chơi là cường điệu sức tưởng tượng cường điệu cách chơi sáng tạo cái mới bản thân đây coi như là tiền phong nhất tuyến ngoài cùng một loại mua lại chế máy rời là các lớn lễ trao giải bên trên khách quen cũng là cái kia chút lớn nhất cảm giác tự hào game of the l ì n người chơi đặc biệt đặc biệt thích trò chơi loại hình mà loại này người chơi thường thường cũng là đối tiêu kim g a m e m o nga nhất là khinh b ị đối với lý l ị tới nói nàng đối với trò chơi ở giữa ưu khuyết không có chút nào hứng thú chỉ cần có thể để người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực làm sao đều được như vậy đem truyền thuyết viễn tưởng vô tận cải tạo thành g a m e m o nga bộ dáng có lẽ đối với trò chơi này t ử chung người chơi tới nói liền làm ộ t lần hung hăng đông lưng tân phượng lương nói bổ sung với lại hành động này l à lịch thiên đường phía chính phủ làm Kia liền càng là tội thêm một bậc. khách quan mà nói nếu như là những công ty khác tham khảo truyền thuyết viễn tưởng vô tận hình thức làm ra một cái game mỗi ngày cái này chút tử trùng đám f a n hâm mộ mặc dù cũng biết sinh khí nhưng hẳn là sẽ không như vậy phá phòng dù sao trên thế giới này công ty game nhiều như vậy lẫn nhau bắt chước cùng tham khảo bản thân cũng là rất bình thường tình huống nhưng chính lịch thiên đường không thể làm như vậy a các người chơi thì càng có khả năng vì yêu sinh ậ n Ly Tổng, tiếp ta chúng muốn nhằm đó, vào như thế sẽ trực tiếp quên lui người chơi giả dạng kinh nghiệm bất lợi cho đem bọn hắn lựa gạt tiến đến giết l i ê n phải mặt ngoài tiếp tục sử dụng nhưng trên thực tế làm thành hoàn toàn khác biệt bộ vật để người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm thừa hứng mà đến mất hứng mà về đó mới là lựa chọn tốt nhất l ý li càng thêm lên tinh thần tốt cái này ta tự mình đến ngươi cho ta bổ sung để cho ta nhìn xem truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận đều có cái nào có thụ khen ngợi điểm nàng tại trên máy vi tính lần nữa mở ra truyền thuyết viễn tưởng vô tận bắt đầu ôn lại liên quan tới trò chơi này ký ức đầu tiên lớn nhất điểm sáng hẳn là bộ này địa phong thủy hỏa thời gian đặc thù hệ thống nó mức độ lớn nhất phát huy vạn vật công cụ biên tập ưu thế sáng tạo ra phức tạp nguyên tố phản ứng trả lại người chơi cung cấp đủ loại năng lực đặc thù tại một cái rộng lớn mở ra trong thế giới người chơi vận dụng địa phong thủy hỏa năng lực xác thực đạt đến vô tận h u y ệ n tưởng hiệu quả mặc dù chúng ta đối với mấy cái này năng lực tiến hành đủ loại hạn chế nhưng là bởi vì đáng chết bụt u tồn tại cái này chút hạn chế trên cơ bản đều bị biến tướng bài trừ r ơ i mất cho tới bây giờ người chơi giả d ạ n kinh nghiệm nhóm đối bộ này hệ thống như cũng tràn đầy khen ngợi thậm chí còn có mấy người chơi đang không ngừng n h ậ hố dựa theo tiêu kim lemo ngai mạch suy nghĩ Vậy liên Đem nhưng là hiện tại chúng ta đem nguyên tố năng lực tháo gỡ ra giả thiết người chơi ngầm thừa nhận chỉ có thủy nguyên tố năng lực muốn dùng cái này cách chơi lời nói vậy thì phải lại ngoài định mức rút một cái thổ nguyên tố nhân vật cùng một cái hỏa nguyên tố nhân vật hh ắ c ắ c hẳn là có thể để trò chơi này người chơi giả dạng kinh nghiệm phá phỏng l ý l i phi thường hài lòng đem điểm này đi xuống truyền thuyết viễn tưởng vô tận bên trong mấy loại năng lực là có thể phối hợp sử dụng với lại phi thường khảo nghiệm các người chơi sức tưởng tượng tại máy rời hình thức bên trong cái này mấy loại năng lực đều là nhân vật chính ngầm thừa nhận thu hoạch được cơ hồ không cửa hạm thu hoạch phương thức đã bị người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm tiếp nhận mà nếu như mới ra một cái tiêu kim lê mô n g y những năng lực này đều phải tiêu kim hoặc là lá gan mới có thể thu được tất nhiên sẽ để cho không ít người chơi giả dạng kinh nghiệm phá phỏng thôn g i a có thể nhìn tâm tình tiêu cực m ẹ n m ẹ n dạng này tựa hồ cũng là không đủ dựa theo dạng này h ủ đi pháp mỗi loại nguyên tố tối đa cũng liền h ủ đi ra như vậy ba bốn cái nhân vật cộng lại mới hai mươi cái nhân vật cái này xa xa chống đỡ không lên một cái tiêu kim game mobile nhân vật ao ân như vậy nói cách khác vẫn phải cho những nhân vật này thiết kế một chút đặc biệt cách chơi cùng cơ chế vẫn phải cho bọn hắn thiết kế tương ứng mô hình nhân vật cố sự bối cảnh li liệt gãi đầu một cái rất nhanh ý thức được ý nghĩ này của mình cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể lấy thực hiện Cho chơi liền là như thế một cái ý tưởng xem ra rất đơn giản nhưng thực hiện lên liền sẽ phát hiện đủ loại vấn đề hai cái xem ra tương tự cách chơi trên thực tế cũng rất có thể một trời một vực đơn thuần một cái ý tưởng là không đáng tiền mấu chốt là như thế nào hoàn mỹ đem cái ý tưởng này cho thực hiện ra tần phượng lương nói bổ sung còn có một chút bản đồ quy mô ly tổng truyền thuyết h u y ê n tưởng vô tận bản đồ mặc dù đã không nhỏ nhưng mong muốn chống lên nhiều như vậy nhân vật lời nói liền vẫn phải tiến một bước mở rộng hoặc là muốn hay không cân nhắc đối nguyên bản địa phong thủy hỏa thời gian cái này cơ sở giản giao tiến hành điều chỉnh cải biến một chút nguyên tố mới tăng một chút nguyên tố thậm chí có thể treo đầu dê bán thịt chó làm một bộ xem ra tương tự nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt hệ thống người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm còn không phải tức giận đến r ơ i chân mãng a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi bảy sau nguyên tố nhân vật chương năm trăm ba mươi bảy sau nguyên tố nhân vật lý lịch vui vẻ gật đầu tân không sai tinh túy chính là tại không nên làm phép trừ địa phương làm phép trừ tại không nên làm toán cộng địa phương làm toán cộng phép trừ làm được có lý chẳng sợ dù sao đây là game mobile đến chăm sóc demo hai người chơi cảm thụ nhà thao tác không thể quá phức tạp toán cộng làm được cũng có lý chẳng sợ đây là vì người chơi tốt mà cung cấp càng nhiều nội dung cho chơi mặc dù các người chơi sẽ cảm thấy đây chỉ là vì cưỡng ép mua nhân vật mà thôi a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha l ý lí cùng c tần phượng lương quả thực là ăn nhịp với nhau hận không thể lập tức vỗ tay ăn mừng như vậy tiếp xuống vấn đề liền rất rõ ràng chỗ kiên nên làm p h é p trừ chỗ kiên nên làm toán cộng đâu lần này l ý lí không đợi tần phượng lương cho nàng đề nghị mình liền đã nghĩ đến không sai bề lắm đầu tiên cơ chế bên trên nhất định phải làm phát trừ trước đó truyền thuyết viễn tưởng vô tận lửa chảy đến cùng xuất hiện không hiểu ra sao cà bút có rất lớn nguyên nhân ngay tại ở cái này cơ chế thực sự quá phức tạp đi dùng thủy nguyên tố dán lại một khối đá lớn lại dùng hỏa nguyên tố tạc đạn nổ tung loại này tại cái khác trong trò chơi có thể xưng đại chiếu cách chơi tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận bên trong đều nhanh biến thành các người chơi cơ bản thao tác cái hệ thống này muốn giữ lại lời nói người chơi giả dạng kinh nghiệm rất khó sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực nhưng là toàn bộ chém đứt lời nói ý đồ lại quá mức rõ ràng bất lợi cho đem người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm lửa gạt i ề n đến vậy liên chặt tới m chỉ lưu lại cơ bản nhất nguyên tố năng lực nhưng chém đứt các loại tiến giai cấp chơi đến lúc đó lại đến một tay video lừa dối để các người chơi đều tưởng lầm là toàn diện r ộ p hơn tiến vào trò chơi lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo ly ly đối với mình kết luận phi thường hài lòng chơi dừng một chút về sau tiếp tục nói toàn cộng bộ phận tự nhiên là các loại nhân vật kỹ năng đã nhân vật tao muốn cũng đủ lớn đầy đủ phong phú như vậy mỗi cái nhân vật khẳng định cũng phải có đặc biệt kỹ năng bất quá cái này chút kỹ năng không có cái gì đặc biệt cường đại cơ chế nhất định phải đem cơ chế làm được cực kỳ t e o kiệt các người chơi nhìn xem k ó chịu nhưng là không rút lại không được bởi vì có đầy đủ cường đại trị số lý lý nhìn kỹ một cái trước đó địa phong thủy hỏa bốn loại nguyên tố năng lực thổ nguyên tố đột xuyên tường thủy nguyên tố phụ thuộc vào các loại đạo cụ đem đạo cụ to lớn hóa dán lại không đồng đạo c ụ hoặc là khống thủy m ặ t v i ệ t h à lưu h ỏ a nguyên tố nhóm lửa h ỏ a diễm chế tạo h ỏ a diễm tạc đạn phong nguyên tố bắt lấy cùng điều khiển vật thể thời gian nguyên tố có thể cho thời gian đình trệ hoặc là gia tốc nguyên tố ở giữa đương nhiên cũng tồn tại một chút liên động hiệu quả ví dụ như nước có thể dập lửa gió có thể cổ vũ thế lửa các loại trừ cái đó ra trong trò chơi kỳ thật cũng còn có cái khác thuộc tính ví dụ như lôi thuộc tính chỉ bất qua cái này thuộc tính cũng không có mở ra cho người chơi mà chỉ là với tư cách trên bản đồ một loại đặc thù cơ chế l à người chơi mang theo kim loại vũ khí tại trời mưa đi đường thời điểm là có khả năng sẽ bị sen đánh đương nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng điểm này tại trời mưa dùng phong thuộc tính lực bắt lấy kim loại vũ khí ném tới quái vật t r o n g đống từ đó nhân tạo sen đánh mặc dù ban đầu thiết kế tương đối đơn giản nhưng về sau trải qua các người chơi lặp đi lặp lại khai phát đã có chút bị chơi hỏng ví dụ như hỏa đạn hỏa diễm pháo cối bụ mẹ g i ả n thiên lôi mạnh mẽ gió điệp r a lực đầy dán lại loại cực lớn bù mẹ dạng các loại chỉ có thể nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận tầng dưới chót cơ chế quá mức cường đại mặc dù xem ra đều là rất đơn giản cách chơi nhưng toàn bộ điệp r a lên liền có thể xuất hiện tầm tầng lớp lớp nghiên cứu khoa học thành quả đã đây là các người chơi thích nhất vậy liền c h ẳ n giống g hỏa đạn loại này thao tác là tuyệt đối không thể xuất hiện tại trò chơi mới bên trong đồn điện thuật loại hình năng lực cũng không thể có giống nước dập lửa kim loại dẫn lôi gió trợ thế lửa các loại đơn giản hiệu quả là có thể giữ lại giữ lại cái này chút đồ vật mới thuận tiện tốt hơn lừa gạt người chơi giả dạng kinh nghiệm nhập hố về phần trong trò chơi nhân vật nhóm sẽ không có được đặc biệt nịch tiên cơ chế nhưng là nắm chắc giá trị cứ như vậy các người chơi rút được không tình nguyện nhưng không rút lại không được mà rút về sau đâu phía chính phủ đã sớm sắp xếp xong xuôi tăng cường cái khác nhân vật trị số một vòng một vòng bành trướng xuống tới về sau lúc trước bởi vì trị số mà rút ra nhân vật cũng biết trở nên chẳng khác người thường cái này chẳng phải lại là một đợt tâm tình tiêu cực nhập trướng sao ly thật vui vẻ đem những nội dung này toàn bộ ghi xuống tần phượng lương phát hiện vậy mà nhanh không có mình chuyện gì đ ộ i vang mở miệng ý đồ tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại hiện tại loại thời điểm này nói sai cũng không sánh bằng nói mạnh hơn l g ư ờ i tiên đường có hay không nội ứng đương nhiên là có nhưng lý lịch căn bản là nắm chặt không ra loại thời điểm này không phát lời nói thái độ rõ ràng không tích cực rất dễ dàng để cho mình nội ứng hiểm nghi tăng lên rất nhiều l ý tổng liên quan tới trong trò chơi nguyên tố cùng nhân vật ta có một chút nho nhỏ đề nghị lý lịch nhìn một chút nàng ân ó i đi tần phượng lương nhanh trong trên giấy viết ra mấy loại nguyên tố ly tổng ta cảm thấy gia nhập một chút nguyên tố rất cần thiết ví dụ như lôi cùng kim loại cái này chút nguyên bản liền tồn tại ở truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên trong chỉ là không có mở ra cho người chơi hiện tại chúng ta mở ra cho người chơi người chơi khẳng định ngày học đợi một phần chờ bọn hắn phát hiện cách chơi ngược lại so trước đó còn thiếu thời điểm loại này tranh lệch cực lớn đủ để sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực lì l n h g ậ t đầu ân có chút đạo lý lời như vậy trò chơi mới bên trong trên thực tế tồn tại địa phong thủy hỏa vàng lôi cùng thời gian cái này bảy loại nguyên tố vậy liên lại tham gia náo nhiệt đem kim một thủy hỏa thổ bên trong gỗ cũng thêm vào lại đem b ă n g cũng thêm b ả o đây chính là chín loại nguyên tố xem ra s á t thực so trước đó năm loại nguyên tố gấp bội phi thường có mê hoặc tính tần phượng lương tiếp tục nói ly tổng ta còn có một cái đề nghị ta cảm thấy có thể cho trong trò chơi nhân vật đều nắm giữ hai loại thuộc tính khác nhau một loại thuộc tính là cố hữu thuộc tính cùng người khác thiết nội dung cốt truyện năng lực đặc thù trực tiếp tương quan mà đổi thành một loại thuộc tính thì là người chơi tự chủ lựa chọn thuộc tính hai loại thuộc tính có thể phối hợp với nhau ly ly sửng sốt một chút â vì sao a tần phượng lương giải thích nói bởi vì dạng này ngược lại càng có lợi hơn tại chúng ta lười biếng ly tổng ngươi muốn a dựa theo thông thường mạch suy nghĩ khẳng định là mỗi cái vai trò là một loại nguyên tố thuộc tính tương đối bất v i ệ t nhưng vấn đề là giả thiết chúng ta muốn làm nhân vật tương đối nhiều ngược lại phiền phức cũng tỉ như nói chúng ta muốn làm mấy chục cái khác biệt nhân vật ở trong đó cùng một thuộc tính nhân vật khả năng sẽ có mười mấy lúc này nếu như bọn họ đều là cùng một thuộc tính lời nói làm có phải hay không rất phiền phức rất dễ dàng lâm vào cùng chất hóa tình huống dù sao tất cả mọi người là lửa hoặc là đều là lôi thuộc tính đều là nhất trí chỉ có thể ở kỹ năng bên trên làm ra phân chia nhưng là kỹ năng bên trên phân chia đâu ngược lại rất dễ dàng thiết kế ra một chút đặc biệt lại cường đại cơ chế trái lại nếu như cho mỗi cái vai trò một loại thứ hai thuộc tính như vậy chín nhân với chín từ trên cơ sở xem chúng ta liền có tám mươi mốt loại tổ hợp phương án cho dù là chín cái cùng thuộc tính nhân vật cũng có thể căn cứ thứ hai thuộc tính khác biệt đến mức độ lớn nhất mà tăng lên bọn hắn nhận ra độ thuộc tính bên trên khác biệt hiện ra cơ chế bên trên chúng ta liền không cần làm khác biệt quá lớn ngược lại là càng có lời với lại cứ như vậy chúng ta còn có thể lấy tại ngay từ đầu l i ề n đ i ê n cuồng khoe khoang nói chúng ta hết thể có gần trăm cái thuộc tính khác hẳn khác biệt nhân vật các người chơi khẳng định cảm thấy hoa cái này quá mạnh kết quả tiến đến xem xét phát hiện những nhân vật này cơ chế toàn bộ cơ bản giống nhau thậm chí có thể nói là sao chép dán chỉ là tại đệ nhị nguyên làm bên trên có khác nhau người chơi cuối cùng phát hiện vẫn là chỉ có như vậy một hai cái nhân vật dùng tốt loại này tranh lệ cảm giác một khi xuất hiện tâm tình tiêu cực không thì có sao lì l ị suy nghĩ một chút ân s á c thực có đ ạ o lý tân phượng lương biện pháp này phù hợp chế tạo tâm tình tiêu cực nguyên tắc căn bản chế tạo tâm lý t r a n h lệch kỳ thật lý l ị cũng h c có thể cân nhắc chỉ làm đơn nhất nguyên tố nhân vật cùng chất hóa thì thế nào cùng chất hóa có thể chế tạo người chơi tâm tình tiêu cực nhưng vấn đề là nếu như đơn nhất nguyên tố lời nói nhân vật liền muốn làm nhiều một chút cơ chế làm nhiều cơ chế liền dễ dàng ra đủ loại ngoài ý liệu vấn đề mà nếu như không nhiều làm cơ chế như vậy cùng một nguyên tố cùng loại cơ chế cái này rất đơn giản điều t r ọ n yếu nhất là không có cách nào giai đoạn trước tuyên truyền ngươi cũng không thể tuyên truyền nhà mình nhân vật liên miên bất tận a mà không tuyên truyền lời nói các người chơi cũng sẽ không đặc biệt mong đợi thậm chí sớm liền dự phán đến nhân vật khả năng cùng giải quyết chất hóa như vậy chờ bọn hắn thật chơi đến lúc đó tâm tình tiêu cực sinh ra liền sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí có chút người chơi khả năng cũng sẽ không để ý nhân vật phải chăng cùng chất hóa ngược lại cảm thấy cùng chất hóa là chuyện tốt đây không phải cho bọn hắn một cái không rút nhân vật lý do sao một cái tiêu kim rút thẻ trò chơi người chơi đều không rút nhân vật cái k i a còn làm sao lựa tâm tình tiêu cực đâu cho nên làm đệ nhị nguyên làm tổng hợp xem ra ngược lại tốt hơn cứ như vậy l i ề nhưng là người chơi mong đợi bị kéo đến rất cao tiến vào trò chơi về sau lại phát hiện căn bản không phải chuyện như thế với lại bởi vì không xác định những nhân vật này đến cùng cái nào trọng yếu rất nhiều người chơi sẽ còn bị ép nhiều rút một chút khác biệt nguyên tố nhân vật những nhân vật này cuối cùng số mệnh khẳng định là nhà kho nhân viên quản lý mà đây cũng là một đợt tâm tình tiêu cực doanh thu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi tám nội dung cốt t r u y ệ n cách làm chương năm trăm ba mươi tám nội dung cốt t r u y ệ n cách làm xác định những nội dung này về sau còn lại nội dung cũng liền rất tốt bổ sung li li không ngừng cố gắng như vậy toàn bộ thế giới quan mặt ngoài tất nhiên vẫn là m tây miễn phong cách mở ra thế giới chỉ mất quá nhiều như vậy nhân vật mong muốn du nhập thế giới quan vẫn có chút độ khó nếu không liền không du nhập trực tiếp đem nhân vật hướng bên trong bịt lại cũng không cần cái gì nội dung cốt t r u y ệ n biểu hiện thế nào tần phượng lương nội vàng lắc đầu ly tổng vậy hiển nhiên là không ổn dạng này ngược lại bất lợi cho người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực ngài muốn à nếu như những nhân vật này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội dung cốt t r u y ệ n biểu hiện như vậy người chơi sẽ cực kỳ phiền muộn sao cũng sẽ không bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy hài hước muốn cười chỉ là loại cảm giác này lời nói kỳ thật sinh ra không được quá nhiều tâm tình tiêu cực nội dung cốt chuyện đối với nhân vật mà nói là làm dạng rỡ tề loại này làm dạng rỡ có thể là sáng sắc có trái h h ể đưa đến p ả u lại giả thiết nội dung cốt t r u y ệ n làm được rất kém cỏi cố ý cho người chơi cho h n t vân như vậy chúng ta cái gì đều không cần làm người chơi cũng biết tự nhiên sản sinh đại lượng tâm tình tiêu cực tóm lại ta cho rằng tại trước mắt loại tình huống này làm nội dung cốt t r u y ệ n là cả hai cùng có lợi chúng ta thắng hai lần không thể không nói Cái nếu à y như g càng ô n g phải ý t n g xác trò chơi này không có nội dung cốt truyện hoặc là nội dung cốt truyện một mực tốt một mực không lời hay kỳ thật đều không biện pháp sinh ra lớn nhất tâm tình tiêu cực bởi vì người chơi sẽ thói quen thu thập tâm tình tiêu cực loại chuyện này giới hạn hiệu ứng giảm dần cũng là rất rõ ràng nhưng nếu như là lúc tốt lúc xấu vậy liền có thể làm cho tâm tình tiêu cực thu thập đạt tới tối ưu trước làm một cái tương đối tốt nội dung cốt truyện sau đó các người chơi cực kỳ kích động nao h nao h rút thẻ sau đó càng rút càng không phải phá phòng một đợt các loại các người chơi ôm mong đợi tiếp tục qua nội dung cốt truyện thời điểm đột nhiên lại bị nội dung cốt truyện cho ăn một mục lớn lần này cho dù không rút thẻ bọn hắn cũng muốn phá phòng lần tiếp theo các người chơi đều làm tốt tiếp tục mắng chuẩn bị kết quả nội dung cốt truyện ra ngoài ý định lại không sai sau đó lại đi rút thẻ lại phá phòng một bộ này tổ hợp dưới quyền đến có mấy cái người chơi có thể chịu n ổ i đương nhiên liên cùng càng rút càng không phải rút thẻ hệ thống xáo lộ lại thế nào phức tạp chơi nhiều rồi cũng đều sẽ bị người chơi cho nhìn thấu nhưng không quan trọng bởi vì khi đó li l i t đã sớm kiếm được đầy bùn đầy bát Tốt, nói như vậy nhất định phải làm nội dung cốt truyện với lại gặp thời tốt lúc hỏng lơ lửng không cố định để người chơi không thể nào dự phán đây quả thật là cực kỳ khảo nghiệm nội dung cốt truyện trù h ạ c h bản lĩnh với lại cứ như vậy nội dung cốt truyện hệ thống liền có hai điểm nội dung nhất định phải đã định đầu tiên là nội dung cốt truyện không thể nhảy qua thứ hai là nội dung cốt truyện có thể lặp lại du lãm lily nhanh chóng đem hai điểm này đi xuống bởi vì muốn lợi dụng nội dung cốt truyện để các người chơi đầy đủ phá phòng vậy thì nhất định phải không thể nhảy qua bằng không các người chơi đều nhảy nhìn cũng không nhìn còn thế nào phá phòng về phần nội dung cốt truyện có thể lặp lại du lãm tự nhiên là vì cho các người chơi một cái lặp lại đốc tức cơ hội nhưng là làm sao cam đoan các người chơi lặp lại du lãm đâu có phải hay không vẫn phải cho chút ban h ư ở n g lily rơi vào trầm tư nếu như nội dung cốt truyện có tốt có xấu lời nói như vậy người chơi cho dù muốn lặp lại trải nghiệm nội dung cốt truyện khẳng định cũng chỉ trải nghiệm tốt cái kia bộ phận đây đối với sản xuất tâm tình tiêu cực mà nói h i ệ n nhiên là bất lợi trực quan biện pháp giải quyết chính là cho ban thưởng cái kia chút hỏng nội dung cốt truyện nhìn một lượt liền cho điểm rút thẻ đạo cụ không nhiều nhưng thúc đẩy người chơi đi xem nội dung cốt truyện cũng đầy đủ rồi nhưng vấn đề ở chỗ cho đạo cụ hành động này bản thân là một loại chính hướng khích lệ người chơi nếu như treo máy về sau nhận ban thưởng đắc ý rút thẻ đi nhất định có thể sinh ra đầy đủ tâm tình tiêu cực sao cái này vẫn phải đánh cái dấu chấm hỏi tần phượng lương nói ra ly tổng cái này kỳ thật dễ giải quyết nhằm vào chức năng này chúng ta có thể làm hai bộ hệ thống bộ thứ nhất hệ thống gọi nội dung cốt truyện trở lại như cũ người chơi sử dụng chức năng này về sau liền có thể lấy đem trong trò chơi nội dung cốt truyện hệ thống cho trở lại như cũ đến ban đầu nhất trạng thái đương nhiên trở lại như cũ về sau lĩnh quá khen lệ không thể lĩnh lần thứ hai cái này chủ yếu là cho cái kia chút mong muốn ôn lại nội dung cốt truyện người chơi chuẩn bị nhưng là đâu phải trả nguyên liền phải toàn bộ trở lại như cũ không thể chỉ trở lại như cũ đặc biệt t r ự tiếp người chơi muốn từ đầu qua một lượt nội dung cốt truyện tự nhiên là muốn lặp đi lặp lại trải nghiệm cái kia chút để cho người ta khó chịu bộ phận thứ hai bộ hệ thống gọi nội dung cốt truyện ôn lại đương nhiên chính thức bản chúng ta khẳng định đến muốn một cái cao lớn bên trên đóng gói ví dụ như hồi ức hệ thống người chơi trở lại hồi ức bên trong đi ôn lại cảm động trong nháy mắt tai chiến mạnh mẽ đại bột các loại nhưng mặc kệ cụ thể gọi cái gì nó công năng đều là người chơi sẽ tiến vào một cái ngẫu nhiên nội dung cốt truyện đoạn ngắn đồng thời cưỡng chế nhất định phải đi đến và không liền không cách nào tiếp tục tiến hành trò chơi về phần cái này đoạn ngắn cụ thể là cái gì người chơi cũng không thể tự chủ lựa chọn mặt ngoài nhìn nó là ngẫu nhiên nhưng trên thực tế không phải là căn cứ người chơi nhảy qua tốc độ sàng chọn đi ra l i l y sửng sốt một chút nhảy qua tốc độ tần phượng lương gật đầu là trò chơi nội dung cốt truyện nhảy qua tốc độ đương nhiên cũng là có thể thống kê đi ra l i l y hiểu nói cách khác người chơi qua đoạn này nội dung cốt truyện lúc con chuột điểm đến càng nhanh đoạn này nội dung cốt truyện liền càng dễ dàng tại nội dung cốt truyện ôn lại bên trong xuất hiện tựa hồ là cái không sai ý tưởng trong trò chơi nội dung cốt truyện biểu hiện thường thường có hai loại phổ biến phương thức một loại là cờ gờ một loại liền là đối thoại khung cờ gờ nói như vậy là không thể điều tiết tốc độ hoặc là từ đầu tới đôi xem hết hoặc là trực tiếp nhảy qua mà đối thoại khung thì khác biệt nói như vậy sẽ khai thác điểm lần thứ nhất ra toàn bộ câu điểm cái thứ hai cắt xuống một câu dạng này phương pháp cái này cũng thuộc về là trò chơi ngành nghề bên trong nhiều năm chế tác kinh nghiệm ước định mà thành cái này trò chơi mới mặc dù không thể nhảy qua nội dung cốt truyện nhưng hoàn toàn không thể tiến nhanh cũng chỉ có một chút cỡ lớn cờ gờ về phần bình thường không chát vẫn là có thể cưỡi ngựa xem hoa hơi ra tốt một cái mà loại này ra tốc trái lại liền cung cấp số liệu ủng hộ cái nào đoạn nội dung cốt chuyện người chơi ra tốc thao tác nhiều nhất vậy đã nói rõ đoạn này nội dung cốt chuyện hắn không thích nhất đã như vậy nạp như vậy ấm nội dung cốt chuyện thời điểm liền từ một đoạn này bắt đầu các loại ôn lại một đoạn này lại tuyển tiếp theo đoạn gia tốc thao tác tương đối nhiều ngẫm lại đều kích thích như vậy ban thưởng lúc sinh ra tâm tình tiêu cực muốn thế nào giải quyết đâu ly, ly hỏi tần phượng lương có chút vừa c ư i cái này thì càng dễ làm ly tổng đầu tiên ta cảm thấy lớn chặt ban thưởng là không thích hợp bởi vì ban thưởng quá thấp lời nói người chơi khẳng định liền không động vào cái này mô thức ban thưởng vẫn là đến có đầy đủ lực hấp dẫn mới được nhưng người chơi qua hết nội dung cốt truyện về sau đạt được khen thưởng tâm tình sẽ tốt hơn nhiều cái này sẽ hòa tan tâm tình tiêu cực cho nên bên ta án là t r ư ớ c cho ban thưởng nhưng là cầm ban thưởng về sau người chơi liền cưỡng chế tiến vào nội dung cốt truyện chu kỳ tại nội dung cốt truyện đi đến trước đó không cách nào rời khỏi cũng làm không được sự t ì n h khác liền xem như mạnh mẽ lui trò chơi lần sau ghi tên vẫn là muốn tiếp tục qua nội dung cốt truyện cứ như vậy các loại các người chơi qua hết nội dung cốt truyện thời điểm cũng sớm đã thể sắc và tinh thần đ ề u mệnh trước đó cầm tới ban thưởng cái kia một chút điểm tâm tình vui sướng cũng sớm đều tan thành m â y khói l i l y gật đầu ân có đạo lý vậy đại khái liền là khắp nơi phản nhân tính a nhưng không thể không nói loại này nhỏ xáo lộ vẫn là rất tốt khiến dù sao phần lớn người đều là tình cảm động vật mong muốn tuyệt đối l y tính là làm không được tuất giả thiết chúng ta muốn chế tác tương đối phức tạp nội dung cốt truyện như vậy trò chơi này thế giới bối cảnh có phải hay không cũng phải điều chỉnh sơ qua một cái lili thí thức được lại dẫn xuất một cái vấn đề mới đã nhân vật nhiều nội dung cốt chuyện nhiều như vậy thế giới quan tất nhiên cũng muốn tiến hành phát triển bằng không liền khó mà dung nạp trước đó truyền thuyết huyễn tưởng vô tận nội dung cốt chuyện tương đối đơn giản cũng chỉ là một cái dũng giả đấu ác l o n g cơ sở mô bản trọng điểm tại mở ra thế giới thăm dò nhưng bây giờ muốn khai phát vô tận huyễn tưởng truyền thuyết hai khẳng định phải phức tạp hơn một chút nếu không liền mỗi loại nguyên tố một quốc gia thế nào ly ly đương nhiên nghĩ đến loại này phương án nhưng mà tần phượng lương khẽ lắc đầu ly tổng dạng này là thông thường cách làm tuyệt đối sẽ không ra sai cũng rất dễ dàng làm ra màu nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta không phải muốn thu tập người chơi t â m tình tiêu cực sao l ý ly, ly sửng sốt một chút a đúng a vậy ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao không dựa theo nguyên tố đến thiết kế quốc gia vậy cũng rất kỳ vọng a tần phượng lương có chút vừa cười rất đơn giản chúng ta đem nhân vật nguyên tố cùng quốc gia đại biểu nguyên tố dịch ra đem người mua tú cùng người bán tú khác biệt làm đến cực hạn không được sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi chín làm cho ta lấy ở đâu chương năm trăm ba mươi chín làm cho ta lấy ở đâu bởi vì nhân vật nhiều nội dung cốt truyền nhiều nhiều như vậy quốc gia hoặc là khu vực liền là tất yếu và không chống đỡ không lên lớn như vậy thế giới quan nhưng nếu như thuận nhiều cái quốc gia mạnh suy nghĩ làm tiếp cũng rất dễ dàng làm được đặc sắc mỗi cái quốc gia đều có một loại đại biểu nguyên tố quay chung quanh cái này nguyên tố đến thiết kế chủ đề lối kiến trúc liền có thể lấy có phi thường bao la lấy tài liệu phạm y với lại nguyên tố cùng nhân vật đối ứng cũng có thể để nhân vật càng có nhận ra độ từ một điểm này tới nói làm tốt ngược lại bất lợi cho thu thập người chơi tâm tình tiêu cực mà lúc này tân p ư ợ n g lương ý đồ xấu liền đến ly tổng ta là nghĩ như vậy đầu tiên chúng ta kỳ thật không cần nghiêm ngặt dựa theo nguyên tố đến thiết kế quốc gia cùng khu vực không tất yếu cho mỗi cái nguyên tố lấy hoàn toàn bằng nhau địa vị cũng chính là không nhất định không muốn thiết kế chín cái khác biệt quốc gia trong đó một chút nguyên tố lấy bộ lạc hoặc là lang thang quần thể hình thức tồn tại cũng là không có vấn đề quốc gia ở giữa quan hệ cũng có thể càng hỗn loạn ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể dạng này thiết lập nguyên bản hỏa quốc bị thủy quốc xâm lấn cũng chiếm lĩnh cho nên thần lựa tượng thần bị đ ậ đổ phản kháng tổ chức bị chấn áp tất cả hỏa quốc quốc dân biến thành nhị đặng công dân mà phong quốc thì là bị nào đó mấy cái quốc gia cho liên thủ hủy diện biến thành trên trời một mảnh to lớn di tích phong quốc quốc dân bị ép tại trên thế giới lưu vong khắp nơi gặp kỳ thị trọng yếu nhất một điểm là khi chúng ta nội dung quốc chuyện khai phóng đến cái nào đó quốc gia lúc người chơi chơi đến lại không phải cái này quốc gia nhân vật ví dụ như chúng ta mở ra thủy quốc thời điểm cho ra đều là thủy quốc cơ chế mới nhưng mở ra ước ao nhân vật nhưng đều là hỏa nguyên tố nhân vật sau đó hỏa nguyên tố nhân vật còn bị thủy nguyên tố khắc chế các người chơi g ú p nhân vật trực tiếp liền bị nhầm vào càng chơi càng nhấn có chút đạo lý.、Nếu、như ế u n chỉ là vậy thì xác định cái này đại phương t r â m tiếp xuống liền là tiến hành cụ thể thế giới quan cùng nhân vật thiết kế Ta c á i n à vì nghịch o n thiên đường tại trò chơi đem bán về sau cũng không thể tiến hành sửa chữa cho nên chỉ có thể tiếp tục áp dụng âm ảnh thế giới hình thức tại ngay từ đầu liền đem nội dung trò chơi toàn bộ chế tác hoàn thành sau đó lại căn cứ thời gian đến không cách ra thả cơ chế mới vùng mới giải phóng bực đây đối với cái khác công ty đem tới nói có thể xưng thiên phương giả đàm là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện đơn giản tới nói vẫn là hạng mục quản khống cùng khai phát năng lực vấn đề trước mắt nghịch thiên đường chỗ quy hoạch vô tận h u y ễ n tưởng truyền thuyết hai bản thân là một cái thể lượng thập phần to lớn du hí nếu để cho những công ty khác làm lời nói khả năng trước hai cái đại khu vực liền phải hòa một hai năm thời gian mà về sau mỗi cái đại khu vực đều phải tốn mấy tháng qua tiếp tục đổi mới người còn khác ngại chậm đây đã là đỉnh cấp hạng mục năng lực quản lý mới có thể làm đến sự tình đương nhiên bởi vì bạn bật công cụ biên tập tồn tại rất nhiều khai phát quá trình có thể trên diện rộng rút ngắn nhưng dù vậy có thể đem hạng mục quản lý chơi rõ ràng công ty cũng là số rất ít mà nghịch thiên đường trước đó không ngừng nếm thử áp suất trò chơi khai phát thời gian đi cả nước tìm bao bên ngoài công ty hợp nhất đều vì loại này quy mô khai phát đánh xuống tốt đẹp cơ sở tóm lại có tiền có thể mà xui quỷ kiến lì lịch lúc này quyết định lần này cuối cùng huyễn tưởng truyền thuyết hai tuyên truyền nhất định phải tiến một bước sớm tốt nhất là tại mới xây cặp văn kiện thời điểm liền dẫn phát rộng khắp chú ý bởi vì chú ý càng nhiều đến lúc đó sinh ra tâm tình tiêu cực cũng càng nhiều nàng hung tâm bừng bừng rời đi ngày hôm sau lá gan đế tại đế đô nam đứng xuống xe hung tâm bừng bừng hít thở một cái thơm ngọt không khí c ũ chủ chủ nhưng g k nói như thế nào đây cho dù không thể đảm nhiệm được chủ chủ hạch đảm nhiệm được cái công năng chủ hạch cũng không thành vấn đề a lại hoặc là lui thêm b ư t nữa đảm nhiệm được cái cố vấn luôn vẫn là có thể tuy nói không ăn qua thịt lợn nhưng lá gan đế gặp lợn chạy cũng thấy cũng nhiều với lại mình cũng xác thực có không sai kỹ thuật lại thêm cố tổng thưởng thức không có vấn đề gì đâu cho dù lấy sau cùng đến tiền thưởng chia không đạt được một nhiều như vậy không chấm một cũng cực kỳ có thể nhìn a quách triệu thắng là cùng hắn đồng thời trở về hai người thật vui vẻ gọi xe trở về công ty dọc theo con đường này s á t thực quá dài dàn g dặc lá gan đế cảm giác tại đế đâu ngồi taxi thời gian giống như so với hắn ngồi đường sắt cao tốc thời gian còn muốn dài hơn ngồi ngồi liền bắt đầu m ỏ i m ệ t buồn ngủ cũng không biết ngủ bao lâu cũng cảm giác được quách triệu thắng đang kêu gọi hắn tỉnh chúng ta đến lá gan đế mơ mơ màn mở mắt ra xuống xe sau đó trong nháy mắt thanh tỉnh e mà đây là làm cho ta lấy ở đâu đây là trong nước sao lá gan đế kỳ thật cũng không rõ ràng nịch thiên đường làm việc địa điểm cụ thể là cái d ạ n gì g chỉ là vô ý thức cho rằng dạng này một nhà có thể kiếm tiền trò chơi dạng này một nhà đối với công nhân viên rất hào phóng trò chơi làm việc sân bãi cũng nên là phi thường cao lớn hơn a bình thường tới nói mình có được một tòa lâu mới hợp lý cho dù là không có một tòa lâu chí ít cũng nên tại đế đô một chút hạch tâm thương v ọ n g tại phi thường cấp cao văn phòng bên trong làm việc a liếc nhìn lại hẳn là lui tới đều là tinh anh trạng thái kết quả đây là cái nào là cái ngoại ô khu biệt thự ân hoàn cảnh ngược lại là rất yên tĩnh phong cảnh cũng cũng không tệ lắm ở chỗ này phải rất khá mặc dù đế đô là tiêu chuẩn phương bắt thời tiết phi thường k h ô giáo không khí chất lượng cũng nhưng cái tiểu khu này tại đế đô cũng còn tính là rất tốt rất có trại an dưỡng khí c h ấ t nhưng này làm sao sẽ là một nhà công ty lên tổng bộ đâu lá gan đế trong nháy mắt có một loại suy đoán ta có phải hay không bị t r ó i trống nên sẽ không nhận xuống tới liền đem ta nhốt tại nào đó một tòa trong biệt thự sau đó bắt đầu hôm nay ngủ trên sàn nhà ngày mai làm lao bàn đi Các loại, ngươi nhìn cái kia tòa nhà đó là chúng ta thiết kế một tổ thường ngày làm việc địa điểm cái kia tòa nhà là thiết kế tổ hai còn có bên kia là chương trình vừa đến năm tổ quách triệu thắng tiện tay chỉ mấy tòa nhà lá gan đế khẽ nhất miệng biểu lộ có chút dài ra căn biệt thự này khu và ở s u ấ t b ố n là không cao lắm mà theo lịch thiên đường mặc kệ phát triển trong sổ sách tài chính càng ngày càng nhiều cho nên liền đem phụ cận có thể thuê biệt thự toàn bộ thuê xuống tới lại sau này không có có thể thuê cũng hơi mua một chút mặc dù giá cả không rẻ nhưng so với lôi cuốn thương vòng văn phòng vẫn là tiện nghi nhiều các loại thiết kế đều điểm mấy cái tổ vậy nếu như tất cả mọi người đều muốn tập hợp một chỗ mở hội làm cái gì lá gan đế hiếu kỳ hỏi quách triệu thắng đương nhiên nói hội nghị qua điện thoại hoặc là video hội nghị a cái này có gì có thể k ỳ quái lịch thiên đường luôn luôn thừa hành đi trung tâm hóa làm việc lý niệm kỳ thật cái này chút tổ toàn bộ phân bố tại cùng một cái khu biệt thự bản thân cái này là không đáng để sướng hành vi nếu để cho cố tổng đánh nhịp quyết định lời nói hắn thậm chí muốn đem những này tổ toàn bộ bị đi phân đến cái khác từng cái thành thị nhưng là các công nhân viên tương đối kháng cự bọn hắn vẫn cảm thấy ở gần một điểm c à n g có cảm giác an toàn cho nên mới lưu tại căn biệt thự này khu trên thực tế trước mắt lịch thiên đường làm việc t r ạ thái cho dù toàn viên đều đổi thành nhà ở làm việc cũng không có cái gì vấn đề quá lớn trừ cái đó ra chúng ta cũng tại cái khác thành thị thu mua một chút phòng làm việc hoặc là bao bên ngoài công ty phái chuyên gia tiến đến chỉ đạo cùng quản lý nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói về sau cũng có thể an bài tham một chút lá gan đ ế vội vàng lắc đầu cái kia ngược lại là không cần nội tâm của hắn cảm thụ có chút phức tạp cái này tranh lệch không khỏi cũng quá lớn từ cao đoan thương vụ văn phòng biến thành ngoại ô biệt thự luôn cảm giác công ty game cao lớn hơn hình tượng ẩm vàng sụp đổ thế nhưng là nói đi thì nói lại tại mọi người toàn bộ không tại cùng một chỗ làm việc tình huống d ớ i còn có thể có như thế khai phát hiệu suất cái này không khỏi có chút quá khóa n g ễ n cái trước cảm giác giống như là cổ đài gánh hát cái sau lại có chút giống như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lịch thiên đường cho người ta cảm giác chính là như vậy và ba d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 540 lá gan đế lần thứ nhất hội nghị chương 540, lá gan đế lần thứ nhất hội nghị rất nhanh lá gan đế được an bài và ở ở phương diện này lịch thiên đường ngược lại là an bài cho hắn hai cái khác biệt phương án đầu tiên lịch thiên đường bên này tại khu biệt thự cung cấp một cái phòng đơn miễn phí dừng trần dù sao nhiều như vậy phòng chống không cũng là chống không dọn dẹp một chút liền có thể ở nếu như không muốn ở lại đây cũng không quan hệ sẽ cho quy ra thành tiền mình ra ngoài tìm đ i ệ n phương ở đương nhiên quy ra tiền sẽ không quá nhiều nhiều lắm là cũng chính là gian này tiền thuê nhà vàng trên giới lưu động muốn nói cái gì chi phí chung ở khách sạn năm sao loại chuyện này tại lịch t i ê n đường loại này keo kiệt trong xí nghiệp là không thể nào sẽ phát sinh đối với cái này là gan đế lựa chọn đương nhiên là rõ ràng khẳng định ngay tại bên này ở a thuận tiện còn b ấ t lo nếu như gặp phải vấn đề gì lập tức liền có thể thông cựa tìm tới cái khác lịch t i ê n đường nhân viên bất quá duy nhất vấn đề ở chỗ bạn cùng phòng là ai bởi vì n ị c h thiên đường hiện tại nhân viên nhân số cũng rất nhiều khu biệt thự bao quát phụ cận xung quanh cư xá cũng thuê đại lượng phòng ở lá gan đế khẳng định không có khả năng một cái người ở nguyên một tòa nhà biệt thự lớn đi vào cửa biệt thự quách triệu thắng đem hắn nhận đi vào đến bên này căn biệt thự này lầu hai phòng ngủ chính chính là cho ngươi an bài gian phòng quách triệu thắng giới thiệu nói lá gan đế có chút chân kinh các loại vẫn là ngươi tới tiếp đó n sao ta là ý nói không nên đổi một cái chuyên môn trong khu vực quản lý cần hoặc là cái gì loại hình người tới sao quách triệu thắng lắc đầu đương nhiên sẽ không n ị c h thiên đường nào có loại kia chuẩn ị a nghiêm chỉnh mà nói quản t à i vụ cùng hành chính người đương nhiên cũng có chỉ bất quá so với những công ty khác nhân số sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều cho nên tiếp đón loại chuyện này ta thuận tay làm là được dù sao thì tương đương với cho bạn an bài cái chỗ ở mà thôi lá gan đế gãi đầu một cái cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi đây chính là trong truyền thuyết bằng thẳng hóa quản lý sao có thể nói tiếng người đó không phải là cổ đài gánh hát sao không phải vậy ta không hiểu lịch thiên đường tại sao phải ở cái địa phương này tiết kiệm tiền a không phải kiếm lời nhiều như vậy sao lá gan đế cực kỳ khó hiểu quách triệu thắng nhìn một chút hắn à đây là toàn thể n ị c h thiên đường nhân viên cộng đồng yêu cầu cũng không phải là cố tổng một cái người quyết định lá gan đế ngươi là y nói n ị c h thiên đường toàn thể nhân viên cùng một chỗ yêu cầu ít chiêu người không cần chuyên môn phụ trách dừng chân quản lý người cùng một chỗ yêu cầu không cần dễ làm công lâu quách triệu thắng gật đầu đúng lá gan đế chân kinh vì sao a hoa này không phải công ty tiền sao có cái này chút đồ vật rất nhiều chuyện sẽ càng thuận tiện a quách triệu thắng giải thích nói ngươi đây liền có chỗ không biết tại cái khác công ty tại những địa phương này tiết kiệm tiền cũng vô dụng bởi vì tiết kiệm đến về sau trời mới biết lão bản đem những này tiền dùng đến đi nơi nào nhưng làng n h ị c h t i ê n đường không giống nhau tiết kiệm đến tiền đều lấy ra thêm tiền thưởng nhiều thông báo tuyển dụng một cái bao ở túc cùng tiếp đón bộ môn cái ngành này thế nhưng là cũng muốn chia tiền rất rõ ràng mọi người cảm thấy căn bản không cần thiết khiến cái này người đến chia tiền như loại này chuyện chính chúng ta tiện tay làm là được tiền thưởng toàn bộ thăm dò túi tiền mình không tốt sao đương nhiên tại tám giờ làm việc chế trên cơ sở thực sự làm không đến bộ phận chúng ta cũng vẫn là sẽ trung thực chiêu người dù sao làm trò chơi càng nhiều càng nhanh mới có thể tốt hơn chia tiền m à không phải ngươi cho rằng vì sao a ngươi là chủ trụ hạch có thể cầm cao như vậy tiền thưởng lá gan đế nhất thời không nói gì đừng nói con mẹ nó rất có đạo lý người tiên đường tiền thưởng vì sao a nhiều một mặt là bởi vì kiếm được nhiều được chia nhiều nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ chi tiêu đặc biệt tiết kiệm không cần thiết bộ môn một mực không đi thiết lợi rất nhiều công ty thường thường lâm vào một loại công ty lớn bệnh liền là công ty lớn về sau các loại xem ra tất yếu chi tiêu liền trở nên nhiều hơn chỉ nhìn một cách đơn thuần một hạng có lẽ không có nhiều tiền nhưng cộng lại liền là một cái thiên văn số tự nhưng là muốn chém đứt cái này chút đồ vật nhân viên khẳng định không đồng ý bởi vì tình số tiền kia lại phát không đến nhân viên trên đầu nhân viên tại sao phải ủng hộ ngươi đâu nhưng lịch thiên đường hiển nhiên không phải loại tình huống này bởi vì là nghiêm ngặt dựa theo quy tắc đến phát tiền cho nên nhân viên sẽ tự hành điều chỉnh công ty cơ cấu cùng làm việc cường độ làm nhân viên cho rằng trước mắt làm việc xong toàn bộ giải quyết được lúc bọn hắn sẽ một trăm cự t u y ệ t bộ môn mới sinh ra cùng thành viên mới gia nhập bởi vì những người này không nhất định có thể nhiều làm bao nhiêu sống nhưng lại sẽ chia rất nhiều tiền nhưng các công nhân viên cũng không đến mức hoàn toàn cự t u y ệ t người mới gia nhập bởi vì trò chơi khai phát chu kỳ có cố định ngăn kỳ với lại mọi người kiếm tiền đều không ít cũng không muốn tiếp tục 996 đ ị a quyền cho nên khi làm việc khả năng kết thúc không thành thời điểm bọn hắn cân nhắc lợi hại cũng biết tự mình lựa chọn ít cầm chút tiền thưởng c h i ê u người để cho mình nhẹ nhõm một điểm cái này tự nhiên mà vậy địa hình thành một loại động thái cân bằng căn bản không cần công ty người quản lý đi bắt hết góc đi điều chỉnh bởi vì người quản lý lại thế nào điều chỉnh cũng so ra kém nhân viên tự phát điều chỉnh duy nhất k u y ế điểm liền là sẽ để cho công ty thoạt nhìn như là cỏ đài gánh hát nhưng lịch thiên đường là một nhà công ty đêm kỳ thật không quá cần duy trì công ty mình hình tượng cho nên cái này cũng cũng không sao quách triệu thắng chỉ chỉ bên cạnh một tòa lâu cái kia tòa nhà liền là cố tổng ở địa phương ly tổng có đôi khi cũng tới cho nên có việc tới cửa lời nói đề nghị trước gõ cửa về phần ngươi ở cái này tòa nhà trước kia là chúng ta một cái khác thủ tịch nhà thiết kế chu d ư ơ n g ở cũng chính là âm ảnh thế giới người chế tác chỉ bất quá hắn cùng ngụy thành kiệt hiện tại đều dọn đi những thành thị khác đi riêng phần mình phụ trách một cái phòng làm việc cho nên không trước hai ngày vừa toàn diện nhân viên quét dọn qua một lần người yên tâm ở là được đúng ngươi còn có hai cái bạn cùng phòng theo thứ tự là trước sân khấu chương trình phùng huy cùng hậu trưởng chương trình triệu hải tuyển cái này hai cũng đều là nghịch thiên đường lao công nhân đều là cố tổng tại nhỏ quán cà phê lập nghiệp thời điểm liền chiêu t i ề n đến có vấn đề gì ngươi đều có thể hỏi bọn hắn hai người tiến vào trong biệt thự trước mắt biệt thự không ai hiển nhiên phùng huy cùng triệu hải tuyển là đến mặt khác biệt thự làm việc đi trước mắt không có ở lá gan đế có cái nghi vấn chờ một chút gian phòng kia không nên cho chu dương giữ lại sao vậy hắn bạn nhất muốn về đế đô tổng bộ làm việc làm cái gì đâu quách triệu thắng có chút vượt cười à vậy liền để hắn ở khách sạn hoặc là mình tìm địa phương ở thôi dù sao ly tổng cùng cố tổng nói rồi xung quân ra ngoài người trên nguyên tắc cũng không cần trở lại lá gan đế khỏe miệng có chút có rúm chẳng biết tại sao lời này đặc biệt có một loại tá ma giết lửa cảm giác nghe chu dương hẳn là nghịch thiên đường bên trong một cái phi thường có chân g i ế t nhà thiết kế thậm chí tại làm người chế tác phương diện này là gần với cố tổng nhân vật số hai nhưng nói đạp đi liền đạp đi cũng có trách người chế tác đổi mới nhanh như vậy đều đến p i ê n ta người qua đường này tới làm lá gan đế vẫn cảm thấy mình tới làm lịch thiên đường trò chơi mới người chế tác chuyện này thập phần không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng tới đều tới cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tốt chính ngươi hơi dàn xếp một cái đi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta ta cùng ngươi tại phụ cận dạo chơi đêm nay tám ấn mở cái hội nhỏ cố tổng nói là muốn cùng tất cả người phụ trách trò chuyện một cái trò chơi mới vấn đề c h ù dương ngụy thành kiệt còn có tô đồng cái này chút trước đó người chế tác hẳn là cũng đều sẽ t ớ i đến lúc đó ngươi cũng tham gia một cái nhớ kỹ muốn nhiều phát biểu không cần không có ý tứ chúng ta lịch t i ê n đường nhất cổ vũ sáng tạo cái mới cho dù là không rõ tình huống sáng tạo cái mới cũng hoan n g h ê n lá gan đế sửng sốt một chút a cái này thích hợp sao theo lý thuyết hắn mới đến đối nghịch thiên đường tình huống không có chút nào hiểu rõ không nên có quá phát hơn nói quyền mới đúng nếu như là đổi một xí nghiệp công nhân viên mới nói lung tung lão b ả n khẳng định cũng chỉ có tám chữ có bệnh chữa bệnh không có bệnh x a thải nhưng nghịch thiên đường tựa hồ cũng không phải là dạng này thậm chí cổ vũ công nhân viên mới tại hoàn toàn không rõ chân tướng tình huống dưới phát biểu cái kia đưa ra ý kiến được nhiều không thực tế a thế nhưng là lá gan đế nghĩ lại lại nghĩ một chút nếu như nghịch thiên đường không phải như vậy phong cách hành sự lời nói vậy cũng không có khả năng làm ra để hắn một người đi đường tới làm chủ chủ hoạch sự tỉnh được vẫn là đường nghĩ nhiều như vậy nghỉ ngơi một hồi đợi buổi tối mở hội a tám giờ tối lá gan đế cẩn thận từng ly từng tí đi vào cố tổng chức biệt thự đẻ xuống chung cửa một lát về sau cửa mở mở cửa là cái s o n g đôi ngựa thiếu nữ bất lương nàng trên dưới dò xét sau đó hỏi ngươi là ai a lá gan đế sửng sốt một chút làm sao chuyện gì hắn rất muốn hỏi ngươi là ai a nhưng là nghĩ lại không đúng đây nhất định cũng là củng cố tổng hoặc là nghịch t i ê n đường có quan hệ người và không cũng không có khả năng tới này cái sẽ cho nên vội vàng giải thích nói ta gọi bờ sông l ý li liễu mày cố gắng tại đầu g ó c mình bên trong kiểm tra tin tức tương quan sau đó không ngoài dự liệu kiểm tra đến năm đó khai phát thiên mệnh ngoại lòng truyền lúc nhìn qua một chút tư liệu còn anh hội chúng kế cái kia lá gan đế kém chút một n g ụ m lao hết phun ra ngoài không phải tường cán là bờ sông a ta họ giang liên la út chủ một tác giả lá gan đế l ý li ị trong nháy mắt bừng tìm hiểu ra a là tiểu t ư n g ư ơ i tới, tới tới tới thì đến nói sớm ngươi là lá gan đế ta chẳng phải quen biết sao lá gan đế cũng là cực kỳ không nói lần này đau mất tên thật bởi vì hắn cùng lịch thiên đường ký hợp đồng hợp đồng bên trong biết đương nhiên là tên thật nếu như dùng lá gan đế đến lá tham lợi nói đây không phải là biến thành tê cay gà thơ sao cho nên hắn vô ý thức báo ra mình tên thật lại không nghĩ rằng không ai biết hắn tên thật vẫn là lá gan đế cái này nít n ê m dễ dùng đi vào trong biệt thự bộ phát hiện mọi người đều đã đến từ trên chỗ ngồi đến phân tích chủ bị bên tay trái người trẻ tuổi k i ệ cảm giác địa vị rất cao hẳn là cố tổng đi về phần bàn hội nghị bên cạnh ngồi vây quanh hai nam một nữ hẳn là nghịch t i ê n đường trước đây người chế tác các loại cái này thiếu nữ bất lương làm sao ngồi tại chủ vị chẳng lẽ đây chính là ly tổng lá gan đế kém chút lại là một ngụm lao hết u y phun ra ngoài cảm giác trước đó não bổ kính lọc toàn bộ nát nguyên bản hắn cảm thấy ly tổng cùng cố tổng với tư cách nghịch t i ê n đường người cầm lái hẳn là không sai biệt lắm anh minh thần võ mới đúng kết quả hôm nay xem xét cố tổng xác thực cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm rõ ràng rất có đồ vật về phần ly tổng có lẽ có ít đồ nhưng không nhiều luôn cho người ta cảm giác không quá thông minh bộ dáng với lại này làm sao nhìn cũng không giống là có thể làm ra trò chơi tốt người chế tạo ca đương nhiên cũng có người nói ly tổng là người đầu tư điều thôi cái kia chính là tiền giấy năng lực lá gan đế tại vị trí của mình ngồi xuống đại nao cấp tốc vận chuyển ý đồ tại không người tiến hành quá nhiều giới thiệu tình huống dưới cố gắng đuổi theo tình huống trước mắt giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý